Cho nên dung sĩ muốn bảo trì độ cao tập trung trạng thái, thức đêm sẽ rơi trầm lại cảnh giác năng lực cùng sức chiến đấu, là cần thiết muốn ngăn chặn sự tình. Đùi vàng như vậy bình tĩnh nhìn chầm chầm chính mình xem, lang phỉ bị kia sâu thẳm ánh mắt xem cẳng chân bụng thẳng đảo quanh. Nhưng là nàng lại sợ hãi cũng là có nguyên tắc người, ngạnh cổ ngoài mạnh trong yếu nói, ta không đi, ngươi cũng không thể đi, ngươi hiện tại là trong nhà duy nhất trắng đinh, không thể có nửa điểm sơ suất, ngươi ngắm lại, nếu là ngươi bị thương. Ta, ta, Long Đại Thúc bọn họ làm sao bây giờ? Chúng ta nhưng đều không thể đi ra ngoài săn thú, đến lúc đó ngươi phải trơ mắt xem chúng ta đói bụng. Càng nói lăng phỉ cảm giác chính mình càng có lý, thanh âm cũng liền càng lúc càng lớn. Ngươi buổi sáng thời điểm không phải còn khuyên ta A Cha không nên gấp gáp đi ra ngoài săn thú, trong nhà đồ ăn đủ ăn sao, như thế nào hiện tại lại nói muốn đói bụng, nữ nhân quả nhiên là đổi đổi đi động vật, bất quá. Loại này người khác thuyết giáo cảm giác cũng là rất mới lạ, đặc biệt là bị nữ nhân giáo hấn. Đã biết, trầm thấp thanh âm đánh gãy chính mình thao thao bất tuyệt, lang phỉ còn không có tận hứng, liền nhìn đến long chiến xốc lên ra thú vào liều trại. Ai, ai? Vừa rồi hắn nói cái gì? Đã biết, đây là đáp ứng rồi. Đâu chiến báo cáo thắng lợi, lang phỉ tin tưởng tăng nhiều, long chiến nhìn là cái băng sơn diện than, kỳ thật còn rất thức thời sao bị khấu thức thời mũ long chiến trở lại chính mình ra thú trên giường, xoay người lên giường bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng là dĩ vãng nằm xuống liền ngủ lệ thường lại không cách nào tiếp tục, bởi vì hắn một nhắm mắt lại trong đầu liền sẽ nghĩ đến cái kia lại nhảy nói cái không ngừng tiểu nỗ lệ, nữ nhân quả nhiên thực phiền thoái, trong lòng như vậy nghĩ hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không lâu hô hấp liền trở nên đều đều, khỏe môi gợi lên một cái nho nhỏ độ cung, đánh con mồi phải cần thiết chạy nhanh xử lý, Lăng Phỉ chạy nhanh bắt đầu rửa sạch rửa sạch, phơi nắng phơi nắng, róc róc, cũng may có Long Thiên cái này hiểu chuyện tiểu sở tại ở, nếu không nàng đến vội thành con quay, mặc dù như vậy, hai người vẫn là dùng hơn 2 giờ mới đem những cái đó thịt xử lý tốt. A tỷ, thứ này hảo xú, có thể ăn sao? Vì không cho này khí vị ô nhiễm liều trại, Lăng Phỉ đem này đó nội tạng xách đến bộ lạc bên ngoài sông nhỏ bên rửa sạch. Này đó xuống nước đích xác không thế nào dễ người. Từ lều chạy đi đến này đã dẫn vô số người kỳ quái ánh mắt, bất quá vì không lãng phí lương thực cũng là vì làm cho bọn họ nếm thử chân chính mỹ vị, lăng phỉ quyết định vất vả một chút, hảo hảo làm một đốn xuống nước yến. Bởi vì con mùi hình thể liền không nhỏ, cho nên nội tạng cũng phá lệ đại, không tốt lắm rửa sạch, trước dùng nước sông rửa sạch một lần sau đó lại dùng trừ mùi lạ thảo xoa nắn một hồi, chờ hương vị tiêu trừ không sai biệt lắm, lại xúc rửa một lần. Lần này cơ bản liền không có khó nghe khí vị Lăng phỉ còn ở bờ sông phát hiện một khối càng thích hợp đường nổi cục đá Đáng tiếc kia cục đá thật sự là quá lớn Nàng hơn nữa củ cải nhỏ long thiên sử nửa ngày kính đều không có lay động nửa phần Liền ở lăng phỉ chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hỗ trợ tới Ngươi như thế nào chạy đến nơi này, làm ta hào tìm Nhìn đến bờ sông cái kia ghé vào trên tảng đá nữ nhân long giã chạy nhanh đi mau vài bước đi vào trước mặt Làm gì? Lăng phỉ không rõ nguyên do quay đầu, nàng cùng người này cũng không thân, hắn muốn tìm cũng là tìm lòng chiến, tìm chính mình có thể có chuyện gì. Cơ cơ trong tay đại lá cây bao thịt, Long giã vẻ mặt đúng lý hợp tình, ta muốn ăn thịt nướng, ăn ta chính mình mang, ngươi cho ta nướng. Vì cái gì ngươi có thể hào phóng như vậy nói ra lời này? Lăng phỉ quả thực phải quỳ, xem ra chính mình lần trước không làm hắn tiếp tục ăn thịt, Long giã hoán nghiệm rất đại a. Lần này chuẩn bị nhưng thật ra rất chu toàn, chính mình phải làm sự tình còn có rất nhiều, không nghĩ lại tìm phiền thoái. Chính là người này giống như cùng lòng chiến quan hệ phi thường hảo, chính mình nhất định phải cùng đùi vàng người chung quanh đánh hảo quan hệ. Đêm này cục đá nâng trở về ta liền cho người thịt nướng. Nếu không thể cự tuyệt, kia chính mình liền để điểm điều kiện đi. ân, Đem thịt giao cho lang phỉ, long già đứng ở kia cục đá bên cạnh, thân thể hơi hơi trước khuất. Hét lớn một tiếng, hai tay cơ bắp cao cao phồng lên, sau đó vừa rồi còn không chút sức mẹ cục đá bị nâng li mặt đất, Lang Phỉ chạy nhanh cầm lấy chính mình hoa một buổi trưa thu thập đồ tốt mang theo Long Thiên ở phía trước dẫn đường. Đi đến một nửa, Long Giá liền cảm giác cánh tay trầm muốn mệt, mồ hôi trên trán theo gương mặt chảy xuống tới, có chút thấy không rõ lắm con đường, này cái gì phá cục đá như vậy trởm, hắn tưởng buông nghỉ một chút, nhưng là lại sợ buông lúc sau nâng không đứng dậy chỉ có thể gắng gượng. Mặt sau thở hồn hển thở hồn hển thô xuyễn thanh làm làng phỉ phi thường bất an, sớm biết rằng liền không cần ham kia cục đá lớn, này nếu là lòe eo hoặc là đấm vào chân gì đó đã có thể mất nhiều hơn được. Nàng tưởng khuyên long giã đem cục đá bông, sợ chính mình nói với hắn lời nói làm hắn phân tâm bị thương, chỉ có thể lo sợ bất an đi tới, nhìn đến nên diện đi tới long chiến, lập tức đôi mắt liền sáng. Long chiến, mau tới, nâng một chút này cục đá. Ngủ một giấc lên, Long Chiến phát hiện hắn tiểu nô lệ không thấy, nghe á phụ nói đi xử lý đồ ăn, nhưng là đợi nửa ngày cũng chưa thấy bóng dáng, Long Chiến trong lòng có điểm nóng nảy, liền ra tới đi dạo thuận tiện tìm người, nhìn đến tiểu nô lệ hướng chính mình cao hưng kêu to khi, trong lòng liền bình tĩnh rất nhiều, nhưng trên mặt không có không có biểu hiện ra cái gì, đi nhanh tiến lên tiếp nhận Long Dã trong tay cục đá. 46 chương 46 Long Dạ tới. Nay cục đá thật đúng là trọng. Nếu là con mồi có như vậy trầm, có thể ăn được lâu. Trong tay áp lực một nhẹ, thấy là Long Chiến, Long Dã không chút khách khí cho hắn, chính là xem Long Chiến nhẹ nhàng đem cục đá kháng trên vai, bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng sắc mặt như thường, trong lòng liền có điểm mạo toan khí, nhỏ giọng lẩm bẩm, một thân cậy mạnh. Hắn tự nhận nhỏ giọng, Lang Vĩ lại là nghe được, thân hình một đốn, suýt nữa trèo chân, ở nàng xem ra, này đó nam nhân có thể nâng đến động mấy trăm cân con mồi. Đều là lực lớn vô cùng, Long dạ nói lời này thật là có chó chê mèo lắm lông hiềm nghi. Thuận lợi đem tân thạch nổi vận đến nhà mình lều chạy bên ngoài, lang phỉ muốn thử xem tân nổi, nhưng xem Long chiến không tự giác sơ bụng, biết hắn đói bụng, chạy nhanh giá hỏa bắt đầu làm cơm chiều. Có thể không đói bụng sao, đêm qua cũng chỉ ăn mấy khối thịt, phỏng trừng cả đêm cũng chưa nhịn qua liền tiêu hóa hết, buổi sáng lại chạy tới săn thú, giữa trưa ăn kia mấy khối thịt phỏng trừng đều không đủ hắn tắc cái răng. Này đó xuống nước không cấm phóng, cần thiết chạy nhanh giải quyết. Ở bờ sông thời điểm, lang phỉ liền định hảo buổi tối thức đơn. Đem gan, thật khế hoa, đại tràng, phổi thiết hảo dự phòng, sau đó lại lấy ra nàng chuẩn bị tốt các loại gia vị, thịt mỡ cắt thật nhỏ khối linh trạng, phóng tới chảo nóng tặng du, tư lại một tiếng, giải một ít đấm nát muối, trong không khí tức khắc tràn ngập ra một cổ bánh giáng dầu. Thấy lang phỉ đem thịt cắt thành như vậy tiểu một khối, Long giã tỏ vẻ không quá tình nguyện, bởi vì ăn lên lao lực còn không đã quyền, bất quá nhà hắn ai cũng lộng không ra ăn ngon như vậy đồ vật tới, ăn ké tròn dạng, cho nên những cái đó bắt bẻ nói là như thế nào cũng nói không nên lời. Long chiến muốn là tưởng hồi lều chạy cùng hắn A Phụ nói một chút sự tình, nhìn đến hắn tiểu nô lệ tay chân linh hoạt múa may trong tay bối đao cùng tiểu trúc bản ở thạch nồi trước vội trang bộ dáng, có chút không rời mắt được. Nhưng cái đó sự tình vẫn là ăn cơm thời điểm nói đi. Thời tiết này động vật trong thân thể mơ trình độ là tốt nhất. Như vậy tiểu nhân một miếng thịt ra non nửa chén ru. Xem ra tuyết thiên phía trước muốn nhiều tạc ra điểm ru tồn lên. Muốn thật là vài tháng dính không đến thức ăn mặn, nàng cũng sẽ khóc. Tiểu thịt mơ khối tạc hết ru sau biến thành màu vàng nâu. Lăng phỉ đem này đó cặn bã dùng chút bản sạn ra tới phóng tới long thiên tiểu thạch trong chén, lại giải điểm muối Hương giòn ngon miệng dầu chân kéo liền ra lò. Long thiên hết sức vui mừng phủng chính mình chén nhỏ ngồi sổn một bên liền bắt đầu ăn, hoàn toàn không thấy được long giã kia cực nóng ánh mắt. Đem đại bộ phận du thịnh ra dự phòng, chết rất chút thạch nồi hạ tuổi, sau đó đem cắt thành lát cắt thanh như gan thả người chảo dầu chung phiên xào, sau đó để vào hai viên đậu khấu, cắt nát hành cùng trụ tán cương, tiểu hỏa sao hoàng sau giải mối lại phiên vài cái sạn ra tới phóng tới một bên lá cây thượng trong nhà thạch chén không đủ dùng cũng không đủ đại, cho nên lăng phỉ hiện tại đã thói quen dùng này lá cây đương, cái đĩa sử dụng. Thời đại này còn không có đồ gốm cùng đồ sứ, phi thường không có phương tiện. chế đào loại này tính kỹ thuật tương đối cường, sống nàng không có gì nắm chắc, nhưng là có thể thử một lần. người nguyên thủy có thể bằng vào chính mình trí tuệ chế tạo ra tới, nàng có chút lý luận bản lĩnh, hẳn là cũng là có thể. thật khía hoa ở mới vừa cắt xong rồi thời điểm đã bị muối. Nước tương, cùng hương thảo nước chảo đều phóng hảo, lưu gan tiêm một hảo, liền trực tiếp lấy ra tới để vào trong nồi bắt đầu xào, không phải nàng lười biếng không nghĩ xoát nồi, thật sự là quá không có phương tiện, cũng may cũng sẽ không như thế nào nhảy vị, trực tiếp liền như vậy xào. Tài liệu xử lý tốt, bạo sao thận khía hoa là phi thường đơn giản, chỉ cần có chín mùi hương là có thể khởi nồi Nhật Bản, cái này thạch nồi không lớn, nhưng là hỏa là phi thường cấp lực. Cho nên lang phỉ dùng mười mấy phút liền đem liều gan tiêm, bạo sao thận khế hoa cùng cây xào đại tràng làm tốt, đáng tiếc chính là không có ớt cay, cây xào đại tràng tuy rằng hương vị không như vậy điệu đạo, nhưng là có hành cùng hương, vẫn là rất hương. Xem tiểu nô lệ đem thiết nhìn không ra bộ dáng đồ vật phóng tới chảo dầu, sau đó liền sẽ tản mát ra cái loại này say lòng người mùi hương, Long Chiến tỏ vẻ, vô luận xem bao nhiêu lần đều cảm giác thực thần kỳ. Cái loại cảm giác này thật giống như có khi trốn vào lao thụ hốc cây, sau đó liền sẽ phát hiện thật nhiều có thể ăn dã quả hoặc là trồng chất cứng rắn vô pháp cắn khai trái cây, tràn ngập kinh hỉ. đương nhiên, bị hắn chiếm hang ổ sóc chỉ có kinh hoách. Lam Long chiến bọn họ mấy cái đến lều trại ăn cơm, Lang phỉ tiếp tục thịt nướng. Những cái đó xào rau chỉ có thể làm này mấy cái thùng cơm giống nhau người đánh bữa ăn ngon, thịt nướng mới là ngạnh đồ ăn. Vì phương tiện thịt nướng. Lang phỉ đem mấy ngày hôm trước còn thừa cây gậy trúc đều cấp chém thành phiến, sau đó hoành ở đống lửa trên không vị trí, đã có thể làm thịt bị nóng cũng sẽ không làm cây đuốc trúc phiến thiêu, hai bên dùng thô tráng ống trúc chống đỡ trụ, thực rắn chắc. Hoành ở hỏa trên không tam trương trúc phiến có thể lập tức nướng mười mấy thịt, từ đầu phiên đến đuôi, hai ba lần thịt là có thể nướng thơm ngào ngạt có thể bắt lấy tới ăn, nướng trong quá trình, cây trúc thanh hương còn có thể tẩm nhập thịt chung, có thể nói một công đôi việc. Nàng bên này hết sức chuyên chú thịt nướng, lều chạy đoạt phiên thiên. Ở lang phỉ giáo dục hạ, long gia người đã bắt đầu sử dụng long chiến phách tốt gọi là chiếc đua đồ vật tăng cơm, dùng tay bắt thật nhiều năm, thình lình đổi thành hai căn gậy gỗ, rất là biệt nữ hai ngày, nhưng là nấu cơm lớn nhất, lang phỉ có thể làm ra ăn ngon đồ ăn cũng cho bọn hắn nói dùng chiếc đuôi chỗ tốt, cho nên bọn họ liền thỏa hiệp, nhưng là hiện tại trước mắt xuất hiện một cái rất lớn nguy cơ. Đó chính là Long Giã dùng tay chảo đồ ăn tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ dùng chiếc đũa, căn bản vô pháp đuổi kịp. Mắt thấy lá cây đồ ăn càng ngày càng ít, Long Thiên không làm, buông chiếc đũa cũng bắt đầu ra nhập tay đoạt hàng ngũ, chính là hắn mới vừa vừa động thủ, hắn AK liền ở một bên nói, Lang Phỉ nói, nếu ngươi lại dùng tay chảo, liền sẽ không cho ngươi làm ăn ngon. Long Thiên tức khắc liền héo, hắn muốn ăn A tỷ làm đồ ăn, ô ô, hắn không nghĩ A tỷ sinh khí. Cho nên, Long Giã liền ở Long Thiên ai hoán dưới ánh mắt ăn uống thỏa thích. Lăng phỉ bưng thịt nướng tiến vào thời điểm liền nhìn đến Long Thiên vẻ mặt lã trã chứ khóc, túi đầu liếc đến bị quét cái tinh quang đồ ăn liền minh bạch, cười cười sờ sờ đầu của hắn, a tỷ làm thật nhiều thịt nướng đâu, hôm nay Long Thiên có thể ăn đến no. Long Thiên lúc này mới nín khóc mỉm cười. Lăng phỉ xuất phẩm thịt nướng đã chịu mọi người nhất trí khen ngợi, ở một nhà già trẻ khen trong tiếng bữa tối vui sướng kết thúc. Lăng Phỉ cũng không phải an ủi Long Thiên, nàng thật đúng là nướng rất nhiều, liền Long Minh đều ăn có điểm căng. Long Chiến, ngươi cái này nô lệ đổi thật đúng là đúng rồi. Vớt phòng lên bụng, Long Giá vẻ mặt thỏa mãn ngồi dưới đất, nếu nếu là biết nàng có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn, ta cũng sẽ đổi. Nghe được Long Giá kêu Lăng Phỉ nô lệ, Long Chiến trong lòng có chút không vui, mày cũng nhăn lại tới, nàng, kêu Lăng Phỉ. Hảo hảo, Lăng Phỉ, Lăng Phỉ. Chờ mình, Long Giã đem mặt gần sắt đang ở thu thập lang phỉ mặt biên, ngươi như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Bị hắn tình lình tiếp cận hoảng sợ, lang phỉ chạy nhanh về phía sau ngưỡng đi, này, này đó đều là cùng ta A mẫu học. Vậy ngươi A mẫu nhất định là cái phi thường lợi hại người. Hào đi, Long Giã chẳng những miệng bị thu mua, liền đầu hốc đều bị thu phục. A tỷ cũng rất lợi hại A, A tỷ còn có thể chữa bệnh đâu, ta A phụ chân chính là A tỷ chữa khỏi. Long thiên không phục, vì lang phỉ bất bình, hắn không hiểu, cho nên cho rằng A Phụ chân biến thành bình thường bộ dáng chính là hảo, lập tức lấy ra tới thế lang phỉ khoe ra, ở trong lòng hắn lang Phi A Tỷ là người lợi hại nhất. 47 chương 47 thủ vệ Long minh đại thúc, chân của ngươi hảo Tương so với một cái nô lệ sẽ chữa bệnh, Long Giá càng kinh ngạc Long minh đại thúc thương thế nhưng bị chưa khỏi chuyện này, hắn A Phụ cùng Long minh đại thúc quan hệ phi thường hảo. Cho nên hắn cùng Long chiến hai người đi cũng tương đối gần, đối Long Minh chân thương phi thường hiểu biết, chứng đại, sợ lánh, thường xuyên đau, này hiến tế đều không thể trị liệu bệnh thế nhưng hảo. Long Minh gật gật đầu, nhưng còn nhớ lăng phỉ dặn dò quá hắn nói, bảo thủ trả lời nói, hiện tại đã không đau, nhưng là còn muốn quá một thời gian mới có thể đi đường. Rốt cuộc không chịu nổi lòng hiếu kỳ, Long dã vẫn là nhìn miệng vết thương, đầu gối tuy rằng đắp một tầng khó nghe đồ vật. Nhưng là đích xác đã khôi phục thành bình thường bộ dáng, Long giã bị cả kinh trận mắt há hốc mồm, "Đây là ngươi, đây là Lăng Phỉ chưa khỏi." Long Chiến không mở miệng, Lăng Phỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. "Đem Lăng Phỉ đổi cho ta đi." Long giã bỗng nhiên quay đầu lại mặt hướng Long Chiến, kích động vạn phần mở miệng nói, "Mối hoặc là đồ ăn đều có thể." Nghe xong lời này, Lăng Phỉ tâm đột nhiên nhắc tới cổ họng, cũng liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm Long Chiến. Trong lòng mặc niệm nói: Long chiến A, đùi vang A, ngàn vạn không cần đem ta đổi đi. Vì cái gì không muốn rời đi đâu. Lăng phỉ ở trong lòng cũng suy nghĩ, bởi vì Long chiến vũ lực giá trị bạo biểu. Bởi vì Long đại thuốc tính cách hảo. Bởi vì Long thiên thực manh vẫn là bởi vì Long trận biệt lưu đáng yêu. Này đó giống như đều là nguyên nhân, nhưng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là cái gì, nàng lại không dám suy nghĩ. Không được. Long chiến trả lời thực ngắn gọn thực dứt khoát trong thanh em lại mang theo một tia không dễ bị người phát hiện lửa giận, một bên long minh nhưng thật ra cười hắn đứa con trai này cũng trưởng thành vì cái gì nhìn long chiến kia mặt vô biểu tình mặt long dã liền biết chính mình không hy vọng nhưng là vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi bởi vì là ta đổi nàng cho nên nàng chính là thuộc về của ta tuy rằng là trần thuật ngữ khí nhưng là khí phách mười phần rất có liếc coi thiên hạ cảm giác long dã như tiết khí bóng cao su giống nhau Hữu khí vô lực ghé vào long minh đại thúc gia thu biên, làm ra một bộ thống khổ bộ dáng đáng tiếc không ai đồng tình hắn. Lăng phỉ tâm tức khắc liền an toàn rơi xuống trong bụng, Long Chiến tuy rằng thoạt nhìn ngang ngược không nói lý, nhưng còn rất sẽ thương người, giống chính mình như vậy lại hiểu y y thuật lại có thể tìm được đồ ăn nô lệ toàn bộ đại lục chỉ có một nhà, cho nên ngươi đến hảo hảo quý trọng. Lúc này Long Thiên mới phản ứng lại đây Long dã muốn mang đi kia cho chính mình làm tốt ăn á tỉ. Lập tức chạy đến hắn bên người, đã hắn cẳng chân hai hạ, A tỷ là nhà ta, về sau không bao giờ làm A tỷ cho người thịt nướng ăn. Ở hắn xem ra không cho ăn thịt nướng chính là tàn nhẫn nhất trừng phạt. Hừ! Mắt thấy A ca bảo vệ cho trong nhà nô lệ, Long Trận nắm chặt thạch đao tay mới tùng xuống dưới. Nữ nhân này tuy rằng buồn đủ có thể, nhưng là nấu cơm còn là phi thường hương, cho nên mới không cùng Long Giã ca đổi đâu. Lang phi nếu là biết nàng chủ nghệ có thể một chút bắt lấy nhiều người như vậy tâm, khẳng định sẽ mị hỏng rồi. Long giã cũng không thương tâm lâu lắm, bọn họ thủ vệ đã đến giờ. Ra liều trại, Long giã lập tức tinh thần, đáng thương hề hề đối Long chiến nói, nếu ngươi không đổi, kia về sau ta liền mang theo đồ ăn tới nhà ngươi ăn. Biểu tình nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái không cam lòng Long giã, Long chiến cái gì cũng chưa nói, xài bước về phía trước đi đến. Bị ném ở phía sau long giá khí thẳng dọc chân, đây là cái gì thái độ? Đồng ý vẫn là không đồng ý. Bất quá liền tính không đồng ý ta cũng sẽ đi, thử. Cho nên long chiến mới không trả lời, bởi vì hắn biết đồng ý không đồng ý cũng ngăn cản không được long giã đi. Cùng nhau hợp lực săn thú lâu như vậy, còn không hiểu biết hắn cái kia chơi xấu làm việc phong cách sao. Như thế nào như vậy vãn mới đến? Không phải rất sớm liền ra cửa. Long giã vừa đến cửa. Hắn A Phụ liền ép hỏi nói, không trách hắn A Phụ quảng khoan, thật sự là bởi vì Long Giã này không kềm chế được tính tình phi thường dễ dàng ở trong bộ lạc gây chuyện, thường thường liền cùng người đánh nhau rồi. Long Huyền vì hắn thật là giàu thúi ruột, mấy cái hài tử đều thực ổn trọng, không biết vì cái gì hắn sẽ sinh dễ dàng như vậy xúc động. Đi Long chiến ra, Nga, đúng rồi, A Phụ, Long Minh đại thúc tìm người có việc, hắn hiện tại không động đậy, làm ta nói cho ngươi một tiếng khi nào có thời gian đi tìm hắn. Long giã tuy rằng dễ dàng xúc động điểm, nhưng là làm việc vẫn là thực đáng tin cậy, hoàn thành hắn truyền đạt công tác. Đã biết, nhắc tới Lao Bằng Hưu, Long huyền lực chú ý phân tán không ít, nhưng còn không có quên nói hắn bài câu, suốt ngày không cần nơi nơi chạy loạn, cùng Long chiến săn thú nhiều tìm vài người, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể thả lỏng cảnh giác. Từ chính mình săn thú bắt đầu lời này đã nói có 5-6 cái tuyết thiên đi. A Phụ cũng không chê phiền. Thật vất vả chờ hắn A Phụ đình miệng, Long Giã tưởng lưu, lại bị gọi lại, lần này Long Minh biểu tình là nghiêm túc, ngươi cũng tới rồi sắp kết thân số tuổi, tưởng thế nào. Ta xem ô Linh kia hải tử liền không tuổi, an tính lại hiểu chuyện, hai ngươi cũng là từ nhỏ chơi đến đại. A Phụ, đình đình. Long Giã đau đầu đánh gây hắn A Phụ nói, ô Linh là ta muội muội, ta vẫn luôn đem nàng đương muội muội xem, ta sẽ không cùng nàng kết thân. Muốn nói nói hỏa hổ tộc ngân làm không tồi. Long huyền sắc mặt trầm xuống, lập tức phủ định nói, kia nữ hải không được, vừa thấy liền không phải cái tốt, ngươi không thể cùng nàng kết thân. Nhưng nàng lớn lên xinh đẹp nhất, nếu là lại càng xinh đẹp ta liền không cần nàng. Long dã một chút đều không sợ á phụ phát huy, việc này hắn cũng cưỡng bách không được chính mình. Cái này đau đầu đổi thành Long huyền, Long dã là cái không có định tính, chỉ thích xinh đẹp nữ hải nhưng là hỏa hồ tộc người đều tương đối xảo trá, làm ra sự tình cũng làm người phỉ nổ, kêu ngân lam chính là lại xinh đẹp cũng không được. Thủ vệ người phân hai bộ phận, sáu cá nhân canh giữ ở cửa, người khác muốn bắt vũ khí lưỡng lưỡng cùng nhau dọc theo bộ lạc phụ cận tuần tra, Long Chiến cho tới nay đều là cùng Long Giã cùng nhau, bởi vì Long Giã bị hắn A phụ lưu lại, cho nên Long Chiến không thể không cùng vệ vân cùng nhau đánh hỏa. Buồn hẳn là đi cùng một chỗ lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, Nhưng là vừa xuất phát vệ Vân liền đi nhanh đem hắn ném ở phía sau, Long Chiến cảm giác có chút không thể hiểu được, hắn cùng vệ Vân không phải rất quen thuộc, cũng rất ít cùng nhau săn thú, có thể cảm giác người nọ đối chính mình có địch ý, hắn không biết là vì cái gì, bất quá này cùng hắn không có gì quan hệ, hắn hiện tại tưởng chính là, vệ Vân đi nhanh như vậy khả năng sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Liên ở hắn tưởng đuổi kịp vệ Vân thời điểm, phía trước đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng. Long chiến mày nhíu chặt, nắm thạch đao thật cẩn thận về phía trước đi đến, không lâu liền nhìn đến vệ vân ôm cẳng chân tiêu kêu lên đau đớn, nhưng bên cạnh cũng có không giả thú. Cẩn thận cũng nhanh chóng đánh giá xong bốn phía, long chiến nâng dậy hắn, hỏi, sao lại thế này? Xa, ta bị gian cán. Vệ vân sắc mặt tái nhận, nắm chặt long chiến cánh tay, hắn lúc này quên mất đối long chiến bất mãn, không ngừng lẩm bẩm nói, ta bị gian cắn ta muốn chết, ta muốn chết. Xa bất đồng với đại hình giã thú, tuy rằng không thể cho người ta mang đến đại miệng vết thương, nhưng là xa độc lại là muốn mệnh, bị dã thú cắn dứt cánh tay còn có thể sống, nhưng là nếu như bị răn cắn đến, cho dù là chỉ có nho nhỏ một cái miệng vết thương, người đều sẽ chết, cho nên hắn mới có thể như thế sợ hãi, hắn hối hận, nếu chính mình không cùng lòng chiên trí chi khí, có lẽ liền sẽ không bị răn cắn đến. 48 chương 48 vấn đề An tính điểm Này xà không có độc. Long chiến quát lớn nói, tuy rằng là trời tối, nhưng là long chiến lại thấy rõ, hắn cảng chân thật là có hai cái đang ở đổ máu lỗ nhỏ, nhưng là miệng vết thương cũng không có biến hắc cũng không có tanh tửi, kia xà hẳn là không có độc. Trong bộ lạc nói tới xà đều một bộ sợ hãi biểu tình, nhưng là hắn á phụ nói với hắn quá, xà cũng là phân có độc cũng không có độc, xem miệng vết thương liền có thể biết, biến thành màu đen hoặc là gặp nạn nghe khí vị chính là có độc. Hắn tuổi trẻ thời điểm đã từng bị rắn cắn đến quá, cũng chưa chết, lần đó là vận khí tốt không có gặp được có đầu. Vệ vân lúc này đã bị dọa đến thần trí không do, căn bản nghe không được Long Chiến nói, cánh tay bị hắn chảo có điểm đau. Long Chiến cố nén đem hắn ném xuống xúc động đem người ngạnh giá lên, nửa kéo nửa túm lộng hồi bộ là cửa. Vệ vân bị thương, các dung sĩ khiếu giác tương đối hảo, hai người vừa đến, Long Huyền đã nghe tới rồi huyết tinh hương vị, bị rắn cắn không có độc. Đem người nằm thẳng đặt ở trên mặt đất, Long Chiến trả lời nói, bị gian cắn. Bộ lạc phụ cận thế nhưng có xà, này quá nguy hiểm. Vừa nghe đến xà, mấy cái tuổi trẻ dũng sĩ liền luôn cuống, lập tức liền cảm giác thủ vệ muốn so đi ra ngoài càng nguy hiểm, bởi vì xà bò sắt lên chính là không có gì động tĩnh, không dễ dàng bị người phát hiện, chết cũng không biết chính mình cái gì bị cắn. An tĩnh. Long huyền ở chỗ này là lớn tuổi nhất cũng là nhất ổn trọng, châm giọng nói, tiếp tục nhắc tới tinh thần thủ vệ, tới hai người đem vệ vân đưa đến hiến tế nơi đó. Giữ cửa khẩu đống lửa lại thiêu vượng một chút, ở nơi xa lại điểm mấy cái đống lửa, không cần ở đi tứ phía tuần tra, tất cả mọi người dựa vào cửa làm thành một vòng tròn, nếu phát hiện có cái gì không đúng, chạy nhanh lớn tiếng kêu. Chuyện quá khẩn cấp, Long huyền đánh lên hoàn toàn tinh thần. Lúc này còn không có quên đem long giã sách đến bên người hảo hảo nhìn. Bởi vì long chiến là vệ vân cùng nhau, cho nên hắn liền theo qua đi. Trong đêm tối bộ lạc phi thường an tĩnh, cho nên sấn đến rồn dập tiếng bước chân dị thường rõ ràng. Trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, lam dịch trong lòng phi thường không cao hứng, nghe được là bị răn cắn, lập tức liền như mày, lạnh lùng hỏi, như thế nào sẽ bị răn cắn đến. Bộ lạc nhưng cho tới bây giờ đều không có phát sinh quá loại chuyện này. Long Chiến rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn trước nay liền không quen nhìn Long Chiến, đáng tiếc bởi vì hắn ở dung sĩ bên trong là nổi bật, cho nên vẫn luôn không có tìm cơ hội đem hắn đuổi ra đi. Hiện tại đúng là tâm tình không tốt thời điểm, ngự khi tự nhiên liền càng thêm không tốt. Long Chiến một chút đều không để bụng, hiến tế từ trước đến nay cùng hắn không đối bàn. bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là cấp vệ vân chữa thương mà không phải truy cứu nguyên nhân thời điểm đi, tư tế đại nhân. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, ngươi có thể hỏi một chút vậy vân, nhưng là hiện tại có phải hay không hẳn là trước đem hắn miệng vết thương cầm máu. Chúng sa độc là không có biện pháp giải, chỉ có thể khẩn cầu thiên thần phù hộ. Bị nghẹn một chút, Lam Dịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính luôn nói. Long chiến không nghĩ cùng hắn cái cỏ, kia xà là không có độc, cho nên chỉ cần cầm máu là được. Dùng ngươi nhiều lời. Lam Dịch thẹn quá thành giận vung tay. Theo sau từ một bên trên giá cầm lấy một phen thảo dược, đặt ở thạch trong chén đảo hai hạ, vớt ra tới đắp ở miệng vết thương, không kiên nhẫn vây vây tay, hảo, hảo, thượng dược miệng vết thương liền sẽ hảo, các ngươi đem hắn nâng đi thôi. Vừa mới dứt lời liền vào liều trại. Long chiến ở trong lòng cười lạnh, đều nói hiến tế là thiên thần phái xuống dưới vì bộ lạc khư đau trừ thai, chính là bọn họ bộ lạc tư tế đại nhân nhưng không giống trong truyền thuyết như vậy, khả năng ở trong lòng hắn. Chỉ có hắn mệnh mới là quan trọng nhất đi, các dũng sĩ mệnh ở trong mắt hắn căn bản không coi là cái gì, nếu đây là thiên thần sứ giả, kia hắn tiểu nô lệ chỉ sợ cũng là thiên thần. Lại lần nữa phản hồi bộ lạc cửa khi, thiên đều phải mau sáng, biết được vệ vân miệng vết thương đã không đổ máu bắt đầu chuyển biến tốt đẹp thời điểm, những cái đó thấp thỏm nhân tâm tình cuối cùng thả lòng chút, nhưng là long huyền mày lại trước sau không có gian ra khai, tốt nhất sự tình hôm nay là cái trùng hợp, nếu không. Giống thường lui tới giống nhau làm tốt cơm sáng, vài người ăn xong rồi cơm, Long Chiến còn không có trở về, Lang Phỉ có điểm sốt ruột, muốn hỏi Long Đại Thúc nhưng là lại sợ hắn đi theo sốt ruột thượng hỏa, liền một người lặng lẽ đi cửa. Long Huyền trong lòng dự cảm bất tường quả nhiên trở thành sự thật, sắp hừng đồng khi, bộ lạc phụ cận lại tới nữa không ít xả cũng may bọn họ giá cao cao đống lửa, nếu không một buổi tối sẽ chết thương không ít, bởi vì bộ lạc phụ cận đột nhiên nhiều xà. Cho nên trông coi người liền không coi thay phiên, một đống người vây quanh ở cửa nghị luận sôi nổi, thực mau tộc trưởng cùng hiến tế cũng tới. Xa thứ này sợ hỏa, chúng ta muốn ở phụ cận nhiều giá đốt lửa mới được. Một cái hơi chút thượng điểm tuổi tộc nhân mở miệng nói. Phòng không được, này ngoạn ý có thể toàn nơi nơi đều là, này nếu là chạy đến ở trong bộ lạc, đã có thể không xong. Đúng vậy, thứ này nếu là vào bộ lạc đã có thể xong rồi. Căn bản không có biện pháp tìm ra giết chết ta. Năm nay không thuận lợi sự tình quá nhiều. Đầu tiên là đồ an bị đoạn, hiện tại bộ lạc lại chiêu xả, có phải hay không thiên thần tức giận? Vệ Vân bị cắn không phải không có việc gì sao? Tộc trưởng Phi Tinh cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, các dũng sĩ có thể cầm thạch đao đối phó lớn hơn nữa ra thú, nhưng là thân rắn thể mềm mại bò mau, rất khó tìm đến càng miễn bàn muốn bắt giết chết, chẳng lẽ Phi Long bộ lạc thật muốn gặp nạn? Lang Phỉ đến thời điểm cửa người chính thảo luận kịch liệt, bởi vì nơi đó đều là trong tộc nam nhân, nàng liền rất biết điều không có quá khứ, ở trong đám người nhìn đến Long Chiến bóng dáng liền an tâm, lặng lặng ở một bên chờ. Lam Dịch không có ngủ hảo, hiện tại nghe được bọn họ ngươi một lời ta một ngữ nói bị xảo đau đầu, la lên một tiếng, "An tĩnh, xa loại đồ vật này là ta vật, đột nhiên buông xuống chúng ta bộ lạc khẳng định sẽ mang đến đại tai nạn." Chúng ta bộ lạc vẫn luôn chịu hổ sơn hổ thần bảo hộ mới có thể kéo dài đến bây giờ, hiện tại thai nạn buông xuống nhất định là bởi vì năm nay không có hiến cho hổ thần tế phẩm, cho nên hổ thần phát mới có thể tức giận, trong vòng 3 ngày nhất định phải tuyển tế phẩm đưa cho hổ thần, nếu không chúng ta bộ lạc sẽ thai vạ đến nơi. Lời này vừa ra, phi long bộ lạc người đều an tĩnh, hiến tế nói đó chính là thiên thần ý chỉ, cái lời không được, xem ra lại sẽ có người bị đưa đến hổ sơn. Lão già này không đi làm thần côn đáng tiếc, tránh ở một bên lăng phỉ nghe được hiến tế một phen cái gì thiên thần hổ thần luận. Thiếu chút nữa phun thủy, xà cung thần có quan hệ gì? Hiện tại cái này mùa đúng là xà tìm địa phương ngủ đông thời điểm, gặp được mấy chỉ có cái gì nhưng hiếm lạ, đến nỗi chỉnh như vậy dòng trống khua trên sao. Bất quá xem những người đó túc mục biểu tình, lăng phỉ liền héo, bởi vì có quá nhiều không thể lý giải hoặc là vượt quá tưởng tượng sự tình vô pháp giải thích. Cho nên mọi người sẽ đem này đó thêm đến quỷ thần trên người. Thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật phát đạt đến cái loại này trình độ còn có người tin. Húng chi là sức sản xuất cực kỳ thấp hèn nguyên thủy thời kỳ đâu. Hơn nữa bởi vì sinh tồn gian nan, nguyên thủy thời kỳ nhân loại đối thiên thần hoặc là hiến tế gì đó tin tưởng vững chắc không gì. Có thể là làm tinh thần ký thấp đi, chính mình nhất định phải. Cẩn thận, tín ngưỡng lực lượng là đáng sợ. Lang phỉ cảm giác chính mình đã bỏ thêm cũng đủ cẩn thận, không nghĩ tới mấy ngày lúc sau, này hỏa vẫn là sẽ đốt tới trên người mình. 49 chương 49 giằng co Kế tiếp một ngày, liên tiếp có tộc nhân bị rắn cắn thương, có hai gã dung sĩ ở săn thú thời điểm bị rắn độc cắn thương còn không có tới kịp hồi bộ lạc liền tử vong, phi long bộ lạc lâm vào thật lớn khủng hoảng bên trong, nguyên bản còn có nữ nhân cùng hai tử thanh em bộ lạc hiện tại chính là một mảnh tích mịch. Trong bộ lạc cơ bản không có người đi lại, liều trại ra thú giường bên ngoài địa phương đều rá nổi lên đóng lửa. Bởi vì muốn chọn ra hiến cho hổ thần tế phẩm, cho nên săn thu tạm thời đình chỉ. Hai ngày này là hiến tế thế hổ thần tuyển tế phẩm thời điểm, tất cả mọi người thành thật ngốc tại liều trại. Nghe trong bộ lạc thường thường truyền ra tới thảm thiết tiếng khóc, lang phỉ bất an ôm chặt đầu gối đầu. Nàng không biết hiến tế là như thế nào lựa chọn tế phẩm, nhưng là cũng hiểu được như vậy là vô dụng chỉ là hưởng hại mạng người thôi. Mấy ngày nay nàng đối mặt sau hổ sơn cũng có điểm giải, nơi đó có đại hình giã thu lui tới, như vậy tế phẩm ý tứ chính là dùng tộc nhân đi uy giã thú, quả thực là quá tàn nhẫn, nhưng là hiến tế nói đó chính là thiên thần ý chỉ, liền tộc trưởng đều không thể phản kháng huống chi là nàng một cái nho nhỏ nô lệ. Long gia lớn lớn bé bé đều ở lều trại, hai cái tiểu nhân đều một bộ vô ưu vô lự bộ dáng, Long chiến cùng Long minh sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Tuy rằng Long chiến vẫn là lạnh mặt, nhưng Lang phỉ có thể cảm giác hắn hiện tại phi thường bất an cùng phẫn nộ, tựa như một cái bị nhốt ở lồng giam hung ác lang, chuẩn bị tuy rằng phá lấy ra khỏi lồng hấp tử săn giết trước mắt hết thảy. Kia không chút nào che giấu sát ý làm Lang phỉ khiếp đảm không dám tới gần. Có lẽ có cái gì không tốt sự tình liền phải đã xảy ra. Giữa trưa vài người chỉ vội vàng ăn mấy cái nướng que sọ, bởi vì thiêu vài cái đống lửa. Lều trại phi thường nhiệt, Long Thiên vài lần tưởng cởi ra váy ra đều bị hắn á phụ ngăn lại, không cao hứng biểu môi nhỏ giọng nói, ta nghĩ ra đi tìm thiên sơn chơi. Không được. Thành thật tại đây mốc. Long chiến lớn tiếng quát lớn nói, thanh âm đại chấn lô hai ong lòng vàng, lều trại người đều bị hoảng sợ, chưa từng có bị ác ca như vậy gian dậy quá Long Thiên trong ánh mắt nổi lên nước mắt, không lại tiếp tục nói tiếp, ôm á phụ bả vai ngoan ngoan ngồi xuống. Long Minh thở dài một tiếng đem Long Thiên ôm vào trong ngực, lều chạy không khí áp lực tới rồi nhất định trình độ. Lang Phỉ vừa muốn ỉ vào lá gan khuyên bảo vài câu, liền nhìn đến Long Chiến đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía ra thú mảnh, trên mặt thế nhưng có chút hoảng sợ. Trong lòng kinh ngạc, Lang Phỉ theo hắn tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy ra thú bị sốc lên, khiến tế cùng tộc trưởng dẫn dắt này mấy cái dũng sĩ từ bên ngoài vào được, lúc này... Lăng Phỉ có thể cảm giác Long Chiến trên người phát ra sát khí đã thực chất hóa. Nhìn đến đột nhiên mà tới Tộc trưởng cùng Tư tế đại nhân, Long Minh giống như biết muốn phát sinh cái gì, sắc mặt biến tuyết trắng, nhưng là vẫn là chào hỏi Tộc trưởng đại nhân, Tư tế đại nhân. Thanh âm có chút run rẩy. Lúc này Lang Phỉ cũng có chút hiểu được, hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn trước mắt vài người trong lòng run sợ bộ dáng, lam dịch trong lòng bốc cháy lên trả thù khói cảm nhưng là hắn không thể trước mặt ngoại nhân biểu lộ ra tới, nghiêm túc mở miệng nói, Long Minh, lần trước Long Chiến kiên quyết không cho ngươi đi phụng dưỡng hổ thần đại nhân, kết quả hổ thần đại nhân phát huy, trong tộc bị rắn độc vây khốn, nếu tiếp tục đi xuống chỉ sợ có diệt tộc nguy hiểm, vì ôm lấy phi Long Bộ Lạc, ngươi cần thiết đến làm tế phẩm đưa cho hổ thần đại nhân. Long Chiến nắm lấy thạch đao tay nắm thật chặt, ánh mắt sâu thảm, đối đãi ngày xưa tộc nhân giống như con mồi giống nhau. Giống như ở điều tra thế nào mới có thể đem mấy người này lập tức toàn bộ giải quyết. Long Minh thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, này mấy cái hài tử hắn không yên tâm, hắn không nghĩ đi phụng dưỡng hổ thần đại nhân. Nghĩ vậy, hắn xin giúp đỡ dường như nhìn về phía một bên tộc trưởng phi tinh, tộc trưởng đại nhân, ta chân càng không có phương tiện, thật sự không thích hợp phụng dưỡng hổ thần đại nhân. Hắn hy vọng phi tinh có thể xem ở chính mình lúc trước cứu hắn một mạng phân thượng có thể giúp chính mình một phen. Đáng tiếc thực mau hắn liền tuyệt vọng, bởi vì phi tinh không nói một lời đem đầu chuyển hướng một bên, đây là cam chịu hiến tế nói. Cảm giác thân thể giống như rơi vào hầm băng bên trong, Long Minh toàn thân lạnh băng, hắn là tin tưởng hổ thần sẽ phù hộ bộ lạc, nhưng là hổ thần tuyệt đối sẽ không muốn cho ngay cả đều đứng dậy không nổi chính mình đi phụng dưỡng, hắn chỉ biết rơi vào trên núi giã thú trong bụng. Lúc này Long Thiên cùng Long Trận cũng phản ứng lại đây, hai hải tử đột nhiên phát ra ra lớn tiếng khóc thút thít. Một tả một hưu ôm chặt lấy a phụ Thật lớn tạp thơm ồn nào đến Lam dịch trên mặt tức giận càng sâu Khỏe miệng âm thầm xả ra cái tàn nhẫn độ cung Ngươi nói rất đúng Ngươi chân càng không có phương tiện đích sắc Không thể hảo hảo phụng dưỡng hổ thần đại nhân Vậy làm long tiên hoặc là long trận Trong đó một cái thay thế ngươi đi Long minh thân thể bỗng nhiên Đình chỉ run rẩy Không dám tin tưởng nhìn về phía tư tế đại nhân Trong mắt long lánh quyết tuyệt Tuyệt đối không thể làm bọn nhỏ đi chịu chết Ngụy thông suốt ngược lại không như vậy sợ hãi, thấp giọng nói, hai người bọn họ còn nhỏ, không hiểu chuyện, nếu là chọc đến hổ thần đại nhân sinh khí liền không hảo, vẫn là ta đi thôi. Vậy được rồi, nếu người đi về sau hổ thần đại nhân còn không hài lòng, vậy đem Long Trận cùng Long Thiên cùng nhau đưa qua đi đi. Lam Dịch cười như không cười quyết định ba người vận mệnh, ác độc đôi mắt lại là vẫn luôn đều ở nhìn chầm trầm Long Chiến xem, trong lòng nhịn không được muốn cười ha hả. Ngươi là trong tộc lợi hại nhất dũng sĩ lại có thể thế nào, chống đối ta liền phải trả giá đại giới, không thể đem các ngươi đuổi ra tộc vậy chết ở hổ sơn thượng đi, ba ngày về sau chỉ sợ liền xương cốt đều tìm không thấy. Nhìn kia trương khô vỏ cây giống nhau mặt vặn vẹo thành quỷ dị bộ dáng, lang phỉ trong lòng chuông cảnh báo khai hỏa, người này cùng long chiến có xích mích, cho nên muốn nhân cơ hội hại long ra người, trong truyền thuyết hổ thần khẳng định quảng không được xa sự. Long Đại Thúc bị đưa đi cũng không tế với sự, Gián Độc tiếp tục tàn hại bộ lạc, sau đó Lam Dịch lại sẽ sử dụng đồng dạng độc kế tiến đi Long Thiên cùng Long Trận, như vậy kéo dài tới Tuyết Thiên, Gián Độc ngủ đông sẽ không lại thương. Toàn bộ lạc người, sau đó tộc nhân liền sẽ cho rằng hổ thần đối tế phẩm thực vừa lòng, cho nên sẽ càng thêm tin phục hiến tế, nói đến cùng, cái này hiến tế chỉ là đánh hổ thần cùng thiên thần ngụy trang mơ hồ trong tộc người xảy ra chuyện liền nói thiên thần hổ thần tức giận, đem liên lụy bộ lạc lao nhân cùng tàn tật tiến đi, hai nạn đi qua liền nói thiên thần hổ thần vừa lòng, hai nạn tiếp tục liền nói tế phẩm không hài lòng, đến bây giờ cái này siếc đều không có bị vạch trần, có thể thấy được. Người nguyên thủy đối thần kính sợ, ở nàng xem ra, lúc này đi tìm đuổi xà thảo dược mới là đứng đán, nhưng là muốn như thế nào đưa ra cái này lại sẽ làm người tin phục đâu, lang phỉ đại não bắt đầu độ cao vận chuyển. Liên ở đi theo dung sĩ tới nâng long minh thời điểm, một thanh thạch đao đột nhiên từ một bên cắm trên mặt đất, cách này cá nhân chân chỉ có một đầu ngón tay khoảng cách, nếu hơi chút lại thiên một chút nói, người này chân khả năng đã bị đâm thủng. Lăng phỉ trong lòng mánh ngẻ, long chiến đây là muốn phản kháng. Nếu thật là nói như vậy, hậu quả khẳng định là bị đuổi ra đi bộ lạc, nếu là như vậy, tuyết thiên lập tức tiến đến, già già trẻ trẻ cũng rất khó xấu sót. Này đột nhiên một Lều trại ánh mắt mọi người đều tập trung ở Long Chiến trên người. Hung ác, hung ác nham hiểm, sói đói giống nhau ánh mắt ngạnh sinh sinh đem vài người bước lui vài bước, nhìn Long Chiến trong mắt phiếm hồng quang, làm dịch cảm giác thân thể của mình giống như không chịu không chế giống nhau, liền dơ tay sức lực đều không có, một cổ lạnh băng cảm giác từ lòng bản chân nhảy hướng đầu, trong đầu chỉ có một câu ở không ngừng lặp lại, chính mình sẽ bị hắn giết chết. 50 chương 50 giải quyết Long Chiến Người đây là muốn phản kháng hổ thần cùng thiên thần ý chỉ sao? Tộc trưởng phi tinh lúc này cũng phản ứng lại đây, lớn tiếng chất vấn nói, đồng thời hắn cũng giơ lên trong tay thạch đao, chỉ cần Long Chiến dám nói ra phản kháng nói, liền phải thân thủ chế phục hắn, bất qua chính mình khả năng thật sự đánh không lại hắn, tiểu tử này không biết từ khi nào trưởng thành lợi hại như vậy, hiện tại trong tộc không ai có thể đánh quá hắn, nhưng là bọn họ hiện tại người nhiều, nghĩ vậy, phi tinh đỉnh đỉnh ngực. Châm rãi ngẩng đầu, Long chiến khỏe môi nhấp thành một cái thẳng tóc, ta a phụ sẽ không đi hầu phụng hổ thần, đồng dạng, Long thiên cùng Long trận cũng sẽ không đi. Lam dịch giống như được dương điên điên giống nhau thân thể run cái không ngừng, khô gầy tay thẳng tóc chỉ hướng Long chiến phương hướng, từ cổ họng nghẹn ra gầm lên giận dữ, đem hắn cho ta trục xuất bộ lạc. Long minh cũng không nghĩ tới Long chiến sẽ dùng như vậy cực đoan phương pháp phản đối, nhưng là hắn không thể làm mấy cái hài tử bị trục xuất đi. Giấy rùa lên liền phải cầu xin hiến tế, chỉ là hắn còn không có lên, liền thấy nhỏ gầy lang phỉ đạp đi ra ngoài. Tộc trường đại nhân, tư tế đại nhân, ngàn vạn không thể đem long ra người trục xuất bộ lạc, nếu không thiên thần đại nhân chính là muốn tức giận. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lang phỉ đứng dậy, lúc này nàng trong lòng chính áo ủ một cái lớn mật kế hoạch, nếu thất bại khả năng sẽ mất mạng, nhưng là nếu thành công. Long ra người liền sẽ không bị trục xuất bộ lạc cũng sẽ không bị đưa đi hổ sơn. Thấy tiểu nô lệ che ở chính mình trước người, Long Chiến như như mày, nhìn xuống muốn đem nàng chảo trở về xúc động, nữ nhân này không muốn sống nữa sao. Lúc này vì cái gì muốn chạy ra tác loạn, nếu nàng vẫn luôn chịu đựng không ra tiếng, chính mình có thể rời đi bộ lạc phía trước đem nàng đưa đến Long Giã nơi đó, chính là hiện tại nàng ngày ra, như vậy kết cục cũng chỉ có thể cùng chính mình giống nhau. Thật là không biết sống chết đổ vợ Người là người nào Ngươi lời nói là có ý tứ gì Đối này đột nhiên nhảy ra nữ nhân Lam dịch quả thực ngại phiền tới rồi cực điểm Người này chính là Long Chiến đổi về tới nô lệ đi Nhìn qua liền không phải cái có thể sống lâu người Hiện tại dám hồ ngôn loạn ngữ Tuyệt đối không thể lưu lại Vung tay lên Phía sau dung sĩ liền phải đi bắt kia Long Chiến đâu chịu để cho người khác loạn chạm vào hắn tiểu nô lệ Lập tức căng thẳng thân thể tùy thời chuẩn bị xông lên đi, lang phỉ rôi tay bắt lấy hắn nắm chặt nắm tay, ngẩn đầu lên lớn tiếng nói, ta là thiên thần phái tới cứu vớt phi long bộ lạc xứ giả, thiên thần thương hại long minh thân thể chịu khổ, cố ý phái ta tới tiếp xúc hắn thống khổ, đương nhiên, cũng muốn giải cứu mặt khác tộc nhân, cho nên nói, các ngươi không thể đem bọn họ đuổi ra bộ lạc. Nàng này một phen lớn mật nói, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, Trước mắt cái này nhỏ gầy bất kham nữ nhân tự xưng là thiên thần sứ giả. Quả thực chính là nói hiệu nói vượng. Ngươi dám khinh nhờn thiên thần, ta, ta muốn thay thế thiên thần trừng phạt ngươi, khinh nhờn thiên thần người nên bị lửa đốt chết. Lam dịch giận cực phản cười, mặc kệ người này nói cái gì, nàng hôm nay cần thiết đến chết. Ta có biện pháp xua đuổi đi bên ngoài gián đậu. Tuy rằng trong lòng sợ hãi cực kỳ, nhưng là lang phỉ trên mặt lại là tràn ngập ngạo nghễ. Chính mình nhất định phải chống đỡ Ngươi nói ngươi có thể giúp bộ lạc hóa giải trận này rắn độc nguy cơ Phi tinh cùng hiến tế bất đồng Hắn tưởng càng có rất nhiều bộ lạc Cho nên mỗi lần hiến tế đem lão nhược bệnh tàn đuổi tới hồ sơn Hắn đều không có ngăn cản Hắn cũng biết những người đó sẽ rơi vào dã thu trong miệng Nhưng là bộ lạc đồ ăn không đủ Những người đó không thể săn thu không thể thu thập lưu lại Cũng chỉ là lãng phí đồ ăn mà thôi Đương nhiên Ta có thể ở ba ngày trong vòng làm bộ lạc miễn tao rắn độc quấy nhiễu. Lăng phỉ trả lời chém đinh chặt sắt. lúc này tuyệt đối không thể lùi bước, tuy rằng nàng còn không biết những cái đó đuổi xa dược ở đâu cái xóa xình đâu. Nghe được cái kia nói có thể loại bỏ rắn độc, làm dịch một chút đều không tin, những cái đó rắn độc đều là máu lạnh, chúng nó như thế nào sẽ dễ dàng rời đi. Bất quá hắn càng để ý chính là nàng vừa rồi nói về điểm này. Ngươi nói thế Long Minh giải trừ thống khổ là chuyện như thế nào? Nhìn đến lăng phỉ ý bảo ánh mắt, Long Minh thực mau từ ngốc lăng trùng phản ứng lại đây, xúc lên cái ở trên người gia thú, đôi tay chống mặt đất nỗ lực muốn đứng lên. Gan bàn chân rơi trên mặt đất thượng, thân thể chậm rãi đứng thẳng lên, trong dự đoán đầu gối chỗ kia xuyên tim đau cũng không có phát sinh, ở mười mấy con mắt nhìn chăm chú xuống dưới đi trở về vài bước, tuy rằng chân còn không quá linh hoạt. Nhưng đó là đã lâu không có đi lộ trệ mang cảm, nhiều đi một chút liền sẽ hảo. Phi tinh cùng hiến tế đồng thời ở lẫn nhau trong mắt thấy được khiếp sợ, Long Minh chân hai người bọn họ đều là biết đến, xương đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, đau liền động một chút đều khó khăn, hiện tại thế nhưng khôi phục bình thường hơn nữa có thể xuống đất đi đường, chẳng lẽ nữ nhân này thật là thiên thần sứ giả? Nếu không phải thiên thần sứ giả như thế nào sẽ như vậy thần kỳ làm Long Minh chân khôi phục? Thấy hai người bọn họ trong mắt khiếp sợ, lang phỉ trong lòng tự tin cuối cùng đủ chút, bởi vì nơi này người không biết cũng vô pháp chưa khỏi phong thấp viêm khớp, cho nên liền cho rằng loại này bệnh vô dược nhưng chỉ chỉ có thể chờ chết, chính mình chính là muốn dùng chưa khỏi lòng đại thuốc chuyện này chứng minh chính mình năng lực, càng là cấp thiên thần sứ giả cái này thân phận bỏ thêm lợi thế, xem ra này chạy bộ đúng rồi. Long chiến con ngươi hơi rũ, hán tiểu nô lệ cũng hoàn toàn không như vậy buồn a. Phi Tinh chần chờ, trước mắt nữ nhân này cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, hắn không tin người này nói, nhưng là Long Minh Thương thật là hảo, hơn nữa bộ lạc bên ngoài gián độc. Nếu ngươi thật có thể dám đi bên ngoài gián độc, như vậy liền sẽ không đem bọn họ trục xuất bộ lạc. Nghĩ nghĩ, Phi Tinh vẫn là muốn thử xem, vạn nhất người này nói chính là thật sự đâu. Người Nguyên Thủy cũng thực giảo hòa ta, chỉ là nói sẽ không đem người trục xuất bộ lạc ngoại, nhưng là chưa nói muốn thừa nhận chính mình xứ giả thân phận bất qua chính mình cũng không hiếm lạ như vậy kẻ lừa đảo danh hào chỉ cần giữ được mấy người này thì tốt rồi thấy tộc trưởng nói chuyện lam dịch chỉ là cười lạnh hai tiếng quái tiêu lên nếu ba ngày trùng trong vòng còn có người bị rắn cắn thương như vậy ngươi liền trở chịu hình đi nói xong hắn vung cánh tay thẳng rời đi lều trại ra lều trại trong mắt gác độc ánh mắt rốt cuộc che giấu không được chính là kia thật có thể giải này nguy cơ nàng cũng không thể sống sót Thiên thần sứ giả chỉ có hắn một cái là được. Lêu chạy người đều đi rồi, Long Minh kinh hồn chưa định nhìn nhi tử cùng lang phỉ, vừa rồi phát sinh sự tình thật sự quá ra ngoài hắn tưởng tượng, thật cẩn thận hỏi, lang phỉ, ngươi thật là thiên thần sứ giả sao? Thiên thần là cái gì? Ở hắn xem ra chỉ có cái này thân phận mới có thể giải thích lang phỉ vì cái gì sẽ như vậy nhiều đồ vật, nàng có thể thuận miệng kêu ra những cái đó thảo dự tên, biết chúng nó công hiệu. Nàng có thể làm ra như vậy mỹ vị đồ vật này hết thể hết thể giống như chỉ có thần sứ giả mới có thể làm được đi. Nhìn Long Đại Thúc cùng hai cái tiểu nhân trong mắt kính sợ, lang phỉ cười cười, thần là cái gì đâu, cao cao tại thượng nhìn trong thiên địa sinh linh sinh lão bệnh tử, có lẽ hắn có thể nhìn đến khó khăn phái người tới cứu vớt bọn họ, có lẽ sẽ lãnh đạm coi thường mặc kệ hết thể đau khổ, chúng ta đoán không ra hắn tưởng chính là cái gì. Cho nên không biết ở thời điểm khó khăn hắn có thể hay không giũi tay tương trợ, chúng ta có thể tin tưởng có thể dựa vào chỉ có chính mình, cho nên nói chính. Mình là chính mình thiên thần đi, đến nỗi thiên thần sứ giả, ai biết lại không có đâu. 51 chương 51 tìm dược. Mặc kệ thế nào, bị lựa chọn đương tế phẩm Long Đại Thúc cùng những người khác cuối cùng bị cứu một mạng, bất quá Long Minh lúc này nhưng vô tâm tình cao hứng chính mình có thể đi đường. Hắn lo lắng chính là lăng phỉ hay không có thể thật sự giải trừ bộ lạc nguy cơ. Thời gian cấp bách, không chấp nhận được lăng phỉ cẩn thận giải thích, cùng Long Chiến thì thầm hai câu, hai người liền đi ra lều trại. Hiện tại muốn làm cái gì? Trong con ngươi hồng quang rút đi lại khôi phục quẳng cú é, Long Chiến chuyển hướng hắn tiểu nô lệ. Ra bộ lạc một chuyến tìm thảo dược. Lăng phỉ nhìn thoáng qua như cũ mặt vô biểu tình nam nhân, nhỏ đến không thể phát hiện thở dài. Người này thật đúng là Thái Sơn sập trước mặt mà không phai màu, chính mình mới vừa chính là muốn hụ chết. Đi thôi. Khó được Long Chiến vô dụng cầm ý bảo mà là lên tiếng, Lang Phỉ kỳ quái xem qua đi, đùi vàng trong mắt giống như so ngày thường nhiều điểm cái gì, bất quá chợt lóe lướt qua, nàng cũng không thấy rõ. Ở ra cửa phía trước Lang Phỉ cũng làm sung túc chuẩn bị, đầu tiên dùng ra thú đem hai người chân cẳng cánh tay đều bao bọc lấy. Sau đó ở eo chỗ túi ra tắc khí vị thực hướng khương cùng hành tây, kỳ thật đứng đắn lại nói tiếp xà chán ghét tỏi hương vị cho nên sẽ không tiếp cận, nhưng là bọn họ hiện tại cũng không phát hiện tỏi, chỉ có thể dùng mặt khác hương vị trọng đồ vật thay thế, tuy rằng mang ở trên người hơn lợi hại, đây cũng là vì bảo mệnh A. Long chiến cũng không hỏi nhiều, nghe theo lăng phỉ chỉ huy trước người phía sau trang không ít, tuy rằng kia hương vị làm người không thoải mái, bất quá tiểu nô lệ làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Cùng Long Minh giao đái một tiếng, hai người liền xuất phát. Bởi vì bộ lạc ra ngoài hiện rán độc, cho nên tộc nhân đều không có ra ngoài săn thú. Nữ nhân cùng bọn nhỏ tránh ở lều trại đống lửa biên, lớn mật các nam nhân dơ cây đuốc ở bên ngoài đi tới đi lui, cũng có gom lại cùng nhau đàm luận, trên mặt đều là sợ hãi biểu tình. Nhìn đến Long Chiến cùng một cái nhỏ gầy nữ nhân đi ra bộ lạc đại môn thời điểm, những người đó tức khắc đỉnh chỉ nói chuyện với nhau ngạc nhiên vọng qua đi. Hiện tại bộ lạc bên ngoài chính là quá nguy hiểm, Long Chiến như thế nào lúc này đi ra ngoài, còn mang theo cái nữ nhân, muốn thật là gặp được nguy hiểm, nữ nhân này nhất định sẽ đem Long Chiến liên lụy chết. Bất quá kia hai người đi tốc độ cực nhanh, tộc nhân còn không có tới kịp hỏi chuyện cũng chỉ thấy được nhân ảnh, có mấy người lo lắng bọn họ an nguy liền đi tìm Long Minh, kết quả thế nhưng nhìn đến vẫn luôn không động đậy Long Minh thế nhưng có thể đứng lên đi đường tới người tức khắc tựa như tạc nồi giống nhau sôi trào. Các dũng sĩ ở số tuổi hơi chút đại điểm đều sẽ có cái loại này xương đại bệnh, rất nhiều người đều bị tra tấn đau đớn muốn chết, nhưng là hiến tế nói đây là Hắc Vu đối dũng sĩ mình rủa, Hắc Vu là một loại tà ác tồn tại, nó chuyên môn cho người ta đến mang thống khổ cùng bệnh tật, lấy tai họa nhân loại làm vui, nghe nói phi thường lợi hại, có thể lay động núi cao đại địa, có thể sử dụng nước sông mấy ngày liền thần cũng vô pháp đối phó hắc vu, cho nên hắn cũng không có cách nào trị liệu loại. Nay bệnh chỉ có thể tùy ý những cái đó dung sĩ toàn thân thối giữa mà chết. hiện tại long minh thế nhưng bị chứa khỏi, bọn họ như thế nào sẽ không khiếp sợ. long minh làm không rõ ràng lắm lang phỉ ý tưởng, cũng không có nhiều lời, chỉ là nói chính mình chân là lang phỉ chưa khỏi, còn lại cái gì cũng chưa nói thêm nữa, còn lại hắn cũng không biết. liền ở Lăng phỉ cùng long chiến đi ngoại. Phi long bộ lạc tộc nhân bởi vì long minh chân thương khôi phục rất là náo nhiệt một phen, những cái đó hiện tại còn ở săn thú nhưng là lập tức gặp phải lưu tại bộ lạc lao thợ săn nhóm càng là kích động, bọn họ đều thấy được hy vọng. Núi sâu chung không thiếu có các loại xà lui tới, xà độc phát tắc mau, cho nên thân ở ở trong núi người đều có một bộ đối phó xà chiêu số, tầm thường trong nhà sẽ giải chút hùng hoàng phấn hoặc là lưu hình phấn bảo hộ ra trạch không bị xà xâm nhập. Hiện tại muốn đi tìm Hùng Hoàng Phấn hoặc là Lưu Huỳnh Phấn khẳng định là không có khả năng, chỉ có thể gửi hy vọng với làm xà trốn chi không kịp thảo dược. Tương đối thường thấy thảo dược có thương chuẩn, rau rớp cá, bán biên liên, thanh mục hương, tiêu ra tên cứ gọi cũng biết là bộ rắn gì, nhưng vấn đề là đi nơi nào tìm. Phi Long Bộ Lạc ở vào một cái tiểu sơn cốc bên trong, đông tây bắc ba mặt núi vây quanh, nam diện rất một khối to là bình nguyên. Lại hướng nơi xa chính là một đám thấp bé đồi núi, không biết là hai người bọn họ vận khí tốt vẫn là chuẩn bị đồ vật nổi lên tác dụng, đi rồi rất xa đều không có gặp được cái gì một con rắn, đương nhiên lang phỉ muốn thảo dược cũng không tìm được. Mắt thấy tới rồi giữa trưa, cực đại thái dương treo ở không trung, cực nóng ánh sáng nướng nhân tâm sinh bực bội, lang phỉ bị phơi đến váng đầu hoa mắt, mồ hôi chạy thành hà, nhưng là nàng lại không dám dừng lại nghỉ tạm. Nếu thật là ba ngày thời gian nội tìm không thấy những cái đó dược, chẳng những long chiến bọn họ sẽ bị đổi đi, chính mình cũng sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết, ngẫm lại bị ngọn lửa vây quanh, chính mình bị trói chặt trốn cũng trốn không thoát chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng, Kia thống khổ, lang phỉ tức khắc cảm giác chính mình cả người đều không tốt, dùng sức lắc lắc đầu, không được, chính mình nhất định phải thành công. Đi ở phía trước long chiến vừa đi vừa dùng thạch đao ở phía trước lội trên cỏ gõ. Đây là phòng ngừa bị tránh ở bên trong rắn cắn thương, đi tới đi tới liền sau khi nghe thấy mặt tiếng bước chân càng ngày càng nặng, khoảng cách chính mình cũng xa, quay đầu lại xem, hắn tiểu nô lệ mặt đều bị hắn cấp giặt sạch, thân thể lung lay, một bộ tùy thời liền phải té xỉu bộ dáng. Hai cái đùi rất đau, gan bản chân bị lạc cũng đau muốn mệnh, lang phí cảm giác chính mình liền phải kiên trì không được, thân thể nhón lên, ngã xuống một cái ngạnh ngạnh địa phương, sau đó một trận trời đất quay cuồng. Trước mắt chính là màu nâu thổ địa, tầm mắt có thể đạt được địa phương là một đôi trần chủi chân to, cùng thuyền nhỏ giống nhau chân vững vàng đạp lên trên mặt đất, bụng truyền đến đau làm nàng ý thức được chính mình là bị Long chiến cấp kháng đi lên, tuy rằng không cần đi. Đường muốn nhẹ nhàng chút, nhưng là tư thế này thật sự là quá khó tiếp thu rồi, lang phỉ nhịn không được lên ăn nói, như vậy không được, đầu của ta sẽ sung huyết chết, người vẫn là con ta đi. Hiện tại không phải làm ra vẻ thời điểm chính mình thể lực chống đỡ hết nổi cần thiết muốn dựa vào Long Chiến trợ giúp mới được, nếu muốn hưởng thụ phúc lợi, vậy dựa theo thoải mái tới. Cuối cùng Long Chiến vẫn là nghe từ nàng lời nói, con hắn tiểu nô lệ tiếp tục về phía trước đi đến, một bên chú ý dưới chân mặt đất lăng phỉ trong lòng phạm nói thầm, hôm nay Long Chiến thật đúng là dị thường nghe lời a, trước kia tuy rằng cũng dựa theo chính mình nói làm như vậy, nhưng là kia khí chàng hận không thể có thể đồng chết người, hôm nay này tiểu vũ trụ dị thường ăn cùng đâu. Xem ra chính mình ở thời điểm mấu chốt nhảy ra trang đại thần hành vi cấp đùi vàng soát không ít hưu hảo độ. Đâu, nghĩ đến phía trước kia hung hiểm, lăng phỉ nhịn không được đánh cái dùng mình, phong kiến mê tín lực lượng thật sự là quá lớn, mạng người ở này trước mặt cũng là vô lực, ngay cả vũ lực giá trị bạo biểu long chiến đối mặt hiến tế thiên thần nói khi, đều không có biện pháp phản kháng. Xem ra chính mình vừa rồi cũng là hổ khẩu cứu người, suýt nữa liền chính mình đều đáp tượng. Bất quá có một chút nàng phi thường tò mò, liền tiến đến Long Chiến bên thay hỏi. Long Chiến, vừa rồi nếu ta không ra, ngươi thật muốn cùng bọn họ đánh sao? Kia hậu quả sẽ thế nào? Sẽ đâm bị thương kia mấy cái ngăn trở người, sau đó mang theo áp phụ bọn họ rời đi bộ lạc. Cho dù chết chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ. Lệnh người ngoài ý muốn, Long Chiến rất phối hợp cho đáp án. Hơn nữa lời nói còn ngoài ý muốn rất dài. Lang Phỉ là thực động dung. Tại đây ăn tươi nuốt sống thời đại, vì sinh tồn nhân loại không thể không từ bỏ nhỏ yếu lao tàn, mặc dù là thân nhân cũng là lựa chọn làm có thể có trưởng thành tiềm lực sống sót, long chiến như vậy vì A Phụ cùng em trai chạy ra lại lấy sinh tồn bộ lạc xem như phi thường khác loại tồn tại, người nam nhân này cùng người khác bất đồng, hắn khả năng xem càng thấy thấu triệt. 52 chương 52 gặp được nguy hiểm Lúc này, lang Vĩ có điểm may mắn là người nam nhân này thay đổi chính mình. Long ra thân tình là kế rời đi a tỷ sau duy nhất có thể ấm áp nàng. Long chiến phía sau lưng lại khoan lại rán chắc, vân ra rõ ràng, vừa không mềm cũng không giống nhìn qua như vậy ngạnh lạt hoảng, ghé vào mặt trên cảm giác phi thường không tồi, thân thể theo hắn nện bước phật phồng, ngoài ý muốn cảm giác lệnh nhân tâm an. Rói mắt trông về phía xa, đại điệu một mảnh kim hoàng, không trung chim chóc bay qua, phát ra thanh thúy kêu to. Tầm mắt có thể đạt được địa phương kết bè kết đội không biết tên động vật dọc theo con sông di động, khi thì truyền đến đại hình giã thu gào giống thành những cái đó đang ở uống nước động vật hoảng loạn ngẩn đầu cảnh giác nhìn quét bốn phía, không có phát hiện nguy hiểm sau lại tiếp tục túi đầu uống nước. Đương nhiên này hài hòa yên tĩnh cảnh tượng cũng vô pháp che giấu này phiến thổ địa tàn khốc. Không biết khi nào, ánh nắng tươi sáng không chung đột nhiên tối sầm xuống dưới, lang phỉ còn không có tới kịp ngẩn đầu xem. Dưới thân Long Chiến đột nhiên phát lực chạy như điên, bởi vì quán tính thân thể về phía sau ngưỡng đi, lang phỉ mau tay nhanh mắt một phen ôm Long Chiến cổ. Nắm chặt ta, đừng ngẩn đầu xem. Chạy như điên trung, Long Chiến quát khe nói. Điều động khởi toàn thân sức lực, Long Chiến hướng mây đen di động trái ngược hướng chạy tới, tại đây rộng lớn mặt đất gặp được này đó thật sự là không ổn, cần thiết đuổi ở bị phát hiện phía trước tìm được huyệt động hoặc là khác gần thân chỗ nếu không hai người sẽ liền xương cốt đều thừa không dưới. Chính là ở hắn mở miệng trước, lang phỉ đã ngẩng đầu lên, trước mắt chô đã thấy hết thể sợ tới mức nàng lá gan muốn nứt ra. Không chung đột nhiên xuất hiện cũng không phải cái gì mây đen, mà là một đám dáng người hùng vi diều hâu, không biết có bao nhiêu chỉ, che trời, bởi vì phi không cao, lang phỉ có thể nhìn đến kia nửa người đại màu xám nhạt diều hâu ruôi thân mang theo màu đen hoành đốn to rộng cánh chim. Che trời lấp đất diều hâu chụp động cánh chim phiến khởi không khí lưu quát phong thậm chí có thể thổi mặt nàng phát đau. Lóe hàn quang ưng mõm cùng móng bước tỏ rõ chúng nó không chung bá chủ địa vị. Lăng phỉ nháy mắt hỗn độn, chính mình cùng Long Chiến sẽ không lập tức liền tiến điều bụng đi, kia ưng mõm cắn người thời điểm khẳng định đau chết. Giống như nghiệm chứng nàng ý tưởng giống nhau, dây tiếp theo, nơi xa chuyển đến Hoàng Dương thu thống khổ rên dị thanh âm. Lăng Phỉ trơ mắt nhìn Diều Hâu Đại Quân tà phi chắt đến bờ sông Hoàng Dương Thú trong đàn, vô số Hoàng Dương Thú bị Diều Hâu ưng ngòm xuyên phá đầu, Diều Hâu Đại Quân giống như thành địa ngục tới tàn sát giả, dùng cứng rắn móng nuốt cắt qua động vật ăn cỏ mềm mại bụng, chảy ra máu tươi nhiễm hồng tảng lớn nước sông, thượng một giây còn một bộ sau giờ ngọ hữu nhàn, lúc này đã thành kêu rên cùng săn giết địa ngục, Lăng Phỉ tim đập dị thường mau, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn không cần phát hiện chúng ta. Đáng tiếc nàng tiếng lòng cũng không có bị thần minh thu được, có một tiểu cổ diều hâu ở không trung nân ná trong chốc lát sau phát hiện trên mặt đất đang ở chạy trốn con ngồi, phát ra một trận ngắn ngủi tiếng kêu phía sau hướng tới long chiến cùng lang phỉ phương hướng bay qua tới. Nhìn không trung truy lại đây diều hâu, lang phỉ trong lòng chỉ có một ý niệm, xong rồi, không bị cái kêu lão nhân thiêu chết, chính mình cùng long chiến phải công đạo tại đây, tuy rằng không có nhìn đến. Nhưng là lăng phỉ chạy nhanh Long chiến giống như đã phát hiện mặt sau có truy binh, chạy vội tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng là người chạy lại mau cũng so ra kém bầu trời phi, giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. Chờ khoảng cách không đến 50 mét thời điểm, lăng phỉ chịu đựng sợ hãi về phía sau nhìn lại, truy lại đây tổng cộng có 6 chỉ, hôm nay chỉ sợ không thể toàn thân mà lui, Long chiến như vậy lợi hại có lẽ có thể một mình rời đi, mất máy mất đi huyết sắc môi Lăng phỉ gian nan tiến đến hắn bên thai lớn tiếng kêu, phóng ta xuống dưới, chính ngươi chạy đi. Nàng cũng minh bạch có thể chạy trốn tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là ít nhất muốn so công chính mình chạy tỷ lệ lại chút, chính mình có thể chết, nhưng là trong bộ lạc long ra người cũng không thể không có long chiến. Thân thể chạy vội tốc độ tới rồi cực hạn, long chiến ngược lại cũng không cảm giác được mệt, chính mình bao lâu không có giống như vậy bị truy chạy trối chết. Giống như ở giết chết kia chỉ cây cỏ đầu sói lánh sau, chính mình liền chưa từng có như vậy chật vật quá, phía sau đuổi theo Diều Hâu cũng không nhiều, nếu chính mình dừng lại phản kháng nói có thể một kích sát hai cái, còn lại khả năng nếu cùng nhau giải quyết khẳng định sẽ bị thương, bị thương chính mình có thể tại dã ngoại sống bao lâu. Còn có trên lưng tiểu nô lệ, chính mình chỉ cần buông ra nàng, nàng liền sẽ trở thành Diều Hâu cái thứ nhất mục tiêu, dã thú đi săn thủ tục chính là tìm nhỏ yếu xuống tay tuyệt đối không thể buông ra nàng. Trước mắt rừng cây càng ngày càng gần, hắn muốn tránh tiến trong rừng cây lợi dụng vụn vật trở ngại diều hâu nhóm động tác. Chính là lúc này sau lưng truy binh đã tới rồi, ba con diều hâu đồng thời xuống phía dưới lao xuống, cảm giác được kịch liệt không khí giao động long chiến, ngạnh sinh sinh đỉnh chỉ chạy vội thân mình, ba con diều hâu chắt trên mặt đất ngáy mắt, bị ma đến tỏa sáng thạch đao bỗng nhiên ra tay. Không có vũ khí nóng đinh thai nước góc thanh thế cũng không có đao kiếm bé nọn. Chỉ là Long Chiến ra tay kia một khắc, lang phỉ cảm nhận được một cổ kim qua thiết mã túc sát chi khí. Tùy cơ, nàng liền thấy được ba con bị thạch đao đinh trên mặt đất diều hầu, hai chỉ bị trọng điệp thẳng con ngực, một khác chỉ bị đóng đinh cánh. Còn không có tới kịp vì Long Chiến chiêu thức ấy gieo họ, thân mình lại nhanh chóng về phía trước phóng đi. Vì chạy trốn, Long Chiến liền vũ khí đều không có nhổ xuống tới, lúc này bọn họ khoảng cách rừng cây không đến trăm mét. Đồng bạn bị giết, con mồi lại chạy, Bầu trời còn thừa diều hâu lại lao xuống tới dùng thật lớn cánh cùng móng vuốt công kích không ngừng chạy vội hai người, có mấy lần lang Phỉ suýt nữa bị thương đến, nhưng đều hữu kinh vô hiểm tránh đi. Có thể là vẫn luôn ở vào mạo hiểm trạng thái, Lăng Phỉ trong lòng ngược lại không có vừa rồi như vậy sợ hãi, nàng phát hiện lòng chiến mục tiêu là phía trước rừng cây, hơn nữa hắn chạy chính là bất quy tắc hình, cho nên nàng có thể vài lần khó khăn lắm tránh thoát mặt sau công kích. Bén nhọn tiếng kêu to vang lên, Có hai chỉ diều hâu bay qua hai người đỉnh đầu, đổ ở phía trước lộ không trung lang phỉ trong mắt đều mau sông ra tới, còn hiểu tiền hậu giáp kích. Phía sau kình phong một trận, mặt sau diều hâu bắt đầu rồi công kích, như vậy gần bị đánh trúng khả năng tính là trăm phần trăm, nhịn không được la lên một tiếng, nhắm hai mắt lại, một trận ra thịt tràn ra thanh âm qua đi, mùi gian chuyển đến mùi máu tươi, nhưng thân thể lại không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Mở to mắt, Lang Phỉ liền nhìn đến tập kích nàng diều hâu lạnh mong chính mổ ở long chiến trên vai, mà long chiến tay phải chính trộn vào kia chỉ diều hâu trên cổ. Long chiến hiện tại thân thể là nghiêng sườn, nói cách khác hắn vừa rồi vì làm chính mình né tránh công kích mà nghiêng người lấy huyết nục của chính mình chi khu chặn tập kích, nhìn nam nhân kia huyết nục mơ hồ bả vai cùng kiên nghị khuôn mặt, trong lòng giống như có một khối địa phương sụp đổ. Thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm qua đi, kia không ngừng rẽ rủa diều hâu bị bóp gãy cổ hoàn toàn mất đi hơi thở, dưới thân cơ bắp đột nhiên căng thẳng, Long Chiến trong tay Diều Hâu thi thể lấy lôi đỉnh chi thế tạp hướng không chung kia hai chỉ, đáng tiếc, bị kia hai chỉ né tránh. Cùng lúc đó, Long Chiến đem nàng đặt ở trên mặt đất, nhìn thẳng nàng đôi mắt, dùng cái loại này đặc biệt ổn định nhân tâm thần thanh âm nói, hướng bên phải chạy, chạy đến rừng cây về sau liền an toàn, ta ở phía sau bảo hộ người. Diều Hâu đi săn thói quen cùng lang rất giống, Chỉ cần nhìn thẳng con ngồi liền sẽ không dễ dàng từ bỏ, hơn nữa chúng nó càng sẽ không từ bỏ bị thương con ngồi, có chính mình ở, này hai chỉ sẽ không lại truy hắn tiểu nô lệ. 53 chương 53 chạy thoát Minh Bạch chính mình lưu tại này chỉ có thể trở thành Long Chiến chói buộc, lang phỉ thật mạnh gật đầu, bất an phải hỏi nói, ngươi đâu, ngươi làm sao bây giờ? Long Chiến có thể bàn tay trần đối phó hai chỉ biết phi đi săn giả sao? Không cần quay đầu lại xem. Trực tiếp về phía trước chạy. Nổi giận gầm lên một tiếng, Long Chiến đẩy nàng một phen, Lăng Phỉ thuận thế bắt đầu về phía trước liều mạng chạy vội. Tốc độ mau giống như trái tim đều phải từ cổ họng nhảy ra, hai chân đông đưa tần suất cũng đạt tới tối cao. Ở nàng chạy ra đi mười mấy mét thời điểm, phía sau chuyển đến diều hâu cao vút tiếng kêu to. Lần này Lăng Phỉ nghe xong lời nói, không có về phía sau xem. Bởi vì nếu nàng tại đây loại cao tốc chạy động lần tới đầu thân thể sẽ bởi vì không cân bằng mà té ngã. Diều hâu tiếng kêu bỗng nhiên trở nên dị thường thê lương hảo bé nhọn. Lăng phỉ cảm giác chính mình mảng thai bị thanh âm đâm vào sinh đau. Lúc này nàng cách rừng cây cũng chỉ có hơn 20 mễ, cũng không có diều hâu truy lại đây. Nhưng là nàng nghe không được lòng chiến bất luận cái gì động tĩnh. Liền ở nàng lập tức tiến vào rừng cây thời điểm. Lăng phỉ dừng lại. Quay đầu liền thấy hai chỉ diều hâu đang ở vây công Long Chiến, vì bảo hộ trụ thân thể quan trọng bộ vị, Long Chiến cánh tay cùng. Phía sau lưng đã bị chảo máu tươi đầm địa, tạm thời không có đánh trả chi lực, cắn chặn răng, lang phỉ từ rừng cây ven địa phương nhặt lên hai căn không thô không tế gậy gỗ, lại hướng hắn chạy qua đi. Ý đồ bắt lấy diều hâu chân Long Chiến vài lần đều thất bại, liền ở nỗ lực muốn thoát đi vây quanh khi, vốn dị hẳn là đi xa tiếng bước chân lại càng ngày càng gần. Đôi mắt dư quang quét đến hắn kia đi mà quay lại tiểu nô lệ, long chiến quả thực phổi đều phải khí tạc, nữ nhân này một chút đều không nghe lời. Long chiến, tiếp theo. Đứng ở vòng chiến ngoại, lang phỉ đem hơi chút thô chút gậy gô ném hướng long chiến, nàng chính mình còn lại là đôi tay nắm vũ khí chậm rãi hướng hắn tới sát. Còn không có ngốc tới cực điểm, còn biết cầm vũ khí trở về, ngay tại chỗ một lần tiếp được ném lại đây gậy gỗ xem cũng không xem liền phất tay tạp hướng phía sau truy binh lại lần nữa ngồi dậy tới thời điểm giống như tắm máu tu la ánh mắt sáng quắc thẳng tắp nhìn về phía dư lại cuối cùng một con đi săn giả nhưng là lúc này đi săn giả cùng con ngồi chi gian vị trí lại là thay đổi mỗi người động vật su lợi tị hại bản năng quay phá cuối cùng một con diều hâu phe phẩy cánh chim muốn thoát đi đáng tiếc nó còn không có bay đến cũng đủ cao địa phương phía dưới nam nhân buộc phát ra một tiếng cao hướng. Trong tay gậy gỗ kia chớp rời tay mà ra, thân thể bị vô tình đâm thủng, vô lực phịch vài cái sau, diều hâu thi thể thẳng tắp rừng ở trên mặt đất. Lăng phỉ quả thực xem mắt trón váng, long chiến liền như vậy một gậy gộc sống sờ sờ gõ chết một con so hoàng dương thú ít hơn chút con ngồi, sau đó tùy tay một ném là có thể giết chết phi ở giữa không chung con ngồi, quả thực thật là quá lợi hại. Chạy nhanh rời đi nơi này, đợi lát nữa cái khác truy lại đây liền phiền thoái. Không chút nào để ý chính mình một thân huyết, Long Chiến đi nhanh về phía trước đi đến. Cần thiết đến trước cầm máu, nếu không mùi máu tươi sẽ đưa tới gia thú. Hai người tiến vào rừng tây sau, không có thâm nhập, lo lắng sẽ gặp được khác gia thú, cùng sắp gặp được nguy hiểm so sánh với. Lang Phỉ càng lo lắng Long Chiến thân thể, tuy rằng miệng vết thương đều không có thương đến yếu hại, nhưng là bị thương mặt đại lưu huyết nhiều, thật sự nếu không cầm máu chỉ sợ cũng muốn mất máu mà đã chết. Long chiến gật gật đầu, dưới chân lại không có nửa điểm tạm dừng, quan sát bốn phía hoàn cảnh sau, trốn vào một cây nửa chết héo lao thụ hốc cây. Này cây là lang phỉ gặp qua thổ nhất, hốc cây mở miệng độ cao cùng nàng thân cao không sai biệt lắm, long chiến muốn túi đầu mới có thể tiến vào, bất quá hốc cây bên trong đại vượt qua tưởng tượng, có thể có long ra lều chạy một nửa lớn nhỏ, hai cái người trưởng thành đứng ở bên trong chút nào đều không cảm giác được bất luận cái gì trên chúc. Thu côn hủ bại hương vị thực đạm, phòng trừng này hốc cây đã lạn đã lâu, hương vị đều tan cái thất thất bát bát, hốc cây có không ít các loại động vật phân. Xem ra có rất nhiều khách qua đường đều ở chỗ này nghỉ qua chân, bất quá hiện tại đang đứng ở chạy trốn bên trong, ai cũng không ghét bỏ dơ. Long chiến càng là, tiến vào hốc cây sau liền dựa thụ vách tường ngồi xuống. Bốn phía cũng không có cái gì nguy hiểm tồn tại, xem long chiến môi có chút trắng bệnh, lang vị không dám chậm trễ chạy nhanh đem chính mình tiến cánh rừng về sau tìm được cầm máu thảo dược bỏ vào trong miệng nhai nhai sau đó bắt đầu cho hắn di thuốc bởi vì ngăn cản vừa rồi công kích Long chiến cánh tay miệng vết thương nghiêm trọng nhất có mấy chỗ sẽ rách miệng vết thương so bản tay còn muốn đại chút hiện tại còn ảo hạt chảy huyết lăng phỉ thải thảo dược không nhiều lắm chỉ có thể đem cánh tay chỗ đại miệng vết thương miễn cưỡng che lại nhưng là phần lưng chính mình đến lại đi ra ngoài một chuyến mới được không cần đi ra ngoài Mùi máu tươi sẽ đưa tới giã thú, ngươi hiện tại đi ra ngoài rất nguy hiểm. Long chiến ngăn lại nàng muốn đi ra ngoài chịu chết ngu xuẩn hành vi, bởi vì bị thương, hắn thanh âm không lớn ngựa khí cũng coi chút hư, trước đem hỏa dâng lên tới. Là một cái giã ngoại sinh tồn tiểu bạch, lang phỉ chỉ phải nghe theo hắn kiến nghị, đem trong động lá cây tử cùng nhánh cây khô thu thập ở bên nhau. Từ long chiến eo chỗ ra thú móc ra hai tiểu tảng đá, nhẹ nhàng va chạm sau. Màu đỏ ánh lửa chiếu sáng này một tiểu khối yên tĩnh không gian. Vẫn luôn cho rằng Long Chiến là lợi hại nhất bách chiến bách thắng. Không nghĩ tới hắn sẽ bị thương, lang phỉ trong lòng thực loạn. Nếu không phải bởi vì chính mình, Long Chiến chính mình cũng có thể giết chết kia mấy chỉ diều hâu mà sẽ không chịu như vậy nghiêm trọng thương. Chính mình chạy ra một chuyến không có bất luận cái gì thu hoạch còn liên lụy nàng, thật là vô dụ. Thiên sắp đen, hôm nay chúng ta không thể quay về bộ lạc, ở chỗ này qua đêm. Vừa rồi thảm thiết chiến đấu giống như một chút đều không có ảnh hưởng đến Long Chiến, từ thoát ly chiến đấu sau hắn liền vẫn luôn suy nghĩ như thế nào ở chỗ này sống sót. Nguyên chủ trong chi nhớ, tại giã ngoại qua đêm là kiện phi thường nguy hiểm sự tình, lang phỉ xuyên qua tới về sau đi theo Long Chiến từ dân tộc Cao Sơn đến Phi Long Bộ Lạc trên đường nhưng thật ra ở mấy vãn, nhưng là khi đó có mấy chục cái dũng sĩ bảo hộ hơn nữa tránh đi rừng rậm cùng giã thu trải rộng địa phương. Hiện tại thì tại này nguy hiểm mọc thành cụm rừng cây, duy nhất sức chiến đấu còn bị thương, lang phỉ cảm giác một trận đau đầu, còn có so này còn thảm trạng hôm sao Không biết khi nào trong không khí nhiều chút hơi nước, cửa động thổ nhan sắc gia tăng, mặt đất bắn khởi một đám tiểu viên điểm, lang bay đi đến cửa động vị trí, vươn tay, lòng bàn tay nhiều điểm tác trời mưa. Thế tế mật mật lông châu vũ từ không chung lả tả lả tả rơi xuống, không chung sám xịt một mảnh vừa rồi còn tàn sát bưởi bài thai dương cũng không biết bị mây đen tệ đến nơi nào, khốc nhiệt tan hết nên đón một mảnh thoải mái thanh tân, này lánh nhiệt một kích thích, lang phỉ lỏa lộ ở bên ngoài làn ra nổi lên một tầng tầng nổi da gà. Cũng may hốc cây là vương góc phương hướng, vũ sối không tiến vào, lang phỉ vẫn là trốn vào bên trong, ước nhưng thật ra không sợ, nếu là cảm bạo đã có thể không xong, thân thể này thật đúng là không thế nào cường tráng. Từ vào hốc cây, Long Chiến liền ngồi ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, hốc cây im mắng, chỉ có thể nghe được bên ngoài sản sạt tiếng mưa rơi. Tại đây một khắc, Lăng Phỉ phản phất cảm giác trong thiên địa cũng chỉ có bọn họ hai người, nhưng có Long Chiến ở, nàng trong lòng lại rất tiến ổn. Sợ hắn sau khi bị thương phát sốt, Lăng Phỉ thường thường liền phải dùng tay đi thăm dò Long Chiến cái chán độ ấm, ngay từ đầu Long Chiến còn dùng ánh mắt cảnh cáo nàng, hai người vừa rồi cộng đồng trải qua quá sinh từ sau. Lăng phỉ một chút đều không sợ hai hắn, nói như thế nào đâu, chính là không có sợ hãi, ngươi tử diều hâu miệng phía dưới đã cứu ta, cũng không thể hiện tại liền chấm dứt ta đi, cho nên liền làm bộ hốc cây hắt nhìn không thấy, nên kiểm tra miệng vết thương kiểm tra miệng vết. Thương, nên chắc nhiệt độ cơ thể thời điểm chắc nhiệt độ cơ thể, nhiều lần cảnh cáo không có hiệu quả sau, long chiến đơn giản liền không hề còn nàng, tùy ý nàng ở chính mình thân thể thượng lan lộn 54 chương 54 phát sốt Trời mưa hậu thiên khí sổ lãnh, tuy rằng long chiến không có phát sốt dấu hiệu, lang phỉ vẫn là đem đống lửa phạm vi cấp mở rộng, lúc này, những cái đó động vật phân liền phái thượng công dụng, tương đối cấm thiêu, làm thấu thấu, thiêu cháy nhưng thật ra không có gì hương vị, long chiến vẫn ngồi như vậy, trước còn nhắm mắt lại, sau lại không biết cái gì mở mắt, ta tạm thời không thể săn thú, buổi tối không có ăn, ngươi không cần chạy loạn. Bởi vì mất máu quá nhiều, Long Chiến môi trắng bệnh, có chút địa phương còn khô ráo khởi ra, dò ra thân mình từ hốc cây ngoại nắm tiếp theo phiến đại lá cây, lang phỉ hướng hắn lắc lắc, cái này có độc sao? Đối với không biết đồ vật, vẫn là dân bản xứ tương đối có quyền lên tiếng. Được đến Long Chiến không độc khẳng định, lang phỉ cuốn lên lá cây tiếp điểm nước mưa, như là phủng chân quý đồ vật giống nhau tiến đến Long Chiến bên miệng, dính dính môi là được. Tuy rằng thế giới này hoàn cảnh sạch sẽ thực, Vũ cũng so kiếp trước muốn khiết tình nhiều, nhưng là Long chiến hiện tại thân thể suy yếu, nàng không dám làm hắn trực tiếp uống. Đáng tiếc người bệnh cũng không có hiểu biết đến nàng này phân dụng tâm lương khổ, hơi hơi ngưỡng cổ đem lá cây thủy tất cả đều uống lên đi xuống, trả lại cho nàng một cái ta còn không có uống đủ ánh mắt, luôn luôn lấy lòng đuổi vàng lang phỉ khí chết khiếp, trang không nhìn thấy, có năng lực ngươi lên đánh ta à. Đi rồi một ngày lại đã trải qua chiến đấu cùng bị thương tuy là thân cường thể tráng long chiến cũng không kiên trì bao lâu rửa vào kia ngủ gật, chỉ là bên ngoài hơi chút có chút động tĩnh liền cảnh giác mở to mắt, để phòng sau một lúc lâu phát hiện không có nguy hiểm lại lại lần nữa mị thượng đôi mắt, lang phỉ xem thẳng thở dài, nhỏ giọng nói, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, ta các đêm, ngươi nghỉ ngơi tốt thường mới tốt mau. Tiểu nô lệ đơn bạc thân thể tại đây đêm mưa càng thêm có vẻ gầy yếu bất ham, Như vậy một cái liền hoàng dương thu hấu tể đều đuổi không kịp người dám nhảy ra làm cho tộc trưởng cùng hiến tế mặt nói chính mình là thiên thần sứ giả. Chính mình là không tin nàng lời nói, bởi vì người nọ lúc ấy sợ tới mức cả người phát run đâu. Chính là như vậy cái nhát gan lại thân thể gầy yếu nữ nhân còn còn dám phản hồi tới giúp chính mình. Long chiến thật là không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn đồng thời cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, bởi vì nữ nhân kia nguyên nhân. Chính mình chán ghét nữ nhân chán ghét tới rồi cực điểm, không thể chịu đựng được các nàng chạm vào chính mình, lại ngay từ đầu thời điểm chỉ là muốn cho nàng giúp tha phụ chữa bệnh, nhưng hiện tại chính mình chẳng những bối nàng, còn tùy ý nàng chạm vào thân thể của mình, chính mình cũng rất kỳ quái. Phía sau người hô hấp su với bằng thẳng, lang vị quay đầu lớn mật đánh giá hắn, cho dù ngủ rồi, quanh thân cái loại này túc sát khí cũng không có giảm bất nửa phần, ngồi thân thể banh gắt gao. Giống như tùy thời vì thình lình xảy ra nguy hiểm chuẩn bị phản kích, ngẫm lại long thiên hướng kia không hề nửa phần an ổn tư thế ngủ, lang phỉ trong lòng hờ hững, khẳng định là trải qua quá nguy hiểm cùng vô số lần chết cùng chết dây rũa mới có thể rèn luyện gian này phân cảnh giác tâm đi, thế giới này chính. Là như vậy tàn nhẫn, một chút đại ý đều sẽ mất mạng. Bất quá, thật là cái nghiêm túc người à, liền ngủ đều cao mày, cũng không biết mỗi ngày suy nghĩ cái gì. Nhìn kia cơ hồ mau nhăn thành một đoàn nồng đậm lông mày, lang phỉ theo bản năng rỗi tay muốn đi giúp hắn bước phẳng, tay mới vừa vươn giống như bừng tỉnh giống nhau, đột nhiên rụt trở về, thân thể giống như bị hỏa bỏng rắt giống nhau, lại chọc lại năng, ha ha, vẫn là từ bỏ đi, sẽ đánh thức hắn, nói trở về, tuy rằng như vậy thoạt nhìn người càng xoái khí một ít, nhưng là nàng vẫn là càng. Thích xem hắn lạnh mặt trừng mắt bộ dáng, như vậy càng có sinh khí. Ban đêm rừng cây đến không có gì giã thu hy vang, cho dù có cũng bị nảy vũ chậm lại thanh thế, sàn sạt tiếng mưa rơi giống như một đầu vĩnh không ngừng nghỉ bài hát ru ngủ, dùng nước mưa bát hai lần liền lang phỉ vẫn là có chút thắng không nổi buồn ngủ ôm đầu gối gật đầu, ý thức càng ngày càng mơ hồ, cảm giác này hỏa như thế nào chợt đại chợt tiểu nhân. Thân thể một hồi bị hỏa nướng năng muốn mệnh, trong chốc lát lại giống như bị vũ tới lạnh tấu tim, lãnh nhiệt luân phiên tra tấn hạ. Lăng phỉ cảm giác cả người đều hốn độn thành một mảnh đám mây, xả không khai. Ở nghe được đệ nhất thanh hảo lãnh khi, long chiến liền tỉnh táo lại, bóng đêm còn chưa rút đi, vũ cũng không có đỉnh. Hán tiểu nô lệ ngồi ở đống lửa biên, cả người đều mau ôm thành một cái đoàn. Một bên đánh hoảng một bên nhẹ giọng đều, hảo lãnh, nóng quá vài lần lung lay sắp đổ đều suýt nữa rơi vào một bên đống lửa. Người này thật đúng là một chút trí nhớ đều không có đâu, lần trước suýt nữa đã bị lửa đốt. Lần này còn dám ngồi như vậy gần ngủ gà ngủ gật vươn tay cánh tay đem người kéo qua tới, liền phát hiện không thích hợp, lang phỉ thân thể làn da phiếm không bình thường siêu hồng, nhắm chặt hai mắt, cái chán chảy ra mồ hôi một hồi kêu lánh một hồi kêu nhiệt, đây là nóng lên. Người này thân thể thật đúng là nhược không ra gì. Đang muốn do dự là muốn lại nhiều điểm mấy đôi hỏa vẫn là đem chính mình ra thú cho nàng vây thượng, cánh tay đã bị một khối sốt cao ấm áp thân thể leo lên. Long chiến cả người cường tại chỗ Ở vào băng hỏa lưỡng trọng thiên lang phỉ Ở cảm nhận được cùng ổn định nguồn nhiệt tồn tại khi Không chút do dự chiến đi lên Thật là truyền Tay chân cùng sử dụng hơn nữa Tận dụng mọi thứ nơi nơi toàn cái không ngừng Liền ở Long chiến ngây người công phu Liền chiếm lính kia chỗ nhất rộng lớn nhất thoải mái địa phương Nơi này so với chính mình kiếp trước tiểu trung cư còn ngủ thoải mái Vừa không gió lùa độ ấm lại thích hợp Khó chịu bị thư giải vài phần không tự giác dùng hết khít khuôn. Mắt cọ cọ, à, từ xuyên qua đến thế giới này về sau liền không có như vậy thoải mái quá, nếu là mộng nói, vậy không cần vẫn luôn ngủ đi xuống đi, như vậy ngủ một giấc có lẽ tao ngộ những cái đó sốt ruột sự còn có ban ngày mạo hiểm liền sẽ đi qua. Túi đầu liền có thể nhìn đến kia đen nhánh phát đỉnh, nhiệt năng người hô hấp phun ở ngực vị trí làm lòng chiến cảm giác có loại bị bỏng rát ảo giác nóng bỏng thân thể hoàn toàn rúc vào trong lòng ngực. Có thể là như vậy tương đối thoải mái, từ thò qua tới về sau không hề phát ra những cái đó rất nhỏ than thở. Long chiến vẫn duy trì đẩy ra tư thế đã lâu, cuối cùng vẫn là rũ xuống cánh tay, chỉ có lúc này đây. Giống như bị nàng lây bệnh giống nhau, luôn luôn vững vàng nhiệt độ cơ thể cũng dần dần lên cao độ ấm. Long chiến quả thực muốn hoài nghi chính mình có phải hay không cũng nóng lên, bất quá trong lòng ngực thân thể thật sự hảo nhẹ, nhẹ cứ như vậy áp đi lên. Ngực miệng vết thương đều không có bất luận cái gì đau đớn, ngược lại ngực vị trí ấm áp, giống như vẫn luôn ấm tới rồi trong lòng, đã từng chính mình cũng như vậy nằm ở nữ nhân kia trong lòng ngực, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là vứt bỏ chính. Mình, khi đó tâm liền lệnh, còn tưởng rằng chính mình vĩnh viễn sẽ như vậy đi xuống, không nghĩ tới còn sẽ có cảm giác được ấm áp thời điểm. Ở thanh thúy tiếng chim hót cùng tươi mát cỏ cây mùi hương trung, lang vị mở trầm trọng mí mắt. Phát hiện chính mình nằm ở khô giáo thổ địa thượng, thân thể thực trầm trọng, làn da còn có da mồ hôi dính nhức cảm, lập tức ý thức được chính mình đem qua phát sốt, dơ tay thử thử độ ấm, còn hảo, không quá cao, tùy cơ một đầu hấp tuyến. Thật là, long chiến chạy như vậy nhiều máu đều còn chưa thế nào, chính mình như thế nào liền phát sốt, quả nhiên là kéo chân sau, thỏa thỏa. Long chiến. Đúng rồi, long chiến đâu? Hốc cây okay, chỉ có chính mình. Lăng phỉ sợ tới mức lập tức từ trên mặt đất đứng lên, đây là có chuyện gì, vốn là gác đêm chính mình phát sốt ngủ đi qua, sau đó bị thương Long chiến chạy đi đâu. Không phải là bị giã thú bị tập kích đi, nhưng là hốc cây okay cũng không có đánh nhau dấu vết, hơn nữa đóng lửa cũng có bỏ thêm củi lửa dấu vết, Long chiến hẳn là còn không thể động đi, như vậy người đâu. 55 chương 55 sợ bóng sợ gió một hồi, liền ở lăng phỉ kinh nghi bất định muốn đi ra ngoài tìm thời điểm. Hốc cây okay, ngoại chuyển tới rất nhỏ tiếng vang, càng ngày càng gần, mục tiêu là nàng nơi địa phương, lang phỉ tim đập chợt ra tốc, không phải là chính mình đưa tới cái gì tìm thực động vật đi. Long chiến không không biết thế nào, hiện tại liền dư lại chính mình, cũng không thể hoàn toàn từ bỏ chống cự, khống chế được trong lòng sợ hãi, nhặt lên hai căn chính tiêu đốt vượng gậy gỗ cầm ở trong tay làm như vũ khí, giá thú đều là sợ. Hòa đi, có đống lửa tại đây nó hẳn là không dám tùy tiện tiến vào. Nhưng là đại hình động vật đã có thể khó nói, cầm trong tay gậy gỗ chậm rãi lui về phía sau, lang phỉ trong lòng tuy rằng ở dãy rua, nhưng là tâm lý thượng đã là nhỏ mạnh hết đà, long chiến rơi xuống không rõ, lấy nàng chính mình muốn sống sót chỉ sợ quá khó khăn. Tiếng vang càng ngày càng gần, trong lúc còn kèm theo nhánh cây bị giẫm đoạn thanh âm, lang phỉ quả thực đã ngừng thở, trong tay gắt gao nắm que cười lửa, trong lòng không ngừng cầu nguyện, không cần lại đây không cần lại đây tuy rằng sợ hãi nàng còn không có nhắm mắt lại, kia mới là tìm chết. Thanh âm bỗng nhiên đình chỉ, lang phỉ mở to tràn ngập sợ hãi thủy ước con người, hoàng màu xanh lục trong tầm mắt nhiều một mặt tuyết bạch sắc, một con sau lưng chấm đất, chân trước nâng lên màu trắng con thỏ chính tò mò nhìn qua, ở đối lên cây trong động đống lửa cùng lang phỉ trong tay chú ý sau, giống như bị kinh hách giống nhau xoay người liền chạy. Hô! Con thỏ! Nguyên lai là con thỏ! nhẹ nhàng thở ra lang phỉ suýt nữa chân mềm ngã ngồi trên mặt đất. Này con thỏ là chính mình gặp qua gấp hai đại, này nếu là ăn thịt động vật chính mình liền thật huyền, không đợi nàng hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, rất nhỏ pha không vang sau vừa muốn đào tẩu con thỏ bị một cây tinh tế cây gỗ đinh trên mặt đất, máu tươi nháy mắt nhiễm hồng màu trắng ra lông, liền dây rũa cũng chưa dây rủa liền không có hơi thở. Có người, chỉ có nhân tài sẽ dùng vũ khí tiến hành công kích, là Long Chiến vẫn là mặt khác nhân loại. Tỉnh, là ta. Trầm thấp lại giàu có tử tính thanh âm qua đi, quen thuộc cao lớn thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mắt, trái tim bị thật lớn kinh hỉ tràn ngập, lang phỉ không hề nghĩ ngợi, ném xuống trong tay chủ ý liền phát tới, hoàn toàn không có để ý nam nhân trên người dược cha cùng bùn đất dơ bẩn. Long Chiến quả nhiên là nàng định hải thần trầm A, vừa rồi bất an cùng sợ hãi nhìn thấy hắn nháy mắt đều hóa thành hư hảo. Chỉ cần có người nam nhân này ở chính mình là có thể cảm giác lớn lao an toàn. Xét thấy tiểu nô lệ chỉ là ôm cánh tay, long chiến rất rộng lượng không có ném ra nàng, quả nhiên là nhược, chính mình bất quá là rời đi một lát đi săn thú đã bị dọa thành như vậy, về sau săn thú muốn hay không làm nàng đi theo. Tuy rằng săn thú tình hình lúc ấy gặp được nguy hiểm, nhưng lại như vậy đặt ở trong động hắn cũng không yên tâm. Kích động mười mấy giây, hai người bụng đồng thời vang lên tiếng sấm lộc cộc thanh âm. Lăng Phỉ đỏ lên mặt buông ra tay, Long Chiến đi đến một bên đem con thỏ nhặt lên tới, dùng sắc bén cục đá thuần thục bắt đầu xử lý con ngồi. Lăng Phỉ phát hiện Long Chiến phía sau lưng miệng vết thương thế nhưng đã khép lại, tốc độ này cũng quá nhanh, tuy rằng không phải vết thương chí mạng, miệng vết thương như vậy đại sao có thể trong một đêm là có thể khôi phục. Liên tính người nguyên thủy thân thể cường tráng khép lại lực tốt hơn, ngày hôm qua chính mình nhưng không có cho hắn phía sau lưng thượng dược a. Nhưng là kia đã có rút lại cùng bó sẹo phía sau lưng cũng không phải là nàng hoa mắt. Ngươi phía sau lưng miệng vết thương. Lăng phỉ dùng ngón tay chỉ vào, hỏi dò sao lại thế này? Đem lột xuống dưới ra tùy ý hướng bên cạnh một ném, long chiến sách theo máu chảy đầm địa con thỏ thịt và hốc cây, không chút để ý trả lời, ta bị thương so trong tộc người khôi phục đều mau, có thể là trước kia ăn qua một loại trái cây nguyên nhân đi, ta lúc ấy cũng là đói cực kỳ. Tuy rằng kia trái cây lớn lên kỳ quái, ta cũng nuốt vào bụng, sau lại liền phát giác thân thể biến thành như vậy, bất quá bởi vì lúc ấy ý thức không thanh tỉnh, cũng không biết kia đồ vật rốt cuộc là bộ răng gì. Nếu biết đến lời nói, hắn khẳng định sẽ vì A Phụ tìm tới, đỡ phải hắn chịu như vậy lại tội. Lăng phỉ đầu tiên là vì hắn kỳ ngộ kinh ngạc vạn phần, bất quá thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Nếu có thể có hoạt tử nhân nhục bạch cốt dược, như vậy ra tốc thân thể tự mình chữa trị năng lực đồ vật cũng coi như không thượng lợi tiên. Long Chiến không hổ là chính mình nhìn chúng đùi vàng, tùy tiện ăn cái trái cây là có thể được đến như vậy năng lực, thật là làm nàng cái này người xuyên việt hâm mộ. Này rừng cây không có gì đại hình động vật, ta đi ra ngoài dạo qua một vòng đều không có cái gì thu hoạch. Khi nói chuyện Long Chiến đã đem kia con thỏ giá đến đống lửa thượng, trải qua cả đêm nghỉ ngơi. Hắn sắc mặt đã khôi phục bình thường, giữa mày tràn đầy kiên nghị, một chút đều nhìn không ra tới ngày hôm qua là bị thương người. "Này con thỏ đủ lớn, ta ăn không hết nhiều ít." Biên trả lời, Lang Phỉ một bên xử lý hắn ném tới một bên con thỏ, nàng hiện tại có chút thương thức, mới vừa lồ xuống dưới ra còn không có làm. Lúc này xử lý tàn lưu thịt nát cùng gân vẫn là tương đối nhẹ nhàng, lại phóng phóng đã có thể khó giải quyết, con thỏ da tuy rằng tiểu, nhưng là thắng ở mềm mại. Có thể cấp long thiên phùng cái áo cọc tay hoặc là cấp long đại thúc làm bảo vệ đùi. Nghĩ đến bộ lạc, lang phỉ sống sót sau hai nạn kích động lại giảm bất hơn phân nửa, nếu là chính mình ở dư. Lại hai ngày trong vòng tìm không thấy đuổi xà thảo dược, kia tưởng này đó chính là hồn phí. Không ngừng chuyển động cắm con thỏ thịt gậy gỗ, long chiến nửa ngày đáp, ăn xong tiếp tục tìm. Lang phỉ gật đầu ứng hòa. Lang phỉ cùng hạt thổ đại thẩm học quá xử lý như thế nào ra lông. Tuy rằng không như vậy thuần thục nhưng là bước đi là nhớ chắc chẽ, trước dùng cục đá đem thịt nát cùng mỡ quải rớt, sau đó ở dùng một loại lá cây tử đảo lạn làm như nhu chế nguyên dịch ngâm, vài ngày sau lấy ra lại trà rất biểu hiện kia tầng mảng có thể. Chỉ là hôm nay này ra lông xử lý lên có chút lao lực, vài lần cục đá đều hoạt khai tay, đem con thỏ ra trái lại xem kỹ, quả nhiên phần lưng cùng lui về phía sau vị trí có mấy chỗ miệng vết thương. Miệng vết thương thật nhỏ hơn nửa thâm, có thể nhìn ra tới mỗi chỗ có hai viên rõ ràng dấu răng, loại này dấu cắn. Loại này dấu cắn nhìn qua như là xà tạo thành. Lang phỉ nắm chặt con thỏ ra, giống nhau tới giảng không độc rắn cắn ngân hẳn là chỉnh tề dấu răng, mà bị có độc rắn cắn miệng vết thương thượng sẽ lưu có hai viên răng nọc răng hàm ấn. Xem miệng vết thương này con thỏ đã từng bị rắn cắn quá, nhưng hẳn là không phải cái gì trí mạng rắn độc, cho nên mới sống sót. Hoặc là nói này phụ cận có có thể chị càng bị rắn cắn thương thảo dược. Nghĩ vậy, lang phỉ liền kích động, trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo mân mê con thỏ ra, thương phấn vào hốc cây, tìm dân bản xứ hỏi chuyện, người mới ra đi săn thú thời điểm nhìn đến cái gì đặc thủ thực vật sao. Chính là không thường thấy, không ở bộ lạc cùng ngày hôm qua trên đường thấy quá. Có hay không? Có thể chị càng xà độc dược phần lớn là có thể khắc chúng nó, nếu chính mình suy đoán chính xác. Này trong rừng cây khả năng liền có chính mình muốn tìm đồ vật. Đặc thù. Long chiến cao mày bắt đầu nỗ lực hồi tưởng. Hắn từ trước đến nay rất ít chú ý những cái đó lớn lên đều không sai biệt lắm thực vật. Nhưng từ tiểu nô lệ tìm được khoai sọ cùng hát quả về sau. Hắn cũng liền đối những cái đó không chấp mắt đồ vật thượng tâm. Bất quá không giống nhau thực vật. Không giống nhau thực vật. Thật đúng là thấy có một đống. Cái loại này thực vật chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa lớn lên còn rất kỳ quái. Có một loại thực vật một vòng lá cây trung gian toát ra một đóa hoa, kia hoa hình dạng không phải viên cùng lá cây rất giống, cánh hoa cùng sợi mỏng giống nhau dùng hết chính mình sở hữu tưởng tượng long chiến miêu tả cái loại này thực vật. Như vậy tiểu nhân đồ vật cùng dã thú bất đồng, đặc thù phi thường không rõ ràng, lại kỹ càng tỉ mỉ điểm hắn cũng thật sự nói không rõ, thật sự không được chính mình quay trở lại chết một cây trở về. Chúng ta được cứu rồi. Lang phỉ lúc này bỏ xuống sẽ đưa tới Ra thu lo lắng, lớn tiếng hoan hô nói, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công, chính mình tìm một ngày đôi mắt đều mau chừng mù cũng không có tiến triển, nhân ra đi ra ngoài săn thú lưu một vòng liền có mặt mày, đùi vàng quả nhiên là mấu chốt tiên sinh, chính mình không bao giờ dùng lo lắng bị lửa đốt. 56 chương 56 thảo dược cùng hồ lô Kia thảo có thể dùng để đối phó xà Long chiến thực mau cũng phản ứng lại đây, truy vấn nói. Là, tia thảo kêu bảy diệp một chi hoa, chẳng những có thể đổi xà, còn có thể trị liệu bị rắn cắn thương miệng vết thương, là thứ tốt ta. Lang phỉ thật mạnh gật đầu, chúng ta chạy nhanh đi đào đi, đào tới rồi liền có thể hồi bộ lạc. Ăn trước đồ vật, thân thể có sức lực mới có thể tiếp tục. Lúc này trên da con thỏ đã bị nướng thành mê người kim hoàng sắc, thơm ngào ngạt câu nhân muốn ăn. Bụng lại phi thường hợp với tình hình vang lên, lang phỉ đỏ mặt tiếp nhận long chiến đưa qua một cái con thỏ chân bắt đầu gầm lên. Này loại nhỏ thực thảo động vật chính là so ngày thường ăn những cái đó non mịn hương hoạt, tư vị cũng không tệ lắm. Ai, còn thả mối, còn tưởng rằng chính mình liền phải làm ăn đâu. Lang phỉ trộm ngắm long chiến bên hông ra thu bao, nguyên lai cũng ẩn giấu không ít. Thứ tốt ta, bởi vì muốn tìm thảo dược có mặt mày, lang phỉ căng chặt thần kinh cũng lỏng xuống dưới. Biên gặm thịt biên mơ hồ không rõ hỏi Long Chiến, nếu hai ta không có tìm được có thể đổi xà thảo dược ngươi tính toán làm sao bây giờ. Nàng hỏi như vậy là nhận chuẩn Long Chiến không phải cái loại này ngồi chờ chết người. Liếc liếc mắt một cái ăn chính hoan lang phỉ, Long Chiến lại sẽ xuống một cái con thỏ chân đưa cho nàng, bị cự tuyệt sau bắt đầu ăn lên, tam hạ hai hạ liền phun ra cái hình dạng quy tắc xương cốt, ta cùng Long giá có ước định ngắm hiệu, ta nếu là thất bại. Hắn liền phụ trách đem ta A Phủ cùng Long Thiên Long trận trộm đưa đến sau núi, ta liền mang theo bọn họ ba cái rời đi bộ lạc, sau núi không xa địa phương có cái ẩn nấp sơn động, là ta lơ đáng thời điểm phát hiện, chỉ có ta biết. Nơi đó ly bộ lạc không xa không gần, giã thú sẽ không rất nhiều, chính mình đơn độc săn thú cũng có thể, nhịn qua tuyết thiên liền chạy nhanh đi tìm gần nhất bộ lạc, hắn không bỏ được trong bộ lạc bằng hữu, nhưng là cũng không nghĩ người nhà mất mạng. Ta vượng Ra đây đâu? Lăng Phỉ lập tức vẻ mặt không phấn chấn, đùi vàng đã dự bị hảo trốn chạy, nhưng là giống như không chuẩn bị mang nàng. Hảo Tâm đau, giống như nhìn thấu trong lòng suy nghĩ, long chiến buông trong tay chỉ còn lại có bộ xương nướng con thỏ. Ta nguyên bản tính toán là trước đem ngươi phóng tới trong sơn động, ngươi động tác quá trượng, chợ, chậm trễ sự, hiện tại tìm được dược liền không cần lại như vậy phiền toái. Quá hảo. Chính mình không có bị vứt bỏ. Này hữu hảo độ không bạch soát. Hắc hắc. Hiện tại thành quả ra tới, chính mình cùng Long Thiên bọn họ đãi ngộ là giống nhau đâu. Lăng phỉ đôi mắt lập tức biến sáng lấp lánh, phi thường chân chó đi bên ngoài tiếp điểm nước cấp Long Chiến, tận lực rụt rè mở miệng nói, đó là, đến lượt ta dùng như vậy nhiều muối, như thế nào cũng đến hảo hảo mang theo. Cỡ nào tốt lấy cơ A, Lăng phỉ đều tưởng cho chính mình cơ trí điểm 32 cái tán. Đem thủy uống một hơi cạn sạch, nhìn hắn tiểu nô lệ trên mặt vui mừng khôn xiết Long chiến trong lòng tưởng, đây chính là chính mình đổi tiểu nô lệ, tuy rằng lại buồn lại ngốc, nhưng là rời đi chính mình khẳng định sẽ sống không nổi đi, cho nên chính mình liền cố mà làm nuôi sống đi. Lúc này, hai người mạch não kỳ tích tương ngộ tuy rằng có chút chạy thiên. Một cái con thỏ chân lăng phỉ liền ăn đến no, còn lại bộ phận đều bị Long chiến ăn, nhưng là rõ ràng hắn còn không có ăn no, nơi này thanh tráng niên sức ăn muốn so kiếp trước những người đó muốn lớn rất nhiều. Có thể là bởi vì hoạt động lượng muốn lớn hơn nhiều, long giã liền có thể tính thượng là cái thùng cơm, long chiến so long giã lượng cơm ăn càng sâu, lang phỉ có khi đều hoài nghi có phải hay không bọn họ những người này quá có thể ăn, cho nên bộ lạc mới có thể thiếu đồ ăn, đương nhiên này. Chỉ do là phát tiết mà thôi. Mỗi lần mệnh chết mệnh sống nướng một đống lớn thịt, kết quả thực mau liền ăn sạch, ăn người còn vẻ mặt chưa đã thèm biểu tình, giống như đang nói, như thế nào mới nướng như vậy điểm. Ăn xong bữa sáng thịt nướng sau, Long Chiến mang theo lăng phỉ hướng chính mình phát hiện kia thảo địa phương đi đến, bởi vì lo lắng cho mình rời đi tiểu nô lệ sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên Long Chiến đi cũng không xa, đi rồi ước chừng 5 phút liền đến mục đích địa. Trước mắt là một mảnh màu xanh lục trong đó tinh tinh điểm điểm có chút màu tím hoặc là màu đỏ, 7 tám phiến là cây đỉnh là nho nhỏ đóa hoa, đài hoa vì màu xanh lục cánh hoa trình sợi mỏng mang chạm. Này đích xác chính là bảy diệp một chi hoa, biệt danh trọng lâu, thảo hà xe, bảy diệp liên, loại ở bộ lạc có thể đuổi xa, đồng thời cũng là trị liệu xa độc cùng sang dương xương độc thuốc hay, lang phỉ bàn tay vung lên, bắt đầu thải đi. Giống ta như vậy đào, tiểu tâm đừng thương đến hệ dễ, nếu không không hào sống. Vẫn như cũng là lang phỉ biên đào vừa làm chỉ đạo, căn nơi này nhiều bao điểm thổ, trở về đào cái hố đem nó vùi vào đi lại tới điểm nước liên hảo. Thứ này phi thường hảo sống. Long chiến liền điểm này hảo, nghe chỉ huy, hoàn toàn dựa theo lăng phỉ yêu cầu đi làm. Chỉ là hắn như vậy đại cái đầu hướng kia một ngồi sổm cùng tòa tiểu sơn dường như, tay cũng đại. Cố tình này bảy diệp một chi hoa lại tiểu nhân đáng thương, cho nên xem hắn thật cẩn thận đi đào khi, cảm giác phá lệ hỉ cảm. Đương nhiên, là một cái đủ tư cách ôm đùi, lăng phỉ phi thường có chức nghiệp tố chất không cười ra tới. Khả năng chính mình cũng cảm giác bó tay bó chân. Cuối cùng Long Chiến đơn giản tìm khối thảo dược sinh trưởng dày đặc địa phương đào hạ thật lớn một miếng đất. Chỉ kia một khối bùn đất thượng liền có trên dưới một trăm tới căn thảo. Hai tay phủng không lớn không nhỏ chính thích hợp. Chịu hắn dẫn rát, lang phỉ cũng có tân điểm tử. Từ bỏ đào thảo, ngược lại ngồi ở một bên bắt đầu biên sọn. Nàng tưởng biên chính là cái loại này đế khoan nhưng là không cao thảo sọn. Tuy rằng thịnh không bao nhiêu. Đồ vật. Nhưng là dùng để trang thảo là vừa lúc. Lăng phỉ đem biên thành bẹp sọt phóng tới long chiến trước mặt. Bẹp sọt sọt đế so sào nổi nổi duyên diện tích còn muốn đại. Nhưng là độ cao chỉ có mười mấy cm. Long chiến đem trong tay mang theo vô số thảo đất phóng tới sọt thời điểm. Độ rộng vừa lúc, chính là biên có điểm lùn. Rất nhiều thảo đều lộ ra tới. Bất quá này đều không phải sự. Lần sau biên cao điểm là được. Tương đối làm người vui mừng chính là đêm qua hạ kia trận mưa. Bởi vì kia trận mưa điệu biểu rước rát đã có chút lầy lội, như vậy Thảo Dược cũng sẽ không ở nửa đường thượng làm chết. Cứ như vậy, lang phỉ ngồi kia bắt đầu biên soạn, long chiến bắt đầu sốc đất thượng Thảo Dược, hai người lộng bảy tám soạn, ước chừng có một ngàn nhiều cây bảy diệp một chi hoa mới dừng tay, chính là sống xuất lại không cao, này đó cũng đủ rồi, thật sự không đủ có thể cho tộc nhân lại đến nơi này đào. Đây là lăng phỉ đi vào phi long bộ lạc về sau lần đầu tiên đi ra xa như vậy địa phương, cho nên ngồi nghỉ ngơi thời điểm liền tò mò nơi nơi đánh giá. Nơi này chỉ là cái rừng cây, tuy rằng diện tích so nàng thải rã quả cánh rừng muốn lớn rất nhiều, nhưng là cây cối đều không cao lớn, lùng cây sinh. nơi này hẳn là không có gì đại hình dã thu lui tới. Ngày hôm qua nàng cũng không nghe được có cái gì tiếng kê Nàng ngồi địa phương có điều màu nâu vụ vặt, đều mau khô khốc đã chết. Tùy tay một xả, ba cái đồ vật liền từ một bên lăn lại đây, lang phỉ vừa thấy, nhận thức, này không phải hồ lô sao, cười hai mắt mị mị, cái này hảo, cuối cùng có thỉnh thủy đồ vật, trong nhà thạch chén cũng có thể nghỉ việc, đã sớm chịu không nổi kia đồ vật có phải hay không rớt cha hoặc là chạm vào miệng, hát hát, này cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Bảy tháng thực dưa, tám tháng đoạn hồ, thời tiết này cùng kiếp trước không quá giống nhau. Nhưng là có thể khẳng định chính là này hồ lô chín, nhan sắc hâm ấn không mềm hơn nữa cầm cũng không phải thực trầm. Lang phỉ vui sướng hài lòng lôi kéo khô đằng ra bên ngoài túm, chỉ chốc lát sau, liền lôi ra tới mười mấy cái hồ lô. Ở long chiến chuẩn bị tốt muốn xuất phát trước, lang phỉ lôi kéo xuyến ở bên nhau hồ lô cũng tỏ vẻ có thể tùy thời xuất phát. 57 chương 57 trở lại bộ lạc. Tuy rằng đơn cái hồ lô không thế nào trọng. Nhưng là mười mấy cái liền ở bên nhau trọng lượng vẫn là thực khả quan, cho nên cuối cùng con hồ lô nhiệm vụ vẫn là rừng ở long chiến trên người. Không thể không nói long chiến cũng là cái cân nao sống, thảo sọt nhiều không hảo lấy, hắn liền tìm cái 2 mét lớn lên gậy gỗ, giống đòn gánh giống nhau kháng trên vai, phía trước quải 3 cái sọt, mặt sau quải 3 cái, hồ lô triền ở hơi chút có chút nhẹ mặt sau, tuy là như vậy hắn đi lên còn thực nhẹ nhàng. Lăng phỉ một tay sách một cái đi theo phía sau hắn cũng không cố hết sức, vốn dĩ Long Chiến còn tưởng đem sở hữu thảo sọt đều treo lên, đòn gánh không đủ trường, càng quan trọng là Lăng phỉ. Sợ hắn lấy quá nhiều, gặp được con mồi không hào động thủ. Hai người tựa như mới vừa học trợ trở về thu hoạch phong phú trở về đuổi, có ngày hôm qua giáo hấn, Long Chiến cô ý vòng cái vòng rời xa nước sông Hành Tẩu, bởi vì suốt ruột hồi bộ lạc, trừ phi là thường dùng đến cùng hiếm lạ thảo dược. Dư lại lang phỉ cũng chưa dừng lại ngắt lấy, nàng thuộc về hamster cái loại này liều mạng tồn đồ vật cái loại này loại hình, loại này gặp được thảo dược không thể thải sự cũng thật cùng cắt thịt giống nhau đau. Một bên long chiến nhưng thật ra nhìn một đường nàng biến sắc mặt quá trình, đột nhiên nhìn thấy cái gì cái gì thảo đôi mắt lập tức liền sáng, sau đó mặt liền nhăn thành một cái nắm, vừa đi một bên còn lưu luyến quay đầu lại xem, người này tâm tư thật là đều viết đến trên mặt, cái gì đều xem đến rõ ràng cuối cùng cảm giác khả năng cảm giác lăng phỉ biểu tình thật sự quá đáng thương. So Long Thiên nhìn đến ăn ngon không cho ăn còn muốn đáng thương vài phần. Long Chiến trầm giọng nói, bởi vì, gián độc nguyên nhân, bộ lạc hai ngày này đều không có đi ra ngoài săn thú, đồ ăn càng thêm khẩn trương, trở về về sau ta liền không có thời gian cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài, chờ đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm, tuyết ngày trước ta cùng ngươi ra tới mấy ngày chuyên môn hái thuốc. Thật sự, Kia chính là thật tốt quá. Lăng phỉ không chút nào bùn xỉn cho đùi vàng một nụ cười dạng dỡ. Sau đó phi thường vui vẻ hư nổi lên vui sướng khúc. Chính mình nhất định sấn Long Chiến nghỉ ngơi mấy ngày nay tích cóc thật nhiều thật nhiều thảo dược. Tiểu nô lệ cười mi mắt cong cong. Cả người từ trong ra ngoài đều tản mát ra vui mừng. Nhìn qua giống như đã phát quang giống nhau loa mắt. Long Chiến bị cảm nhiễm thân thể cũng nhẹ nhàng vài phần. Bước nhanh về phía trước đi đến. Tuy rằng trở về lộ tuyến tha xa. Nhưng hắn hai chuyên tâm lên đường, rốt cuộc ở trời tối phía trước về tới bộ lạc, ly thật xa là có thể nhìn đến bộ lạc cổng lớn bốc cháy lên ba cái đại đại đống lửa, liên quan chung quanh không khí độ ấm đều cao vài phần. A.K. Lăng phỉ tỷ, Còn chưa tới bộ lạc cửa, liền truyền đến Long Thiên gọi thành. Lăng Phỉ ngẩn đầu vừa thấy, Long Thiên chính cười ở lòng dạ trên cổ ở cửa dối cổ hướng bọn họ phương hướng phát tay, tiểu Long Thiên cùng Long Dã một người còn dơ một cái cây đuốc. Tại đây ban ngày ban mặt thời điểm, nhìn thực quỷ dị. Tuy rằng cách không đến hai ngày, nhưng là lang phỉ cảm giác giống như qua thật lâu, nhìn đến long thiên kia lại dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, hốc mắt liền đỏ, nhất thời cũng không rảnh lo cái gì, bay nhanh chạy lên, phía sau long chiến cũng không nhanh không chậm đi theo nàng một bước xa địa phương. Long thiên cũng kích động, động cái không ngừng, long giã không thể nề hà đem hắn buông xuống, một chấm đất, long thiên tựa như cái đạn pháo giống nhau nhằm phía lang phỉ. Một đầu chát ở nàng trong lòng ngực, lớn tiếng khóc thúc thít, lang phỉ A tỷ, các người đi đâu vậy? Có phải hay không không cần Long Thiên, ô ô ô, Long Thiên về sau sẽ thức ăn, sẽ không ăn nhiều thịt cũng đi theo Long Trận cùng nhau ma thạch đau, không bao giờ chạy ra ngoài chơi, A ca không cần đem ta ném xuống. Rõ ràng là lung tung rối loạn nói, lại là nói ra hắn trong lòng bất an cùng sợ hãi, chỉ là một cái tiểu hài tử mà thôi, lang phỉ nước mắt rốt cuộc nhịn không được bùm bùm rơi xuống. Buông trong tay thảo sọn, đem Long Thiên bế lên tới, ôn thanh nói, A tỷ cùng Long Chiến thích nhất Long Thiên, như thế nào sẽ không cần người đâu, chúng ta là đi tìm có thể đối phó rắn độc thảo dược, chính là vì không cho Long Thiên bị những cái đó tên vô lại cắn được, ta cảm giác bụ bấm Long Thiên mới là đẹp nhất. Ăn nhiều thịt nướng mới có thể béo, cho nên Long Thiên nhất định phải ăn nhiều mới được. Quả nhiên tiểu hài tử là khóc mau cười càng mau, Long Thiên bĩu môi nói, Kêu về sau ta liền nhiều hơn ăn thịt nướng, sau đó mập mạp, á tỷ liền càng thích ta. Nói hắn tiến đến lang phỉ bên thai nói nhỏ, kỳ thật long trận sợ nhất xà, nói đến xà mỗi lần mặt mũi trắng bệnh, bất quá hắn chết sống không thừa nhận, hắc hắc, việc này chỉ có ta biết, á tỷ không cần cáo chẳng à. Thật là cái lanh lợi, lang phỉ ninh ninh hắn cái muối nhỏ, đưa cho hắn mấy cây thảo dược, đào cái hố nhỏ đem này thảo loại ở chúng ta lều trại phụ cận như vậy xà liền sẽ không tới nhà chúng ta. Đêm này Thảo toàn bộ đều chôn dưới đất sao. Muốn chôn bao sâu? Long thiên nghiêng đầu tò mò hỏi. Thiếu chút nữa quên mất, nơi này người giống như cũng không có gieo trồng ý thức, lang phỉ một phép đầu. Trước đêm này Thảo lấy về đi, đợi lát nữa ta trở về giáo ngươi như thế nào loại, được không? Đợi lát nữa trở về cho ta làm tốt án đác. Tuy rằng kia cánh rừng còn có không ít bảy diệp một chi hoa, Bất quá vì thiếu trốn chạy, này đó cũng không thể tùy ý lãng phí. Hào đi, ta đây về nhà chờ các ngươi A-ca, ta đi về trước. Long tiên là cái hiểu chuyện hài tử, nhìn trong tộc người đem A-ca đều vây lên, liền biết bọn họ có chính sự, cũng không có nhào lên đi làm nũng. Long trận cùng A-phụ đều ở nhà. Long chiến sờ sờ hắn đầu nhỏ hỏi, được đến hắn khẳng định sau khi trả lời, vẫn là không yên tâm làm Long giã đem hắn đưa trở về. Hắn cùng Lăng Phỉ muốn hỗ trợ ở bên ngoài loại này Thảo, tạm thời còn không thể trở về, Long Thiên có thể hảo hảo tại đây, trong nhà cũng nên không có việc gì. Đã có người đi trong bộ lạc thông báo Tộc trưởng Cùng Hiến Tế, Long Chiến mới vừa đem Thảo sọt Thảo Dược lấy ra tới, Tộc trưởng Cùng Hiến Tế liền lãnh một đại ba người ra tới, phía sau còn đi theo một đoàn dơ cây bước người, bất qua ở bọn họ nhìn đến trên mặt đất những cái đó không chấp mắt Thảo Dược khi đều lộ ra khó hiểu biểu tình. Tốc trường đại nhân, tư tế đại nhân, loại này kêu bảy diệp một chi hoa thảo dược loại ở bộ lạc hoặc là lều trại ngoại, xa liền sẽ không dễ dàng tới gần, đây là thiên thần đại nhân ban cho chúng ta bộ lạc đối phó rắn độc bảo vật Lăng phỉ am hiểu sâu lấy tà trị tà đạo lý, không nghĩ theo chân bọn họ lãng phí miệng lưỡi giải thích quá nhiều, trực tiếp dọn ra thiên thần đại nhân cái này kim tự chiêu bài. Quả nhiên nàng vừa nói xuất khẩu, những người đó ánh mắt liền thay đổi càng có rất nhiều tìm tòi nghiên cứu cùng nghiêm nghị, chỉ có lao hiến tế kia tam giác trong mắt lộ ra hoài nghi cùng âm lãnh, nhưng là hắn lại cái gì cũng nói không nên lời, chính hắn tìm không thấy đối phó xà biện pháp, hiện tại nữ nhân này nhảy ra tới nói chính mình thiên thần sứ giả lại có thể đuổi xà, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Loại! Muốn như thế nào loại? Bị rắn độc bồi rối vài thiên đều không có đi ra ngoài săn thú, phi tinh cấp không được, nếu long chiến tiểu nô lệ tìm tới này thảo dược, Không bằng thử xem, nếu có thể hành, kia tự nhiên hảo, không được, vậy dựa theo hiến tế theo như lời làm. Kế tiếp, lang phỉ liền ở phi long bộ lạc các dũng sĩ vô số con mắt nhìn chăm chú hạ, biểu thị muốn đào bao lớn hố, như thế nào mang theo thổ đem thảo dược loại ở hố, sau đó lại công đạo khi nào nên tới nhiều ít thủy, những người này tuy rằng nhu nhược quá thực vật, nhưng là xem qua không ít, trí nhớ cũng không kém, lập tức có mấy người liền động thủ bắt đầu đi theo lộng. Đảo cũng có một có dạng, cái hầm kia có thể so lăng phỉ đảo tiêu chuẩn nhiều, có những người này gia nhập, lăng phỉ cũng vui. Với lười biếng, đứng qua lại tuần tra bọn họ động thủ. Vốn dĩ nàng kế hoạch là 5 mét tả hữu trồng chọn một cây, phi tinh cảm giác như vậy quá xa, hơn nữa này thảo thật sự tiểu nhân đáng thương, tồn tại cảm cũng nhỏ bé, nhìn không ra nơi nào có thể cùng rắn độc chống lại, cuối cùng chính là so lăng phỉ theo như lời tài giày đặc thật nhiều. Kết quả đem bộ lạc 4 phía đều loại hảo, chỉ còn lại có hơn 30 cây. 58 chương 58 trở về. Đương nhiên dư lại này đó đều đến làm tộc trưởng cùng tư tế đại nhân ưu tiên, tộc trưởng chỉ lấy 5 cây, còn lại đều bị hiến tế lấy đi, lang phỉ khí chết khiếp, chính mình cùng Long chiến liều mạng mới bắt được tay đổ vật hắn bằng gì lấy nhiều như vậy, thứ này cũng không phải xào rau, càng nhiều càng tốt, loại 1-2 cây là có thể khởi đến tác dụng. Hắn một hai phải chiếm đầu to, càng làm cho nhân sinh khí chính là, tộc nhân đối hắn loại này hành vi cũng không có cái gì bất mãn, xem ra này. Lao Đông Tây ở trong tộc là bá đạo quán, lang phỉ lại lần nữa cảm giác được thời đại này mê tín lực lượng thật là so quyền lợi lực lượng còn muốn lớn rất nhiều. Thật là người nhiều lực lượng đại, to như vậy phi long bộ lạc bên ngoài đều loại xong rồi thiên tài mới vừa sắt hắc, liên can tộc nhân đều ở ngoài cửa lớn mặt nhìn cái hiếm lạ. Long Chiến cùng Lăng Phỉ hướng trong nhà đi. Cái kia, khoe sọ sự đến cùng tộc trưởng nói đi. Lăng Phỉ nói nhìn Long Chiến sắc mặt, cũng không có cái gì khác thường. Tiếp tục nói, thời tiết càng ngày càng lạnh, hơn nữa gần nhất này lăn lộn bộ lạc giống như cũng không tồn hạ nhiều ít con ngồi. Ân, ta đi dứt lời. Long Chiến gật đầu đồng ý, như cũ không ngừng đốn về phía trước đi đến. Lăng Phỉ trong lòng thở dài, người đều là có tư tâm. Nàng cũng tưởng đem chính mình ra tổn cũng đủ nhiều lại nói cho những người khác, nhưng là thời gian không cho phép, phòng trừng từ ngày mai bắt đầu long chiến phải cùng mặt khác dũng sĩ cùng đi ra ngoài, chính mình không thể đơn độc một người đi ra ngoài đảo, cho nên lúc này phải mượn dùng bộ lạc lực lượng, mặc kệ nhiều lợi hại, đơn độc tiểu đoàn thể là vô pháp ở chỗ này sống sót, bọn họ cùng bộ lạc là nhất tổn câu tổn một vinh đều đinh. Quan hệ, mặc kệ có cái gì ân oán tập thể vượt qua cửa ải khó khăn mới là thật sự. Vào liều trại, lang phỉ hoảng sợ, bên trong hoặc ngồi hoặc đứng có thật nhiều người, nam nữ già trẻ đều có, thấy hai người tiến vào đều không hẹn mà cùng nhìn qua, đối mặt nhiều như vậy kích động, kinh ngạc, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, lang phỉ cảm giác chính mình áp lực sơn đại, bên người long chiến nhưng thật ra thực bình tĩnh nhất nhất chào hỏi, hắn trả lời thời điểm, lang phỉ liền yên lặng nhớ người mặt cùng tên, Đây là cùng những người khác làm tốt quan hệ bước đầu tiên. Long Minh đã sớm từ Long Thiên cùng Long Giã trong miệng biết được hai người bình an trở về cũng mang về thảo dược sự, cho nên lúc này cũng không có đặc biệt kích động. Tuy rằng trong ánh mắt có rất nhiều lời muốn nói, lều trại người quá nhiều, đánh giá hạ hai người cũng không có chịu cái gì thương, yên lòng, chỉ là gật đầu ý bảo một chút. Người kêu lang phỉ là người đem Long Minh chân cấp chữa khỏi, nói chuyện chính là một cái trung niên nam nhân. Khuôn mặt tăng thương, cùng long đại thuốc tuổi tác không sai biệt lắm, lúc này hắn ngồi ở long minh ra thu trên giường, nhìn dáng vẻ cùng long đại thuốc quan hệ tương đương không tồi. Đúng vậy. Lang phỉ tất cung tất kính trả lời nói. Long huyền, lang phỉ thật sự rất lợi hại, ta hiện tại buổi tối đều sẽ không đau tỉnh long minh rốt cuộc còn nhớ lang phỉ không cho hắn lộn số nói, cho dù bị người các loại hỏi thực hưng phấn, cũng thành thật ngồi ở đống lửa biên, trong mắt kinh hỉ buộc lộ ra ngoài. Long huyền đế này tới một là Long Minh có việc tìm hắn, nhị là biết được hiến tế cùng tộc trưởng tới nơi này, sợ hắn cái này lão bằng hữu có hại cho nên lại đây chăm sóc một phen, liều trại những người khác y đổ đến cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Kết quả một đại bang tử người tới lúc sau phát hiện Long Minh chân thế nhưng hảo, vui mừng rất nhiều cảm thấy ngạc nhiên, cho nên ở Long Chiến cùng Lăng Phỉ rời đi hai ngày này thời gian, Long Minh chân bị y tốt sự tình truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Cơ hồ mỗi người đều đến xem một lần, Long Chiến bọn họ trở về cái này điểm chính đuổi kịp muốn ăn cơm, cho nên người này còn xem như thiếu. Tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy lăng phỉ, Long Huyền đối nàng đại danh chính là như sấm bên hai, này đến ích với Long Giã cùng Long Thiên này hai đồ tham ăn hai ngày này lao ở hắn trước mặt nhắc mãi lăng phỉ thịt nướng có bao nhiêu ăn ngon, người này đâu nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn qua thật sự không giống như là Long Thiên trong miệng miêu tả như vậy đã đẹp lại ôn nhu cho nên nói không cần coi khinh bất luận cái gì một cái đồ tham ăn sức chiến đấu. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, những người này ở Long Chiến rời đi thời điểm lo lắng không ít, nói nói mấy câu lang phỉ chạy nhanh bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, tuy rằng trong nhà đồ ăn không thế nào giàu có, nhưng là cũng không thể chậm trễ đai khách nhân, đặc biệt là Long Minh Đại Thuốc hiện tại kêu cao hứng bộ dáng khiến cho bọn họ nhiều lời hội thoại đi. Lang phỉ bắt đầu làm cơm chiều, Hạt thổ cùng Long Thiên đều cùng nhau ra tới hỗ trợ, giá hỏa giá hỏa, đắp thịt đắp thịt, miếng thịt đều là nàng đi phía trước xử lý tốt, trực tiếp phóng đi lên nướng liền có thể, đại bộ phận thịt đều nướng thượng cũng không đủ bên trong những người đó lấp đầy bụng, lang phỉ lại cầm không ít khoai sọ ra tới, ngày mai khoai sọ liền phải thượng bộ lạc trên bàn đá, hôm nay coi như thí ăn đi. Hạt thổ hiện tại đối nàng bội phục không được, tuy rằng trước nay chưa thấy qua thứ này nhưng cũng ra dáng ra hình giống lang phỉ như vậy, tức ra, tẩy sạch, dùng dầu chiên, tạc khoai sọ bất việc lại mau, thịt mới ba phần thủ, tạc khoai sọ mùi hương liền truyền ra tới. Long Thiên Phi thưởng thức thời lấy tới một tảng lớn lá cây, hôm nay tạc khoai sọ thật sự quá nhiều, thạch chén khẳng định không bỏ xuống được đáp. Tạc khoai sọ ước chừng phóng đầy hai mảnh lá cây, lang phỉ đạn đạn hắn chán, muốn đem ăn phân cho những người khác nga, người các bạn nhỏ còn không có ăn qua đâu. Chớp chớp đôi mắt Long thiên thập phần sung sướng đồng ý, sau đó thật cẩn thận phụng tạc khoai sọ vào liều trại, không lâu, bên trong liền vang lên một mảnh thanh thúy tiếng hoan hô, long thiên tuy rằng thích ăn ngon, nhưng chưa bao giờ ăn mảnh đâu. Lang phỉ đem thạch trong nồi dư lại những cái đó bao lên đưa cho Hà thổ, đại thẩm, ta cùng long chiến rời đi thời điểm, long thiên cùng long trận nhiều chịu ngươi chiếu cố, này đó ngươi cầm đi cấp thiên sơn ăn đi, thứ này so thịt nướng dễ tiêu hóa, hai tử ăn càng tốt điểm. Nghe Long Minh Đại Thúc vừa rồi kêu lời nói ý tứ, bọn họ rời đi về sau trong nhà cơm đều là hạt thổ cấp làm cho, lang phỉ đối nàng là các loại cảm kích. Này! Nhà ngươi đồ ăn hạt thổ có điểm do dự, này hương vị thật đúng là hương, nàng cũng tưởng cấp nhi tử lấy về đi nếm thử, nhưng là Long Chiến trong nhà đồ ăn nhưng không tính dư giả. Này khoai sọ có thể lấp đầy bụng, ta cùng Long Chiến ở bộ lạc ngoại đảo, trở về thi ăn qua không có việc gì, ngươi cứ yên tâm cầm đi. Trong nhà còn có không ít đâu, ngày mai Long Chiến bẩm báo tộc trưởng, chúng ta liền có thể cùng nhau đi ra ngoài đảo. Lăng phỉ hướng nàng chấp chớp mắt, thứ này cách làm có thể so thịt nướng nhiều hơn nhiều, trở về sau nhà người thiên sơn ăn nị ta lại nói cho người mặt khác cách làm. Thật sự, ta đây trước cầm. Hạt thổ vừa mừng vừa sợ, nàng trước nay không ăn qua loại đồ vật này, nhưng là lăng phỉ nói có thể ăn vậy nhất định có thể ăn cái này nha đầu tại đây phương diện chính là phi thường lợi hại nhận lấy này nóng hầm hập tạc khoai sọ sợ phóng lệnh không thể ăn lăng phỉ làm nàng trước đưa trở về những người này lượng cơm ăn cái đỉnh cái lợi hại người nhiều đồ ăn liền không thể làm quá tinh tế hai tử là tạc khoai sọ lăng phỉ liền làm thịt nướng khoai sọ nấu thịt cùng nướng khoai sọ cùng coi như là chiếu cô ăn thịt nam nhân cùng dạ dày không người tốt quả nhiên Mọi người đối thịt nướng đặc thù mùi hương cùng mới lạ khoai sỏ khen không dứt miệng, tiểu hài tử hoan thanh tiếu ngữ, các nam nhân mồm to ăn thịt, các nữ nhân tán thưởng thành, đang chéo thành một khúc vui sướng ăn cư ca khúc, chuyển ra đi rất xa, lạnh băng không khí đều lây dính vải phần không khí sôi động cùng náo nhiệt, lang phỉ lau lau tay, thở phào một hơi, nếu vẫn luôn như vậy sinh hoạt đi xuống cũng khá tốt. 59 chương 59 làm ơn. Lan lộn một ngày lại nghe thấy nửa ngày khói dầu vị, Đem nướng khoai sọ đưa đến lều trại sau, Lăng Phỉ mỏi mệt ngồi ở hòa biên, đã đói bụng thầm thì tê, nhưng một chút muốn ăn đều không có, dựa vào một bên nhắm mắt dưỡng thần. Khu, ngủ rồi sao? Ngươi lấy về tới cái kia thảo dược, ta đều gieo." Thanh lanh thanh âm ở bên thai vang lên, Lăng Phỉ mở to mắt đối thượng Long trận kia biệt nữ khuôn mặt nhỏ, thiếu niên đúng là phát dục thời điểm, thân thể cất cao, nhưng là dinh dưỡng không có theo sau, gây cùng cây gỗ giống nhau. Một nghỉ ngơi, liền cảm giác hai ngày này cao cường độ vận động sau đau nhức đều ra tới, lang phỉ đơn giản vẫn không nhúc nhích, cười tủm tỉm nhìn hắn, ta thấy được, loại khá tốt, chờ buổi tối thời điểm hơi chút tới điểm nước là được, nguyên lai like là ngươi tải à, thật là lợi hại. Đó là đương nhiên, ta nhưng không giống có một số người, liền hỏa đều thiêu không tốt. Đã chịu khích lệ, Long chiến phi thường kêu ngạo dơ lên đầu, không cần ở bên ngoài ngủ lạc, Nếu nóng lên lại muốn phiền toái ta à cà chiếu cấu ngươi. Thật là cái biệt nữu hài tử, lăng phỉ thầm nghĩ, hướng hắn nói, yên tâm, ta sẽ không ngủ, ta chính là nghỉ một lát. Ai quả ngươi? Long chiến phủi tay muốn đi, lại bị lăng phỉ gọi lại, không kiên nhẫn xoay người, ác thanh ác khí hỏi, làm gì? Cảm ơn ngươi a long trận, ta kỳ thật sợ nhất xà, ngươi loại kia bảy diệp một chi hoa ta là có thể yên tâm ngủ. Lăng phỉ cười cười, Tiếp tục nói, trước kia ta liền đặc biệt sợ hãi lên núi gặp được xà, sau lại ta nãi nãi nói cho, sợ hãi cũng vô dụng, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, kia xà liền sẽ ly ngươi rất xa. Cái gì chuẩn bị? Long trận thô thanh thô khí hỏi, ác liệt thái độ lấy che dấu hắn trong giọng nói vội vàng. Ra cửa đến lúc đó, chân cẳng đều dùng ra thú bao khẩn, gặp được thảo thâm hoặc là thảo dạy đặc địa phương dùng vậy gô gõ một chút. Nếu bên trong ẩn tàng rồi cái gì trùng xà liền sẽ bị doa chạy, quan trọng nhất chính là, trên người mang chút hành gừng tỏi linh tinh kích thích tính đồ vật xà không thích như vậy hương vị liền sẽ không tới gần thương tổn ngươi. Lăng phỉ đĩnh đạc mà nói, xem long chiến một bộ như suy tư gì bộ dáng lại tiếp tục nói, hành cùng hương ta đều tìm được rồi, về sau chúng ta ra cửa nhưng đều muốn mang điểm, để người vặn nhất, thật là nhát gan. Nghe xong. Long trận không cho là đúng xem xét nàng liếc mắt một cái, thực không tình nguyện nhắc nhở nói, ngươi còn nghĩ cái gì, đợi lát nữa đã có thể không có thịt. Nói xong cũng không quay đầu lại vào liều trại. A a a, tuy rằng biệt nữ tiểu Hải tử cũng rất đáng yêu, nhưng là Long thiên như vậy chưa khỏi hệ cũng là nàng đại ai a. lang phỉ trong lòng phát điên giết đảo. Lang phỉ này bữa cơm thật là kinh diễm bốn tòa, đồ tham ăn thích chính là kia sắc hương vị đều đầy đủ cách làm. Đại nhân đều khiếp sợ với khoai sọ tồn tại, nghe song long chiến sau khi giải thích, đều vui mừng quá đối, bị tiền bối định vì độc vật đồ vật lúc này liền phải trở thành toàn tộc người vượt qua cái này tàn khốc tuyết thiên nguy cơ hy vọng, này thật lớn tương phản, thật đúng là đủ làm người giật mình. Mặc kệ như thế nào khiếp sợ, khoai sọ có thể làm đồ ăn tồn tại là chân thật đáng tin, vốn đang tưởng chờ đến ngày mai mới nói cho tộc trưởng sự, trước tiên. Ở Long huyền thúc dục hạ ăn cơm xong sau các nam nhân sôi nổi dung hướng tộc trưởng nơi đó. Không nói Long chiến nơi đó bởi vì khoai sỏ nhấc lên bao lớn cuộn sóng, Long ra liều trại, Long Minh thấp thỏm hướng Lăng Phỉ đưa ra một cái khẩn cầu. Long đại thúc ý tứ là làm ta giúp những cái đó gặp phong thấp đau khớp người chữa bệnh. Lăng Phỉ hỏi. Long Minh mặt có chút đỏ lên, bất an xoa xoa tay, ta biết việc này khả năng thực phiền thoái. Nhưng những người đó đều là trước đây cùng nhau đánh với ta săn trải qua quá sinh tử huynh đệ, nghe Long huyền nói bọn họ hiện tại mỗi ngày cũng quá phi thường thống khổ, cho nên ta tưởng. Long minh đại thúc đây là mềm lòng, lang phỉ tự nhận cũng không phải thấy chết mà không cứu người, sảng khoái đáp ứng rồi, nhiều giao điểm thiện duyên cũng là tốt, nhưng cơ bản nhất sự đến trước nói rõ ràng, Long đại thúc, chữa bệnh quan trọng, nhưng là hiện tại thu thập đồ ăn cũng lửa xém lông mày. Đem khoai sọ sự nói về sau, ta ban ngày thời điểm đến cùng trong tộc người đi ra ngoài đảo khoai sọ, buổi tối có thể sớm một chút trở về đi xem bệnh, ta đối bọn họ bệnh tình huống cũng không quen. Thuộc, như vậy đi, dựa theo bệnh tình từ trọng đến nhẹ tới xem, ngươi xem thế nào. Hành, hành, ta làm Long Trận đi nói cho bọn họ. Được đến lăng phỉ cho phép, Long Minh thật cao hứng, đem Long Trận kêu lên tới công đạo vài câu. Long trận cầm thạch đao dơ cây đuốc liền đi ra ngoài. Xem đống lửa thiêu không sai biệt lắm. Lăng phỉ cùng Long Thiên lại rời đi đống lửa. Làm Long Minh lại nằm ở nóng hầm hập ra thú thượng. Xem hắn kia thoải mái dạng. Lăng phỉ nghĩ thầm. Nếu là có cái giường sưởi thì tốt rồi. Không cần như vậy phiền toái gì tới rời đi. Bất quá này đến thành lập ở cái hảo phương thuốc cơ sở thượng mới được. Hiện tại xây nhà là không còn kịp rồi. Qua cái này tuyết thiên rồi nói sau. Hạ quá sau cơn mưa, thời tiết liền lạnh không ít, cho dù lều trại điểm hai cái đóng lửa, kia hẳn khí vẫn là không được hướng bên trong chui vào tới, đã tới rồi ngủ thời gian, Long Chiến lúc này còn không coi trở về, Long Gia người liền thói quen tính trở. Lăng phỉ A tỷ, đây là cái gì? Long Thiên là cái không chịu ngồi yên, An No liền thích nơi nơi mân mê, chạy đến bên ngoài vừa lúc thấy hắn A ca bối trở về hồ lô, tung tiếp theo cái đưa cho Lăng phỉ xem. Cái này kêu hồ lô, tuy rằng không thể ăn, nhưng là tác dụng rất nhiều, ngươi xem á tỉ cho ngươi lậu. Lúc này lang phỉ mới nhớ tới chính mình còn lấy về tới cái này, ngủ không được, đơn giản liền đem cái này cấp làm ra tới. Lang phỉ là tưởng đem này hồ lô làm hai loại đường cái, một loại là bổ ra thịnh thủy thịnh cơm đương thạch chén lĩnh dùng, một loại là chỉ móc ra bên trong hạt cùng lương phơi khô sau đương ấm nước dùng, tuy rằng có chút công kền. Nhưng là phóng nước sôi để ngội làm lòng chiến đi ra ngoài săn thú thời điểm mang theo uống. Dùng thạch đao đem hồ lô từ giữa chém thành hai cánh, đem bên trong hạt cùng nhương đào sạch sẽ. Một cái sạch sẽ lại nhẹ nhàng dùng tốt vật chứa liền ra tới. Long thiên hiển nhiên phi thường thích cái này tạo hình kỳ lạ chén. Nghe lăng phỉ nói xong sử dụng sau cao hứng không được. Ôm liền phải hướng phía ngoài chạy đi tìm tiểu đồng bọn đi khoe khoang. Thời gian này hắn cũng cũng chỉ có thể đi tìm thiên sân chơi. Lăng phỉ giữ chặt hắn lại chuẩn bị cho tốt mấy cái đưa cho hắn, làm hắn đem này đó. Cấp hạt thổ đại thẩm đưa qua đi, vừa rồi đều vội đã quên. Thủy hồ lô liền tương đối khó chỉnh, thạch đao cắt ra cái cái miệng nhỏ sau, muốn từ một cái tiền xu lớn nhỏ khổng trung đào hạt, trừ nhưng cũng không phải là một việc dễ dàng. Long Minh ỉ ở một bên xem nàng lao lực từ trong hồ lô đào đồ vật, từ trong một góc lấy ra cái tinh tế một cây cảnh, đem bên trong đồ vật đào liền ra tới liền có thể phải không? Cho ta thử xem. Phí nửa ngày kính mới đem mở miệng kia khối đào khai, lang phỉ nhụt trí đem hồ lô đưa cho Long Minh đại thúc. Long Minh tuy rằng là cái đại nam nhân, nhưng là tay còn đỉnh xảo, mới vừa xem lang phỉ động tác liền biết nên làm cái gì bây giờ, đem mềm dẻo cảnh chậm rãi cắm vào trong hồ lô bắt đầu rào, cảm giác không sai biệt lắm, liền một chút đem rào lạn nhương cấp đảo ra tới, đem cảnh lấy ra, sau đó đem đế đoan uốn lượn thành câu trạng. Chậm rãi đem trong hồ lô đổ vật câu ra tới Đây là kiện phi thường lo lắng lại lao động sự Long Minh phi thường có kiên nhẫn lộng, lang phỉ ngay từ đầu còn rất có hứng thú xem Qua hơn nửa giờ liền vây không được Cùng Long Minh chào hỏi liền bắt đầu ngủ 60 chương 60 hàng ngày nay một đêm toàn bộ phi Long đều ở vào phát hiện tân đồ an phấn khởi trạng thái hạ Hơn nữa này một đêm không còn có người bị rắn cắn thương Ở phi tinh cùng làm dịch không hẹn mà cùng ăn ý hạ Hai người đều không có hướng tộc nhân nhắc tới lăng phỉ thiên thần sứ giả thân phận, Lam dịch sợ một khi thừa nhận thân phận của nàng kia hắn ở bộ lạc uy tín khả năng sẽ rơi chậm lại, mà bay tinh lo lắng lăng phỉ sẽ trợ giúp Long chiến uy hiếp chính mình tộc trưởng địa vị, hai người ai đều không có lại. Lẫn nhau nói lên lăng phỉ, cái kia có thể trị bệnh, có thể tìm được đuổi xà thảo dược, có thể phát hiện tân đồ ăn nữ nhân, làm cho bọn họ trong lòng không khỏi sinh ra vài phần bất an. Có lẽ phi long bộ lạc khả năng sẽ có một hồi đại gió lốc. Đồng dạng, long chiến tại đây sự kiện thượng cũng áp dụng trầm mặc thái độ, hắn cũng không nghĩ quá nhiều người chú ý tới lang phỉ đặc biệt. Hai ngày giã ngoại cầu sinh trải qua làm lang phỉ thân thể thực ăn không tiêu, tỉnh lại thời điểm trời đã sáng rồi, mới vừa vừa động, một cái đen tuyển nắm tay đại khoai sọ liền đưa tới trước mặt. Lang phỉ a tỷ ăn khoai sọ đi, đây là ta nướng đát. Tiểu hai tử chính là tinh thần. Khi nào nói chuyện thanh âm đều là dọn sinh. Long thiên thật là quá có khả năng. Lăng phỉ tiếp nhận khoai sọ, lều trại chỉ còn lại có Long Minh Đại Thúc cùng Long Thiên hai người, Long Trận cùng Long Chiến cũng không biết đi đâu. Long Minh buông trong tay thạch đao, Long Chiến đi săn thú, Long Trận đi theo trong tộc người đi đảo khoai sọ, ta xem ngươi ngủ hương liền không kêu ngươi, buổi sáng nghỉ ngơi hạ đi, trước hai ngày mệt muốn chết rồi đi. Long Minh đối tính cách hảo lại cái gì đều hiểu lăng phỉ đã khâm phục lại thương tiếp, như vậy có năng lực người lại bị tộc nhân đổi mối, trước kia khẳng định không thiếu bị tội, nàng động thân mà ra cứu chính mình còn có hai cái tiểu nhân, này ân tình hắn đến vẫn luôn nhớ kỹ, nói Long chiến tiểu tử này tuy rằng không chiêu nữ nhân thích, nhưng là vận khí lại là rất tốt đâu. Long trận đi đảo khoai sọ so không có việc gì đi, rõ ràng chỉ là so Long thiên hơi chút đại điểm hài tử. Nếu ở bên ngoài gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Có trong tộc người đi theo bảo hộ, yên tâm đi, thật nhiều giống Long Thiên như vậy hải tử hôm nay đều xuất động đâu, đào đồ vật lại không hưởng sự. Này đó tiểu tử ngày thường ở trong bộ lạc bị đè nén không được, vừa lúc cũng làm cho bọn họ hoạt động hoạt động. Một bên Long Thiên biểu môi dẫu đều có thể quải cái dế cơm, ta cũng tưởng cùng Long Trận cùng đi, rõ ràng đôi ta sức lực không sai biệt lắm, vì cái gì ta muốn lưu tại trong nhà a. Tiểu hài tử nhìn qua hoán niệm rất sâu. Là là. Lang phỉ đứng dậy phụ hoa, Long thiên nhiệm vụ cũng rất quan trọng. Muốn chiếu cô áp phụ đầu. Chờ lần sau ngươi ác ca có rảnh. Làm hắn mang ngươi đi ra ngoài được không. Hống hảo long thiên. Lang phỉ chạy nhanh lau mặt ăn cơm sáng. Lúc này thái dương đã thăng láo cao. Trong nhà thịt đều ăn sạch. Cũng không có gì còn ngồi linh tinh yêu cầu nàng xử lý. Này xem như nàng đi vào nơi này sau nhất nhà lúc. Ở lều trại ngoại chuyển động hai vòng, lang phỉ cầm hai căn hành tây cùng Tân phát hiện rau rớp cá đi tìm bạch Kiều Rau dấp cá là ở phía trước thiên đi ra ngoài thời điểm phát hiện, thứ này là thiên nhiên giảm nhiệt chi vật, đã có thể sinh bạn ăn, cũng có thể thịt nướng thời điểm phóng điểm, là thứ tốt, đáng tiếc cũng không có phát hiện nhiều ít. Lâm Vân hy vọng nửa ngày mới tìm được bạch kiểu hiện tại chủ nhân lều trại, đáng tiếc nàng tới không phải thời điểm, trong nhà một người đều không có. Phỏng trừng là đi đảo khoai sọ, tuy rằng chưa thấy được bạch tiểu, nhưng lang phỉ gặp đồng dạng ở lều trại biên bồi hồi một người nam nhân, người này hẳn là kêu Long Hoa, là Long Dã huynh đệ. Long Hoa cũng thấy lang phỉ, ngày hôm qua A Phụ cùng Long dạ cả đêm đều ở khen Long Chiến gia nô lệ lang phỉ nấu cơm thịt nướng là như thế nào ăn ngon, làm cho hắn cũng khá tò mò, tuy rằng không cùng nàng nói chuyện qua, nhưng là bởi vì là Long Chiến đổi người, cho nên đối nàng còn rất lưu ý. Người này giống như cùng Bạch Kiều quan hệ phi thường hảo, cho nên luôn luôn không yêu lo chuyện bao đồng hắn tiến lên chào hỏi, tới tìm Bạch Kiều. Ngữ khí nhưng thật ra phi thường tự nhiên. Lăng phỉ gật gật đầu, chú ý tới trong tay hắn bắt lấy một phen mới mẹ thảo, nhìn kỹ là tiên hạ thảo, cầm máu, cũng là chính mình đã từng dạy cho Bạch Kiều phân biệt một loại dữ liệu, lập tức trong lòng hiểu rõ, ngươi cấp Bạch tiểu tới đưa dược. Đúng vậy, ta gần nhất nhiều chịu nàng chiếu cố. Long Hoa chính muốn nói từ phát hiện bạch tiểu mỗi ngày sớm lên đến bên ngoài sửa ấm sau Long hoa liền phát hiện nàng hành vi có chút khác thường mỗi lần chào hỏi thời điểm đều thực kinh hoảng sau lại hắn nhìn lén quá một lần phát hiện nàng chính ăn cái gì đổ vật nàng không chịu nói chính mình cũng không hỏi ngày hôm qua trong tộc mở họp hắn mới biết được kia đồ vật chính là khoai sọ chỉ sợ cũng là lang phỉ nói cho nàng không biết bạch tiểu như thế nào cùng hắn cô giao Thoa Bất quá không thấy được cũng không có gì trở ngại, chờ hạ trong tộc người trở về dọn khoai sọ thời điểm, nàng cũng đi theo đi đảo, đến lúc đó là có thể thấy người. Nhìn ra Lăng Phỉ giống như sốt ruột đi, Long Hoa do dự một chút, "Nếu không ngươi đem đồ vật cho ta đi, ta không có việc gì, có thể tại đây chờ." "Hành, kia cảm ơn." Long dãn người một nhà cùng Long Chiến đi gần, Lăng Phỉ phi thường yên tâm đem đồ vật đưa cho Long Hoa. Không đợi phản hồi ra, Lang phỉ liền nhìn đến cửa lục tục tiến vào thật nhiều trong tay ôm sọt nữ nhân cùng trai trai hài tử, xem ra này cha thu thập đã tiếp cận kết thúc. Long trận tế cao dáng người ở một đám thô tráng nữ nhân cùng tung tăng nhảy nhót trong bọn trẻ phi thường thấy được, đặc biệt là trong lòng ngực hắn còn ôm một cái so người khác đại hai vòng sọt, cũng may hắn còn không có cậy mạnh đến chứa đầy. mặc dù như vậy dài rộng sọt ở trên người lay động cái không ngừng, phụ trợ người khác càng thêm nhỏ yếu. Này sọt là lang phỉ cố ý cấp long chiến biên, long trận nhất hiếu thắng, có tiểu nhân không lấy một hai phải lấy này đại cái, nhìn kia gắt gao là ở. Sọt thượng tế gầy cánh tay, lang phỉ đau lòng không được, chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Long trận vốn dĩ không nghĩ làm lang phỉ hỗ trợ, thật sự bẻ không được nàng nhắc mãi, đành phải hai người hợp lực đem sọt nâng trở về. Buông lúc sau, lang phỉ phát hiện thảo sọt ven có vết máu, không khỏi hướng long trận thân thể thượng nhìn lại. Long trận bị nàng xem, có chút tức giận, lạnh lùng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quay lưng lại. Tại đây phương diện lang phỉ chưa bao giờ thỏa hiệp, bất khuất vòng đến hắn trước người, nghiêm túc nói, cho ta xem thương đến nào, không cần tùy hứng, giấu đi thương cũng sẽ không hảo, người muốn cho ngươi A phụ cùng A ca lo lắng sao. Long trận thân thể ngạnh giống tảng đá, gắt gao ôm cánh tay không chịu buông tay, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất không biết suy nghĩ cái gì, lang phỉ cũng không động thủ. Liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn. Một lát sau, trên quảng trường vang lên tiếng kèn mới vừa phản hồi tới người chạy nhanh nhanh hơn trong tay động tác, phóng hảo khoai sọ sau lại đi quảng trường tập hợp. Lúc này, Long Chiến có chút sốt ruột, nhưng là một bên lăng phỉ chính liếc mắt một cái không tồi nhìn chầm chầm hắn, chỉ phải hầm hực đem cánh tay bung ra, ba điều mười mấy cm lớn lên hoa thương thình lình xuất hiện ở trước mắt, miệng vết thương không thâm đã đóng vậy nếu lại động nói khẳng định sẽ vỡ ra. Lăng phỉ nhanh chóng quyết định nói, ngươi lưu tại ra đi, ta đi đào khoai sọ. Nguyên bản nàng cũng là như vậy tính toán. Long trận cho mày, không được, ngươi sức lực quá tiểu, một lần lấy không bao nhiêu. Hắn hiện tại đang đứng ở thân thể phát dục kỳ, cũng ở vào thiếu niên đến thanh niên thời kỳ vỡ rộng, thanh âm có chút thô rác. Đối với loại này đang đứng ở phản nghịch kỳ hài tử, Lăng phỉ không đối phó được, bất quá nàng trong tay còn có vương bài, lập tức liền sáng ra tới. Ngươi nếu là không nghe lời ta liền nói cho ngươi a ca, xem về sau ngươi còn có thể đi ra ngoài không? Đối với loại này cái gì đều hiểu, nhưng là một hai phải cùng ngươi đối nghịch tiểu hải tử, ngươi liền phải ân uy cũng thi. 61 chương 61 đảo khoai sọ Cuối cùng, cánh tay rốt cuộc không co xoay qua đùi, lang phỉ thay đổi cái tiểu hào thảo sọt đi theo đi ra ngoài đảo khoai sọ. Long trận đứng ở tại chỗ nhìn lang phỉ biến mất thân ảnh, trong miệng tiểu sinh lầm bầm nói còn không phải là ỷ vào ta A-ca cho ngươi chống lương sao, thiết. Lang phỉ không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc đuổi ở đại bộ đội xuất phát trước tới rồi quảng trường, khoai sọ phát hiện ở trong bộ lạc là kiện kinh thiên động địa sự, hôm nay đảo khoai sọ đội ngũ cũng là chưa từng có đại, chẳng những trong bộ lạc sở hữu nữ nhân đều xuất động, ngay cả đã có thể đi vững chắc lộ hài tử cũng ôm rổ ra trợ, hài tử đối các bộ lạc tới nói đều là tân sinh lực lượng, vì bảo đảm bọn họ có thể ở trong tộc dưới sự bảo vệ sống đến thanh trắng niên, giống nhau thời điểm là không cho phép ra bộ lạc. Hiện tại trong đội ngũ nhiều nhiều như vậy lớn lớn bé bé hải tử có thể thấy được phi long bộ lạc đối với cất giữ đồ ăn bức thiết, trải qua sự vật bị đoạt cùng rắn độc này hai sự kiện, trong tộc cơ hồ không có bất luận cái gì dư thừa đồ ăn, so khác bộ lạc đã lạc hậu một mảng lớn, nếu lúc này không gặt gấp chút khoai sỏ, chỉ sợ trong tộc sẽ có rất nhiều người ở tuyết thiên nói chết hôm nay hộ tống dũng sĩ cũng nhiều rất nhiều còn có không ít lang phỉ gặp qua gương mặt là lúc trước cùng long chiến cùng nhau đổi mỗi người những cái đó đều là phi long bộ lạc tương đối lợi hại thợ săn đáng tiếc lang phỉ tìm vài biến cũng chưa thấy long chiến gia hỏa này khẳng định không muốn làm loại này xuống đi bởi vì trong nhà đã không có một chút thịt bởi vì hộ tống nam nhân nhiều lang phỉ cũng thấy được ngày thường không dễ dàng nhìn thấy một màn Rất nhiều nam nhân nhìn là bảo hộ ở nữ nhân bên người, nhưng là kỳ thật phân bố tương đương không đều đều, lang phỉ ở vào mặt sau cùng, phía trước mười bước xa địa phương mới có một người trông coi, mà bên tay phải cách đó không xa nơi đó lại có 5-6 cái nam nhân tụ tập ở bên nhau, lang phỉ tò mò xem qua đi, từ khe hở nhìn đến thanh nhạc kia trương rụt rẹ mà lại kiêu ngạ mặt, lang phỉ liền. Ngộ đạo, nguyên lai like này đó đều là nàng kẻ ái mộ a. Tuy rằng nàng chỉ là tùy ý thoáng nhìn, nhưng là lại bị thanh nhạc mẫn cảm bắt giữ tới rồi. Theo nàng tầm mắt liền hung tợn trứng mắt nhìn lại đây. Thanh tú trên mặt che kín xương lạnh, kêu biểu tình cùng thấy kẻ thù dường như lăng phỉ thật muốn đỉnh nắp nồi chạy, nhưng này đội ngũ đều là lợp, không thể tùy ý phá hư đội hình. Lăng phỉ chỉ phải hai mắt nhìn trời làm vô tội trạng. Này không phải đuổi vàng đào hoa vận, là hắn đảo hoa kết đi. Xem gái kia nữ nhân thế nhưng làm bộ không thấy được chính mình. Thanh nhạc quả thực muốn chọc giận tắt phổi, nữ nhân kia là cái bị tộc nhân vứt bỏ kẻ đáng thương, lại xấu lại tiểu, hoàn toàn nhìn không tới có chỗ nào hảo, vì cái gì Long Chiến cố tình lựa chọn nàng. Thanh nhạc trong lòng không phục, nàng không cho rằng Long Chiến có cái gì sai, khẳng định là cái này tiện nô lệ trang đáng thương quân lấy Long Chiến. Thanh nhạc tự nhận chính mình là nhất thích hợp Long Chiến nữ nhân, từ diện mạo nói Long Chiến tuy rằng lãnh khốc nhưng là lớn lên tuấn Mỹ, nàng là trong tộc đệ nhất Mỹ nhân. Từ những mặt khác tới giảng, Long Chiến là bộ lạc lợi hại nhất dũng sĩ, nàng ở khâu và gia thú phương diện là trong tộc lợi hại nhất, cho nên so người đều không xứng với Long Chiến, nàng cùng Long Chiến là nhất thích hợp. Bên cạnh vây quanh thanh nhạc các nam nhân thấy nàng chỉ là cau mày không nói, chạy nhanh xung xoe, thanh nhạc, trên người của ngươi là cái gì hương vị, ta cảm giác thơm quá a. Đúng vậy, hình như là cái gì mùi hoa đi, ta vừa rồi đã nghe tới rồi còn tưởng rằng là ven đường hoa hương vị. Nhìn bên người mấy nam nhân người tới người lui kia xuẩn dạng, thanh nhạc trong lòng tà hỏa cuối cùng tiêu chút, gợi lên khỏe môi, lộ ra cái ngượng ngùng mà lại mê mang tới cười, thấp giọng nói, ta cũng không biết là cái gì hương vị, A mâu nói ta sinh ra về sau liền có cổ mùi hương, suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều đi không xong, cũng không biết là chuyện như thế nào. Nghe thấy cái này đáp án, quả nhiên những người đó nhìn qua ánh mắt càng thêm lửa nóng, Còn có như vậy thần kỳ sự tình Bởi vì thanh nhạc là bộ lạc đẹp nhất nữ nhân cho nên mới sẽ như vậy đặc biệt sao Thật là quá lợi hại Lời này đương nhiên là gạt người Thanh nhạc cảm giác chính mình so bộ lạc bên ngoài hoa còn muốn mỹ lệ Nhưng là hoa có đủ loại mùi hương Nàng lại không có Bởi vì tự cao chính mình so người khác xinh đẹp Lo lắng thịt nướng sẽ làm thân thể lây dính cùng mặt khác nữ nhân giống nhau kia cổ tanh hôi vị Thanh nhạc ở nhà chưa bao giờ giúp ta mâu thịt nướng hoặc là xử lý con mồi, mỗi ngày đều năn nỉ ca ca giúp chính mình từ bên ngoài mang các loại đẹp hoa, nữ nhân còn không phải là ái những cái đó. Vô dụng hoa hoa thảo thảo sao, các ca ca tận lực thỏa mãn nàng tiểu nguyện vọng, bất quá nhà người khác nữ hài đều là đem hoa loại lên, thanh nhạc hoa luôn là không đến 2 ngày đã bị nắm hết đóa hoa ném ở bên ngoài, tuy rằng khó hiểu, nhưng là mỗi ngày đều có mới mẹ hoa đưa đến thanh nhạc trong tay. Dùng cánh hoa bôi đến trên người mình, trên người sẽ có cái loại này hoa mùi hương, thanh nhạc là trong lúc vô tình phát hiện chuyện này, từ nay về sau nàng liền thích đồ đủ loại hoa, dần ra, trên người liền mang theo kia mê người mùi hương, mỗi khi bộ lạc nữ nhân vẻ mặt hâm mộ hỏi chính mình là chuyện như thế nào thời điểm, vì bảo thủ bí mật này làm chính mình trở thành trong tộc duy nhất một cái thân mang mùi thơm lạ lùng nữ nhân, nàng đều sẽ nói từ sinh ra thời điểm cứ như vậy, cứ thế mãi. Trong tộc có người liền truyền chính mình là bị thiên thần chiếu cố nữ nhân, cho nên mới sẽ sinh giống hoa nhi giống nhau. Mỗi khi trong tộc cùng tuổi nữ nhân nhìn chính mình kia ngưỡng mộ ánh mắt, thanh nhạc đều cảm giác chính mình là so các nàng cao nhất đẳng người. Nhưng là vì cái gì chính mình sẽ bại bởi cái kia xú nô lệ? Không, chính mình còn không có thua, Long Chiến còn không có cùng nàng kết thân, nhất định phải sớm ngày đem nữ nhân này đuổi ra bộ lạc, Long Chiến chỉ có thể là của ta. Nhìn túi đầu đi đường lang phỉ, thanh nhạc trong mắt hiện lên một tia ngoan độc, nếu ở thu thập thời điểm phát sinh điểm ngoài ý muốn nói, kia đáng giận nô lệ đã chết cũng sẽ không có người kỳ quái đi. Khoai sọ phân bố quảng, thu thập đội ngũ còn chưa tới lần trước chích trái cây kia địa phương liền ngừng lại, bởi vì yêu cầu đảo thổ, lần này đại ra trong tay nhiều công cụ, không ngoài là cũ nát thạch đao cùng tàn khuyết cốt sạ, này đó chỉ là dùng để bung lỏng trên cùng kia tầng thổ. Người bình thường đều là giống long chiến như vậy trực tiếp thượng thủ đi đào, lang phỉ lấy chính là long trận thạch đao. Người đều nói đọc sách trăm biến này nghĩa tự thấy, long trận cả ngày ma thạch đao cũng mài ra môn đạo, săn thú dùng thạch đao cần thiết ma thành bén đoạn trạng, mà nàng trong tay lấy cái này chỉnh nửa phiến trạng so bàn tay còn muốn đại chút, tay chảo bên này là thiên nhiên đột hình, bên kia tắc bị mài rũa tương đối bình mỏng, thạch đao từ từ hạ chỉnh sân núi trạng, nếu độ cung lại đại điểm. Cùng kiếp trước sẻn có chút rất giống, dùng để đào thổ là nhất thích hợp bất quá, long trận vẫn là thương đương thông minh. Đào khoai sọ thời điểm là tự do hành động, lang phỉ tả hữu nhìn xung quanh đưa tính thấy được bạch tiểu thân ảnh, trên mặt vui vẻ, tiêu một tiếng bạch tiểu tựa như bên kia chạy tới. Trong tay vác sọt lang phỉ không có nhìn đến mặt đất, còn không có chạy ra đi hai bước liền cảm giác chân bị cái gì vướng một chút, nhất thời phản ứng không kịp trực tiếp phát gục trên mặt đất. Vương chắc tạp tới rồi trên mặt đất, lang phỉ bị quăng ngã váng đầu hoa mắt, nhắm mắt lại một hồi lâu mới hoán lại đây, chỉ vừa động liền cảm giác đầu gối cùng khỉu tay bộ vị nóng rất đau, nâng lên tới vừa thấy, quả nhiên chảy ra đổ máu, bất quá diện tích không lớn, bất quá thương ở cái này địa phương. Môi động một chút đều sẽ đau, đau khởi khoai sỏ tới nhưng bị tội. 62 chương 62 tránh chấp Lang phỉ, người không sao chứ? Nghe được tiếng la bạch tiểu cũng thấy được phát gục trên mặt đất lang phỉ, chạy nhanh lại đây đỡ nàng. Lang phỉ ôm cánh tay hướng về phía trước xem, liền nhìn đến bên phải tế cao cái nữ nhân đem chân thu trở về, gương mặt này nàng gặp qua, là phía trước ngăn lại chính mình cùng long chiến kia ba người tổ trong đó một cái. Nghĩ vậy, lang phỉ không khỏi khắp nơi quét tới, quả nhiên nhìn đến cách đó không xa kia tiểu mỹ nữ giải hận cùng vui sướng khi người gặp hòa mặt, thật là quá ngây thơ, lang phỉ thở dài. Liên bạch kiểu đỡ chính mình tư thế, ngón tay kia chớp điểm hướng bên cạnh kia nữ nhân rốn phía trên vị trí, sau đó thực mau thu trở về, theo lăng phỉ đứng thẳng thân thể, kia nữ nhân lập tức phát ra một trận đau hô, ôm bụng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sau đó ôm bụng bắt đầu thống khổ la lộn. Người này bất quá là bị người đương thương xử gọi, nhưng là nàng có thể làm ra thương tổn vô tội sự tình, chính mình cũng không thể ăn sống rồi này áng huy, trung quản huyệt bị chọc đến sẽ làm người cảm giác được thống khổ. Bất quá chỉ là đau đau mà thôi, xem như cho nàng một cái giáo hấn. Này khối dị động thực mau đưa tới những người khác chú ý, mấy cái bộ lạc dung sĩ cầm trong tay vũ khí thực mau chạy tới xem xét kia nữ nhân thương thế, nữ nhân trên đầu đau ra chút hãn, tùy ý kia mấy cái dung sĩ hỏi cái gì, nửa câu lời nói cũng nói không nên lời. Ở nơi xa xem náo nhiệt thanh nhạc cũng bị này đột nhiên biến cố làm cho thay đổi sắc mặt, đi tới không chút khách khí chất vấn nói. Ngươi cái này tiện nô lệ đối nàng làm cái gì? Bởi vì nàng muốn nhìn lang phỉ xấu mặt, cho nên từ vừa rồi bắt đầu đôi mắt liền vẫn luôn không rời đi quá bên này, kia chết nô lệ giống như chạm vào hồng quế một chút, hồng quế liền bắt đầu đau, nhất định là nàng dở cho quỷ. Nghĩ vậy, thanh nhạc liền đối bên cạnh trông coi tộc nhân lên án nói, là nàng, là nàng không biết dùng cái gì yêu pháp mới làm hồng quế đau thành như vậy. Các ngươi mau đem nữ nhân này bắt lại, Lâm Vân Hi hơi hơi nheo lại đôi mắt, ta không biết người đang nói cái gì, ta mới vừa bị vướng một chút mới lên, ta cái gì đều không có làm a. Nói xong nàng còn đặc vô tội nhìn bên cạnh vây lại đây người, hướng các nàng triển lãm chính mình trên người thương, sau đó còn làm ra đau lợi hại biểu tình. Nàng xinh nhỏ gầy, vừa đến mặt khác nữ nhân ngực vị trí, mặt nho nhỏ, đen nhánh trong mắt tràn đầy bỉ khuất. Đầu gối cùng khỉu tay bốn cái địa phương thấm huyết miệng vết thương nhìn liền càng đáng thương hề hề, đích sắc không giống như là có thể đem so nàng lại cao lại tráng hồng quế đã thương bộ dáng Một bên Bạch Kiều cũng đi theo nói, lang phỉ bị quăng ngã chạm đều đứng dậy không nổi, ta mới đem nàng nâng dậy tới, căn bản không có đụng tới nàng A, ngươi không cần nói bậy. Bởi vì sốt ruột cùng lo lắng lang phỉ, Bạch Kiều lực chú ý tất cả tại nàng miệng vết thương thượng, căn bản không có nhìn đến lang phỉ động tác Những người khác đều vội vàng đảo khoai sọ càng thêm không có thời gian nơi nơi xem, cho nên tất cả đều một bộ mờ mịt bộ dáng. lúc này đã không đau hồng quế chậm rãi đứng lên, vốt chính mình bụng vị trí cũng là vẻ mặt không biết phát sinh gì đó biểu tình, mới vừa còn xuyên tim đau địa phương đột nhiên biến không có việc gì, đây là có chuyện gì. Vốn đang muốn mượn cơ phát huy thanh nhạc xem không ai giúp đỡ chính mình nói chuyện. Hồng Quế cái kia không đầu vóc nữ nhân thế nhưng giống như người không có việc gì đứng lên, trong lòng càng là oán hận, bắt lấy Hồng Quế cánh tay, không thuận theo không buông tha nói, Hồng Quế ngươi nói, có phải hay không nàng mới vừa đả thương ngươi. Một bên nói nàng một bên trong tay dùng sức véo đi xuống, hy vọng nàng có thể thông suốt liên hợp lại đối phó lang phỉ. Đáng tiếc Hồng Quế còn ở vào đối vừa rồi phát sinh quỷ dị tình huống sợ hãi cùng bất an trùng, lang là không lĩnh hội đến nàng ý tứ thẳng ngơ ngác lẩm bẩm nói, ta cũng không biết, không biết như thế nào đột nhiên liền. Lăng phỉ cũng không khỏi những mày, người này hả giận cũng hả giận qua, hiện tại như vậy chuyện bé xé ra to lên là muốn cùng chính mình liều mạng rốt cuộc tiết đấu. Loại này sinh sự từ việc không đâu, cảm giác khắp thiên hạ tất cả mọi người hẳn là nhường chính mình nữ nhân thật đúng là làm người chán ghét. Thanh nhạc bị này đầu gỗ giống nhau nhân khí muốn chửi hầm lên, nhưng là bên cạnh không ai nhìn đến lăng phỉ đối hồng quế động thủ. Này thật sự là khó làm, nhìn đến vây lại đây mấy nam nhân có mấy cái là thường xuyên vây quanh chính mình chuyện, lập tức liền bày ra một bộ dù khóc không khóc bộ dáng, cắn môi dưới tiểu thanh nói, các ngươi mấy cái liền trơ mắt nhìn hồng quế bị cái này không hiểu chuyện nô lệ khi dễ. Hồng Quế chính là ta tốt nhất tỉ muội, các ngươi nói nói, nàng hốc mắt liền đỏ, mỹ nhân bày ra này nũng nịu biểu tình tới, bên cạnh kia mấy cái vẫn luôn không nói chuyện nam nhân có điểm không chịu nổi. Vốn dĩ đi theo dũng sĩ không nghĩ nhiều chuyện, nếu Hồng Quế đã không có việc gì cũng liền bóc đi qua, không nghĩ tới thanh nhạc sẽ lớn như vậy phản ứng, bởi vì chọc đến đặt ở đầu quả tim nữ nhân không vui, không tự chủ được đối Lâm Vân Hy liền sinh ra chút bất mãn, nhìn qua ánh mắt liền trở nên không tốt. Thật là một đám bị cái gọi là tình yêu hướng hôn đầu vóc nam nhân A, thanh nhạc rõ ràng chính là lợi dụng bọn họ muốn đối phó chính mình, như vậy thấy rõ nhạc cũng không phải cái gì thứ tốt. Trong lòng thích Long Chiến thích không được còn lợi dụng người khác đối hắn cảm tình làm việc, hoài nghi chính mình cùng Long Chiến có cái gì liền nghĩ ra này là điểm tử đối phó chính mình, quả thực cùng phim truyền hình những cái đó muốn cướp đoạt nam chủ nữ nhân sắc mặt là giống nhau giống nhau, nữ nhân, điên cuồng lên quả nhiên thực do người. Liên ở kia mấy cái dũng sĩ nỗ lực ở thanh nhạc trước mặt thảo đến chút niềm vui, muốn tiếp tục đề ra nghi vấn lăng phỉ thời điểm, bên ngoài truyền ra một đạo nghiêm khắc thanh âm. Đều tụ ở chỗ này làm gì? Khoai sọ đều đào xong rồi. Nghe được thanh âm này, kia mấy cái mặt mang khó chịu nam nhân đều dừng miệng, thành thành thật thật đứng ở một bên, đám người tách ra, tiến vào một cái trung niên hãng tử, lang phỉ vừa thấy, nhận thức, là Long Huyền. Liếc mắt trên người mang thương lang phỉ, long huyền không vui như mày, lang phỉ, trên người thương là chuyện như thế nào? Còn có thể đi sao? không thể nói ta làm cho bọn họ đem người đưa trở về. Nghe được lời này, người bên cạnh quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, đều lộ ra một bộ giật mình biểu tình, bất quá là đập vỡ ra mà thôi, liền huyết đều không có lưu, liền tính yếu nhất hải tử cũng sẽ không có việc gì, không đến mức như vậy nghiêm trọng đi. Không trách bọn họ giật mình, Long Huyền ở trong bộ lạc là có tiếng nghiêm khắc, hắn tuy rằng không phải tổ lợi hại nhất dũng sĩ, nhưng là lại là kinh nghiệm phong phú nhất thợ săn đã từng tại giã ngoại một mình sinh tồn quá nửa năm, trong lúc hiểm ác có thể nghĩ, có thể sống sót trừ bỏ thiên thần phù hộ còn có hắn kia siêu nhân kinh nghiệm, trong tộc dũng sĩ đều hy vọng có thể được đến hắn huấn luyện, mặc kệ đối ai hắn đều thập phần nghiêm khắc, ngay cả chính mình thân nhi tử đều giống nhau. Hiện tại thế nhưng đối cái này nô lệ tốt như vậy, quả thực quá không thể tưởng tượng. Long Minh đối nàng khích lệ không ngừng, hắn tuy rằng chỉ cùng lang phỉ tiếp xúc quá một lần, Nhưng là một cái chịu ở thời điểm mấu chốt động thân ra tới bảo hộ long ra người lại dám đi theo long chiến một mình rời đi bộ lạc, mang về có thể loại bỏ rắn độc thảo dược, như vậy nữ nhân khẳng định cũng không sai được. Trong nhà nhi tử đông đảo nhưng không có một cái nữ nhi long huyền đối lăng phỉ ấn tượng không tồi, hơn nữa nàng đáp ứng giúp trong bộ lạc mặt khác gặp đồng dạng thống khổ người chữa bệnh, cho nên hắn ở trong lời nói liền nhiều quan tâm. Không nghĩ tới lúc này sẽ có người tới cứu chàng. Lăng phỉ đối hắn phi thường có lễ phép cười cười, Long huyền đại thúc, ta không có việc gì, chỉ là không cẩn thận quăng ngã một chút, không ảnh hưởng đảo khoai sọ. 63 chương 63 hòa hợp Nghe nàng nói như vậy Long huyền gật gật đầu, một bên thanh nhạc quả thực muốn cắn trong miệng nhà, Long huyền thế nhưng ra mặt che chở cái này ti tiện nô lệ, thật sự quá đáng giận, tuy rằng trong lòng lại cấp lại tức. Thanh nhạc tự biết Long Huyền cùng vây quanh nàng chuyển những cái đó không đầu hốc nam nhân không đồng nhất mắt, tiếp tục tìm lang phỉ phiền thoái khẳng định cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, nàng không nghĩ ở trưởng bối trước mặt lưu lại cái gì cản quay ấn tượng, đành phải. oán hận từ bỏ, hướng Long Huyền cười cười, Long Huyền đại thúc, Hồng Quế giống như không có gì trở ngại, chúng ta đi trước đào khoai sọ, nhiều đào điểm cái này tuyết thiên liền sẽ không có người nói bụng. Long Huyền gật đầu gật đầu, không tỏ ý kiến đáp, Chính là có chuyện như vậy, các ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì, còn không chạy nhanh động thủ. Bán cái ngoan ngoãn, thanh nhạc có lệ đỡ hồng quế đi rồi, lang phỉ cảm thán nàng này biến sắc mặt cực nhanh, vừa rồi còn một bộ chết triển rốt cuộc không chết không ngừng bộ dáng, đảo mắt liền biến thành thông tình đạt lý hiểu chuyện sắc mặt, này xem kỹ đoạt độ năng lực thật đúng là cường. Chớ Long Huyền cùng vây xem đám người đều tan đi, Bạch tiểu mới vẻ mặt khẩn trương hỏi, thế nào, còn đau không? Như thế nào sẽ đột nhiên té ngã? Không có việc gì, tiểu thương, tiểu thương, chúng ta chạy nhanh đảo đi, đều lạc hậu nhân ra một mảng lớn. Lăng phỉ không nghĩ cho nàng gia tăng không sao cả phiền não, bạch tiều trên người thương lại tân thêm không ít, nhìn dáng vẻ nàng cái kia nữ chủ nhân còn không bỏ qua đâu, đều là người mệnh khổ. Nếu chính mình là phi long bộ lạc tộc nhân nói nhất định đem bạch tiều cấp đổi lại đây một cái có khả năng lại thiện giải nhân ý nữ hải như thế nào liền nhập không được các nàng mắt, bởi vì vừa rồi suốt ruột chạy tới, bạch tiều chạm vào phiên thảo sọt sọt khoai sọ giải đầy đất đều là, hai người bắt đầu nhặt, bên người có mấy cái nữ hải cũng đi theo hỗ trợ, đây là bạch tiều đi vào này về sau tiếp thu đến số lượng không nhiều lắm thiện ý, vội vàng nói lời cảm tạ, kia mấy cái nữ hải nhìn qua đều rất hay nói, một đám người ngay tại chỗ bắt đầu đào. Một bên đảo một bên cùng lăng phỉ cùng bạch tiểu dĩu dít nói lên. Một cái màu da phơi giống như mật giống nhau nữ hải tự giới thiệu nói, ta kêu lực liên, ta biết hai ngươi là lăng phỉ cùng bạch tiểu nghe nói này sọt trước hết là lăng phỉ làm cho, ngươi cũng thật lợi hại. Kỳ thật các nữ hải đối lăng phỉ chú ý càng nhiều là bởi vì Long Chiến nguyên nhân, đảo không phải các nàng cùng thanh nhạc giống nhau thích Long Chiến, mà là Long Chiến ở trong bộ lạc chán ghét nữ nhân thanh danh thật sự quá vang. Ngày thường thấy nữ nhân tựa như thấy dã thú giống nhau, lạnh như băng đẳng đẳng sát khí, tất cả mọi người cho rằng long chiến cả đời sẽ không kết thân, không nghĩ tới long chiến đi ra ngoài đổi mối thế nhưng lánh trở về một nữ nhân, cho nên các nàng đối bị mang về. Tới Lăng Phỉ đặc biệt cảm thấy hứng thú, vừa rồi âm thầm quan sát nửa ngày đâu, còn tưởng rằng người này sẽ giống hỏa hồ tộc nữ nhân giống nhau xinh đẹp đâu, thế nhưng lại gầy lại tiểu, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Bất quá nghe khác nô lệ nói đến này thảo sọt là lăng phỉ biên về sau, có rất nhiều người đối nàng bội phục không được, các nàng không dám đến long ra đi tìm lăng phỉ tham thảo, hiện tại ra tới đảo khoai sọ chính là một cái nói chuyện phiếm hảo thời cơ. Đào khoai sọ khi biên liêu lăng phỉ biên nhắc nhở các nàng, chọn loại này phiến lá phát hoàng, cuống lá mềm mại hệ dễ khô héo đảo, loại này khoai sọ là chín, tức ăn nhiều cũng ăn ngon, Đào thời điểm đừng đụng phá khoai sọ ra chạm vào phá ra khoai sọ dễ dàng lạn bảo tồn không được bao lâu. Không nghĩ tới đảo cái khoai sọ còn có nhiều như vậy chú ý, lang phỉ kia thông rong hiền lành thái độ càng là thắng được vài người hảo cảm, nghe mấy cái nữ hải đều không khỏi khâm phục nàng lên, có cái kêu lanh hương nữ hải lại hỏi, lang phỉ, này khoai sọ có thể tồn đã lâu sao? Trái cây giống nhau mấy ngày liền lạn rớt, tuy rằng thứ này cùng trái cây bất đồng, nhưng là cũng thực dễ dàng lạn đi, bất quá không quan trọng ta đều nghỉ kỹ rồi, vừa đến tuyết thiên liền đem chúng nó đều đông lạnh lên, như vậy liền không dễ dàng hỏng rồi. Vấn đề này cũng là đồng dạng bối rối vài người khác, nghe vậy, kia mấy người cũng tán đồng trầm trồ khen ngợi, là cái hảo biện phát đâu, đông lạnh trụ đích sắc có thể vẫn luôn bảo tồn, hiện tại muốn nhiều hơn đảo, tuyết thiên thời điểm liền không cần nói bụng. Lang phỉ tức khắc liền hát tuyến, khoai sọ hỉ ướt át, sợ rét lạnh, kinh xương giá liền sẽ hư thối biến trước. Liền tính hiện lấy hiện tuyết tan, kia hương vị khẳng định thay đổi, này đông lạnh ngạnh bang bang khoai sọ còn có thể ăn sao? Lương thực cũng không thể như vậy đạp hư a. Không thể đông lạnh, đông lạnh về sau hương vị liền thay đổi a. Lang Phỉ nỗ lực thay đổi các nàng ý tưởng, dinh dưỡng cũng sẽ trôi đi, đến lúc đó chỉ là lấp đầy bụng cũng không có gì dùng. Đông lạnh trái cây thật sự quá khó ăn, nhưng là không đông lạnh tồn không được lâu như vậy. Lực Liên cũng là vẻ mặt đáng tiếc. Đại gia bởi vì quá tiếc nuối, đều không có chú ý tới lăng phỉ trong miệng dinh dưỡng là thứ gì. Có thể đào đất hầm bảo tồn khoai sỏ, vừa không sẽ đông lạnh cũng sẽ không hư, một cái tuyết thiên qua đi cùng mới vừa bỏ vào đi khi giống nhau, nhiều đơn giản a. hơn nữa hiện tại thải trái cây cùng xử lý tốt thịt cũng có thể chứa đựng trên mặt đất hầm, không nhất định một hai phải đông lạnh lên. Lăng phỉ mở miệng nói, ở nông thôn mọi nhà đều có hầm, rộng mở, gửi đông tây phương liền thực. Nói xong nàng cũng ý thức chính mình thế nhưng đã quên hầm này một vụ, lập tức muốn tuyết thiên, đến chạy nhanh lộng một cái, đem đồ vật bỏ vào đi, tuyết thiên về sau một cái bộ lạc người tất cả đều tệ đến mặt sau sân động, khẳng định tệ thực, đến lúc đó đồ vật không địa phương phóng đã có thể phiền thoái. Tốt như vậy đồ vật nháy mắt khiến cho vài người chú ý, không hẹn mà cùng đồng thời nhìn phía lang phỉ, trong mắt sáng lấp lánh, lué người thực, gấp không chờ nổi hỏi, hầm là cái gì? Cái này nhưng không tốt lắm miêu tả, Lăng Phỉ liền khoa tay múa chân mang nói, chính là trên mặt đất thế cao, không có thủy lại không hướng dương địa phương đào một cái động hoặc là hố, không phải chúng ta bộ lạc mặt sau như vậy sơn động, là muốn tìm cái tránh gió địa phương, hiểu không? Bởi vì chưa thấy qua, Lăng Phỉ nói lại trừu tượng, mấy cái nữ hài đồng thời lắc đầu, Lăng Phỉ thở dài ra một hơi, ta trở về làm lòng chiến đạo, đến lúc đó các ngươi đến xem là được, nói cũng nói không rõ. Thật sự, thật tốt quá. Ta không bao giờ dùng ăn lạnh như băng đồ ăn, tuyết thiên thời điểm tuổi đốt thiếu đáng thương, mỗi lần ăn đồ vật đều nửa sống nửa chín. Ai? Lang phỉ, nói tốt, đến lúc đó ta đi nhà ngươi xem Nga. Thật có thể cất giữ một cái tuyết thiên A, thiên A, ta đây nhưng đến nhiều hơn đảo khoai sọ. Lang phỉ, nghe ta A Phụ nói ngươi có thể đem khoai sọ làm đặc biệt ăn ngon, nếu có thể nói, ngươi dạy dạy ta bái. Cái gì? Ta cũng muốn học. Ta, ta cũng muốn học. Hành, chờ buổi tối các ngươi đều tới tìm ta, đến lúc đó ta lộn cho các ngươi xem, kỳ thật rất đơn giản. Nấu ăn cũng không phải cái gì đặc biệt khó, mấy người này vừa không làm ra vẻ lại không giống chuyện này nhiều người, lang phỉ vui với cùng các nàng giao lưu học tập, nàng A Tỷ không ở bên người, càng muốn nhiều kết bạn bằng hưu mới được. Mấy cái nữ hài một bên đảo một bên phát ra sung sướng tiếng cười, Nơi xa thanh nhạc nhìn lăng phỉ cùng trong tộc người khác nói nói cười cười, trong lòng chán ghét quả thực tới rồi cực điểm, bất quá là cái nô lệ, dựa vào cái gì sẽ được đến đại gia tán thành, rõ ràng chỉ là bị ngoại tộc vứt bỏ kẻ đáng thương, dựa vào cái gì muốn đứng ở long chiến bên người. 64 chương 64 nhạc đệm Người nguyên thủy các thân thể cường tráng linh hoạt, nữ nhân làm khởi sống tới cũng là dị thường nhanh nhẹn, mấy cái nữ hải phi thường nhanh chóng đem chính mình sọt cấp chứa đầy. Sau đó lại giúp lăng phỉ đào chút phóng tới nàng sọt, đợi cho tất cả mọi người thu thập đầy khoai sọ. Long huyền liền chỉ huy dung sĩ hộ tống nữ nhân cùng bọn nhỏ hồi bộ lạc. Sọt ước chừng có hơn 40 cân trọng, nếu là ngày thường lăng phỉ tuy rằng cố hết sức cũng có thể nâng động, nhưng ôm sọt tổng hội đụng tới cánh tay nóng rát miệng vết thương, cái này làm cho nàng đau có chút sắc mặt trắng bệnh. Thật trọng bạch tiều nhìn nàng khó coi sắc mặt, quan tâm hỏi, lăng phỉ, ngươi có thể ôm động sao? Không được liền phóng tới ta sọt mặt trên, ta còn có thể nâng một ít. Không có việc gì, ta có thể. Lăng phỉ ra vẻ nhẹ nhàng hướng nàng cười cười, nàng sọt vốn dĩ liền so người khác tiểu một ít, nếu lại làm bạch tiểu giúp chính mình, thật sự kỳ cục, lại nói này thương cũng không phải cái gì quan trọng thương. Lăng phỉ dùng chân hướng về phía trước đỉnh đỉnh thảo sọt muốn về phía trước lúc đi, liền nghe được phía trước một trận thấp thấp tiếng kinh hô, sau đó liền thấy long chiến kia quen thuộc mặt. Nam nhân trong tay cầm thạch đao, thật khắp nơi nhìn xung quanh, giống như ở tìm người. Lăng phỉ ánh mắt sáng lên, tới thật là kịp thời a. nàng tiếng hoan hô kêu, Long Chiến. Theo thanh âm, xuyên qua đông đảo nữ nhân đầu, Long Chiến liếc mắt một cái liền bắt giữ tới rồi Lăng phỉ. Chợt đi nhanh thẳng tóc đi tới, hắn khí chẳng qua cường đại, nơi đi đến người đều không cầm trước tiên tránh ra. Sau đó Lăng phỉ liền thấy hắn như mani phân thủy vọt lại đây. Ở đại gia trận mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, Lăng Phỉ tự nhiên đem trong tay sọt dao cho Long Chiến, mà luôn luôn đối nữ nhân hận không thể tránh chi tam thức Long Chiến thế nhưng thuận tay giúp Lăng Phỉ cầm lấy tới trọng vật. Lăng Phỉ chính là cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là cái nô lệ. Long Chiến như vậy hành vi quả thực làm tất cả mọi người xem ngây người. Ngay từ đầu ghét bỏ Lăng Phỉ tay chân chậm, sau lại chậm rãi đã thói quen giúp Lăng Phỉ làm làm kia. Long Chiến mới mặc kệ những người khác ánh mắt, Đơn cái cánh tay hoàng thảo sọt liền về phía trước đi đến, Lăng Phỉ cùng Bạch Tiểu Các nàng chào hỏi tự nhiên mà vậy đuổi kịp hắn bước chân. Đi rồi vài bước Long Chiến đột nhiên ngừng lại, xoay người từ trên xuống dưới đánh giá Lăng Phỉ, nửa ngày mới cau mày hỏi: "Ngươi bị thương?" "A." Lăng Phỉ theo bản năng giơ khuỷu tay quơ quơ, "Không có gì đại sự, không cẩn thận té ngã." Nàng nói xong lời này, cảm giác Long Chiến trên người Hàn khí giống như lại trọng vài phần. Không biết hắn lại phát cái gì tính tình, chạy nhanh nói, chạy nhanh đi thôi, buổi tối còn muốn giúp người khác chữa bệnh đâu. Ngày hôm qua đáp ứng Long Minh đại thúc. Nhiều dữ tợn cùng thảm thiết miệng vết thương long chiến đều xem qua, nhưng là tổng cảm giác Lăng Phỉ trên người kia cắn hư kia khối làn da hết sức chói mắt, ném xuống một câu ngày mai bắt đầu làm long trận ra tới xoay người tiếp tục đi. Ai? Chính mình đây là bị tước đoạt ra ngoài quyền lợi. Lăng Phỉ cảm giác Long Chiến có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng người ở nổi nóng nàng cũng không thể lại lửa cháy đổ thêm dầu, trong lòng tính toán trở về muốn nói như thế nào phục hắn thay đổi chủ ý. Hai người là sớm nhất trở lại bộ lạc, trở lại lều trại, lang phỉ phát hiện cửa nhiều thật nhiều mới mẻ thích khối nhìn dáng vẻ hẳn là vừa mới rửa sạch xong, thủy còn không có lưu sạch sẽ, lang phỉ cao hứng hỏi, hôm nay con ngồi. Thật nhiều a Nghe được lời này, Long chiến băng xương giống nhau mặt mới có băng tan su thế, giản yếu trả lời. Hôm nay đụng tới một đám chi chi thú, cho nên thu hoạch nhiều một ít. Nhìn đến kia thịt mặt trên một tầng mỡ, lang phỉ cao hứng không được, cái này đến có thể tạc ra nhiều ít ru à. Nhắc tới ru nàng liền nghĩ đến trang ru vật chứa, hương phấn hướng Long Chiến nói, ngươi chừng nào thì có thời gian đến sau núi chém nửa chút cây gậy trước, yêu cầu dùng nó phóng vài thứ, còn có chính là chị kia phong thấp cũng sẽ dùng đến. Long Chiến sách lên dựa vào một bên thạch đao, phi thường dứt khoát đi rồi. Thái dương tây trầm, lang phỉ nắm chặt thời gian nhóm lửa, đem thịt nạc cắt thành đều thoáng yêm một chút liền treo lên bắt đầu nướng, đem nạc mỡ đan sen cắt thành thịt khối, đặt ở đá phiến thượng chiên, đá phiến bị thiêu lửa nóng, thực mau du chi lạp liền chiên khô vàng, Long thiên bị mùi hương đánh thức, đôi mắt còn không có mở liền sách theo mấy cái hổ lô chén liền ra tới. Du chi lạp trang suốt sáu cái chén, kim hoàng sắc du sắp tràn ra thạch nồi, trên mặt đất còn dư lại thật nhiều phi phi thịt, Không nghĩ lãng phí hổ lô chăng dù, lãng phỉ bắt đầu ướp những cái đó bị tẩy xong thịt. Nước mưa qua đi, thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết thiên cũng càng ngày càng gần, từ giờ trở đi liền phải tỉnh điểm ăn thịt, nếu không chỉ ăn khoai sọ làm ngao mấy tháng cũng quá sức. Nàng mới vừa đem thịt cắt ra tới, trong nhà liền tới rồi hai khách nhân, là đào khoai sọ thời điểm kêu muốn cùng nàng học nấu cơm lực liền cùng lãnh hương, hai tiểu nha đầu còn rất hiểu lẽ phép. Đi lều chạy cùng Long Minh Đại Thúc chào hỏi, sau đó bay nhanh chạy ra tìm Lăng Phỉ. Mới đầu hai người còn không rõ Lăng Phỉ vì cái gì phải dùng những cái đó sền sệt chất lỏng xoa bóp miếng thịt, bởi vì chất lỏng kia nghe hương vị ngoan ngoãn, hơn nữa thoạt nhìn cũng thực ghê tởm. Nhưng là Lăng Phỉ làm các nàng nếm một khối mới vừa nướng hảo miếng thịt sau. Hai người đã bị kêu mỹ vị thuyết phục. sau đó Lăng Phỉ nói cho nàng hai, chính là bởi vì êm qua mới có cái hương vị. Hai người liền chần chờ đều không có liền nhanh chóng tiếp nhận rồi sự thật này, sôi nổi khen Lăng Phỉ. Thông minh, cũng tranh trước khủng sau giúp Lăng Phỉ thiết thịt, hỗn hợp các loại tài liệu. Như vậy không cảnh giác cùng phòng bị tâm, Lăng Phỉ phát hiện, kỳ thật người Nguyên Thủy Tính Tình thật sự thực đơn thuần, nào đó người ngoại trừ. Có hai người hỗ trợ, những cái đó thịt cắt thành khối cắt thành điều đều chuẩn bị cho tốt, bởi vì tảng đá lớn nổi chiếm. Lăng phỉ liền dùng Long Gia nguyên lai thạch nồi dạy cho hai người như thế nào làm khoai sọ nấu thịt, bởi vì có hát quả, lăng phỉ còn cố ý nhiều dạy nói thịt kho tàu. Thịt nhất định phải tuyển loại này nạc mỡ đan sen, cắt thành như vậy lớn nhỏ, trước phóng tới trong nồi nấu trong chốc lát, chờ màu ra hơi thay đổi chút, lấy ra, sau đó bài trừ nửa cái ngọt quả chất lỏng đến trong nồi. Lăng phỉ một bên sư phạm một bên giảng giải, ngọt quả là một loại hàm đường lượng so cao trái cây. Phi thường hiếm thấy, là Long chiến lần trước ở trong rừng phát hiện, vốn dĩ đây là Long thiên đồ ăn, bị lăng phỉ lâm thời trưng dụng, đương nhiên nghe nói là vì làm tốt ăn, lòng thiên đáp ứng phi thường thống khoái. Chờ trong nồi biến sắc, phóng thịt khối, thêm thủy cùng một cái hắc quả chất lỏng, sau đó phóng hành gừng cùng hương thảo, sau đó bắt đầu nấu, chờ thịt khối biến mềm liền có thể ăn. Hai người không kịp nhìn nhìn lăng phỉ đem đủ loại đồ vật thêm tiến vào. Cảm giác kia trong nổi phát ra mùi hương là các nàng sinh ra tới nay người được nhất hương, nghe hiểu nấu ăn lưu trình. Hai người lại cuốn lấy lăng phỉ phân biệt những cái đó gia nhập đến đồ ăn những cái đó tài liệu. Biết được kia hương vị phi thường sặc người hành cùng khương cùng với siêu cấp khó ăn hắc quả đều là làm thịt cùng đồ ăn trở nên phi thường ăn ngon đồ vật về sau. Hai người đối lăng phỉ quả thực đội phục đến ngũ thể đầu địa mấy thứ này các nàng đều biết, nhưng là trước nay không nghĩ tới có thể phóng tới đồ ăn đi. Trải qua non nửa thiên pha trộn, lực liên đã đem lang phỉ trở thành không có gì giấu nhau bằng hưu, hạ giọng vẻ mặt tò mò hỏi, lang phỉ, long chiến như vậy đáng sợ, ngươi cùng hắn ở bên nhau sẽ không cảm giác sợ hay sao? Mỗi lần thấy hắn sụ mặt nên diện đi tới ta đều đặc biệt sợ hãi, dọa một thân mồ hôi lạnh à, ngươi này thân thể nhưng nhịn không được hắn một quyền đi, ta nghe ta a phụ nói long chiến săn thú nhưng lợi hại, có thể một quyền đánh chết một đầu hoàng dương thú. Lanh hương méo hát quả tễ, nói, Long Chiến chỉ là nhìn hung, hắn tuy rằng đối nữ nhân thái độ không tốt, nhưng là cũng không có động thủ đánh hơn người à, người suy nghĩ nhiều, nô, no. hắn nhưng thật ra động quá một lần tay, lần đó là bởi vì thanh nhạc hướng trên người hắn phát, bất quá chỉ là đẩy một chút mà thôi. Lăng Phi vốn đang tưởng thế hắn đuổi vàng nói tốt vài câu, bất quá, vừa nhấc đầu trong miệng nói liền nuốt xuống đi, cách đó không xa khiêng đại đại một bó cây gậy trúc long chiến chính hắc mặt nhìn qua, phỏng chừng lời nói mới rồi hắn nghe được. 65 chương 65 đồ an đại chiến. Lực liên vốn đang tưởng lại nói vài câu, bị lãnh hương một phen giữ chặt, khu khu, lang phỉ, đôi ta đều học xong, trở về thử xem làm, đi trước ha. Lãnh hương, ngươi làm gì? Ta còn tưởng lại nếm mấy khẩu đâu, từ từ, phải đi cũng muốn lấy thượng mới vừa điều tốt liêu à, suốt ruột cái gì à? Ta còn có chuyện không cùng lang phỉ nói xong. Ôm hồ lô lực liên còn tưởng lại nói vài câu, bị lanh hương một phen tún chuyển qua tới, thấy đứng sừng sững ở trước mắt đề tài vai chính, thân thể lập tức cứng quỏng, lắp bắp nói, lang, lang phỉ, ta còn có việc, ta đi trước, hôm nào tìm ngươi ha. Hai người một trận gió giống nhau cuốn đi. Mắt thấy đùi vàng sắc mặt âm trầm đáng sợ, lang phỉ chạy nhanh ra tới dập tắt lửa, nhanh như vậy. Thật là lợi hại. Chém nhiều như vậy có thể sử dụng thật lâu đâu, đói bụng đi, mau buông ăn cơm đi, khoai sọ chín liền có thể ăn. Long chiến ánh mắt có điểm ngốc lăng, cười mi mắt cong cong nữ nhân, hương khí phát mũi thịt nướng, lúc còn rất nhỏ chính mình nhất hướng tới chính là như vậy. Khi đó A Phụ mỗi ngày đi ra ngoài săn thú, chính mình mỗi lần trở về thời điểm nhất hy vọng có hình người như vậy đứng ở lều trại biên đối chính mình mỉm cười. Hiện tại, chờ hắn phục hồi tinh thần lại đã ngồi ở lều trại. Thịt nướng, nướng thơm ngọt khoai sọ, nước vị thơm nồng khoai sọ nấu thịt, thơm ngọt mềm xốp vào miệng là tan thịt kho tàu. Đây là long da mấy ngày nay ăn tốt nhất một đốn, cũng là mỹ vị nhất một đốn. ăn khởi cơm tới liền vẫn luôn đều thực ổ nào long thiên cũng chưa cố thượng nói chuyện. tuy rằng khoai sọ cũng là đồ ăn một loại, nhưng là nam nhân càng khuynh hướng thịt, cho nên thịt nướng cùng thịt kho tàu đều ăn sạch về sau, nấu thịt cũng bị. chọn phi thường sạch sẽ, bởi vì hầm thời gian tương đối trường. Thịt vị tẩm nhập khoai sọ khối, sau đó hai tiểu nhân lại đem thơm nồng khoai sọ cấp ăn, châu này nướng 7 tám cái khoai sọ, chỉ có lăng phỉ cùng lòng mình cắt ăn một cái. Một đám ăn thịt người nên như thế nào nuôi sống? Thu thập xong, lấy ra thú lao lao long thiên béo ngậy cái miệng nhỏ, lăng phỉ sờ sờ hắn phình phình bụng, quả thực muốn hết chỗ nói rồi, một buổi tối cơm, ăn cũng quá no rồi, đi bộ trong chốc lát lại đi ngủ, nếu không sẽ khó chịu. Long Thiên cũng cảm giác chính mình căng có điểm khó chịu, vây quanh Lang Phỉ xoay hai vòng, ôm nàng đùi, ngưỡng mặt nói: Ta nghe lời, Lang Phỉ a tỷ, ngươi về sau không cần đi ra ngoài được không? Ta mấy ngày nay cũng chưa ăn no. Nhuyễn manh Thanh âm cùng ngoan ngoãn khuôn mặt làm Lang Phỉ tâm đều hóa, đặc biệt không có nguyên tắc bảo đảm, về sau không ra đi, yên tâm đi, ta mỗi ngày cấp Long Thiên làm tốt ăn. Hảo ai? Long Thiên hô to một tiếng, chạy đến Long Minh bên người, vui vẻ nói. A phụ, ta không bao giờ ăn hướng kia có tanh lại ngạnh thịt nướng, thiên sơn còn đương bảo bối đâu, hừ, nhà chúng ta thịt nướng so với bọn hắn ra ăn ngon nhiều. Long Minh bị hắn làm nũng bộ dáng đầu cười không ngừng, trong tộc bắt đầu thu thập khoe sọ, Long Minh xem có chút sức ruột, hắn hiện tại đã có thể đi thời gian rất lâu, thu thập sự tình cơ bản có thể làm, vốn dĩ làm một nhà chi chủ hắn muốn làm gì trực tiếp đi làm là được, nhưng là hắn hiện tại trong lòng nhưng không có như vậy đủ tự tin. Nhà hắn còn có hai tòa núi lớn. Hắn hiểu biết chính mình như tử. Long chiến chính là khối ngạnh cục đá. Chính mình là bướng bình bất qua hắn. Lang phỉ là cái siêu cấp ôn nhu tính tình. Làm cái gì cũng tốt nói chuyện. Chính là chữa bệnh việc này kiên quyết không buông khẩu. Nhân gia trị hết chính mình vốn tưởng rằng sẽ hư rất chân. Theo bản năng Long Minh không dám không nghe nàng lời nói. Dù sao mọi người đều muốn tiêu thực. Lang phỉ cấp Long Thiên tìm kiện có ý nghĩa sự. Xoa dây cỏ mấy cây cứng cỏi thảo xoa thành một cổ, sau đó đem im xong thịt quải đến lều trại mặt sau hông gió. Làm xong này đó lăng phỉ lại đem chi chi thú thịt mỡ cùng toàn bộ chiên gia du. bởi vì lao động lượng khá lớn, cái này bắt đầu cả nhà tổng động viên, liền bị cấm túc Long Minh cũng thượng thủ, bất quá này nhưng đem hắn cao hứng hỏng rồi, nằm lâu như vậy năng động một chút cũng là tốt. Long trận chém ống trúc, Long Minh rửa sạch nướng làm, Long chiến ma bình ống khẩu, Long Thiên tăng thêm tuổi gỗ, Lăng Phỉ thiết hơn nữa trên du, bọn việc ban ngày cuối cùng ngao xong rồi du, đem du tất cả đều rót đến ống trúc, xuất thịnh hơn 20 vại, có thể ăn được thời gian dài a. Long Thiên khổ sở nhất, làm ra như vậy nhiều du biết lặp lại không cho hắn ăn thật sự quá thống khổ, bất quá hắn cũng không khổ sở vài phút, tò mò hỏi, Lăng Phỉ a tỷ, cái này gọi là du đồ vật có ích lợi gì? Thịt nướng thời điểm sẽ nhỏ giọt rất nhiều. Nhưng là hắn không biết vì cái gì muốn đem này đó thu thập lên. Dung này du xào rau thời điểm đều có thịt mùi hương A, ngươi không phải thích nhất ăn thịt sao. Lăng vĩ lại làm Long chiến nhiều nướng mấy cái ống trúc, nàng nhưng không quên chờ hạ muốn đi trị bệnh phong thấp sự. Thật là nhắc Tảo Tháo, Tảo Tháo liền đến, Lăng phỉ mới vừa nói xong, Long giã liền tới rồi, tới rồi về sau không nói ý đồ đến, người cái không ngừng, sau đó phi thường khẳng định nói, các ngươi mới vừa làm cái gì ăn ngon. Như vậy Hương, Lang phi, thật là lợi hại cái mũi. Bất quá Long Giã thật là Long Huyền Đại Thúc thân nhi từ sao? Long Huyền Đại Thúc rõ ràng lại nghiêm túc nhìn lại có thể dựa, vì cái gì Long Giã là như vậy không đàng hoàng vẫn là cái siêu cấp đồ tham ăn? Tuy rằng ở ăn cái gì phương diện này, Long Thiên cùng Long Giã là cùng chung chí hướng chiến hữu, nhưng là đồng thời cũng là địch nhân, bởi vì Long Giã sẽ đoạt đồ ăn, cùng quá mức chính là Long Giã ăn uống so với hắn lớn hơn. Cho nên Long Thiên lập tức lộ ra một bộ như Lâm Đại địch bộ dáng, lặng lẽ kéo kéo Lăng Phỉ thủ đoạn, "Lăng Phỉ a tỷ, kia Du biết lạp ngàn vạn không cần cấp Long ra a ca, ta muốn ngày mai buổi sáng ăn." "Cái gì kêu lệ ông tôi ở buổi này? Đây là sống sờ sờ ví dụ a, Lăng Phỉ quả thực liền phun tảo sức lực đều không có." Nghe vậy, Long Giã đôi mắt lập tức sáng, bắt đầu khắp nơi nhìn quét, thực mau liền ở một bên phát hiện còn mạo nhiệt khí Du biết lạp Mao tay nhanh mắt cầm ở trong tay, mặt mày hớn hở cười nói, Ngươi đều ăn như vậy thật tốt ăn, cái này về ta, Ngày mai A-ca cho ngươi lấy khối nhất nộn con thỏ thì tới, được không? Đồ ăn bị đoạn, Long Thiên khóc không ra nước mắt, muốn cướp trở về không đủ cao, Khí thẳng dầm chân, ngươi, ngươi nói nửa ngày liền rốt cuộc nói không nên lời khác. Lăng phỉ sợ tiểu hài tử tức điên, chạy nhanh sờ sờ đầu của hắn an ủi nói, Ngươi buổi tối đều ăn như vậy nhiều. Này đó nhường cho Long Dã A ca thế nào? Ngày mai làm ngươi A ca lại cho ngươi săn mấy đầu chi chi thú, được không? Nói, Lăng Phỉ cấp Long Chiến Sử cái ánh mắt, làm hắn chạy nhanh tỏ thái độ, thu được nàng ý bảo Long Chiến lại không có chính xác lĩnh hội nàng ý tứ, quả mắng, Long Dã ngươi bao lớn người còn đoạt hài tử ăn, còn có ngươi, Long Thiên, ngươi Long Dã A ca ngày thường cho ngươi không ít ăn ngon, như thế nào cùng ngươi muốn này đó, ngươi cứ như vậy Chân chính dũng sĩ sẽ làm như vậy sao? Bất quá là một chút ăn, vì cái gì sẽ bay lên đến dũng sĩ vinh dự mặt trên đi. Lăng Phỉ im lặng. Lời này vẫn là có hiệu quả. Đắc ý rào rạt Long giã có điểm ngượng ngùng. Long Thiên cũng phóng bình chu lên cái miệng nhỏ, cọ nửa ngày tay, nhỏ giọng nói: Ta sai rồi A Ca. Này Du biết làm cấp Long giã A Ca ăn, kỳ thật ta cũng thực thích Long giã A Ca, chính là hắn ăn cái gì quá nhiều. Long giã, Chính mình đây là bị cáo chẳng sao. Bất quá hắn rốt cuộc cùng Long Chiến hôn lâu rồi, ra mặt phi thường hậu, thấy Long Thiên thấp đầu nhỏ nhận sai, mềm lòng, chịu đựng đau lòng đem hồ lô trong chén dù biết lặp lại đảo một ít đến không trong chén, phi thường hào khí vung tay lên, Long Thiên nhất ngoan, này đó là người Long dạ à cà cho người lưu lại. Nguyên lai like như vậy cũng có thể à, lang phỉ cảm giác chính mình giống như lại học được thứ gì, hiệu quả như nhau, tuy rằng áp dụng biện pháp bất đồng, nhưng hậu quả là giống nhau liền hảo. 66 chương 66 long mục. Thái Dương Tây Hạ, độc lưu kim một đường dáng màu chiếu rọi, trong thiên địa phảng phất bị kim sắc bao phủ. Ba người khoác kim sắc hà huy tới rồi bộ lạc đông sườn, tuy rằng cũng không có ra bộ lạc, nhưng này khối lều trại luôn có loại mộ khí trầm trầm cảm giác. Lâm Vân Hi liếc mắt một cái liền phát hiện này một mảnh lều trại muốn so mặt khác chỗ lều trại muốn thấp bé nhiều càng tới gần càng có thể rõ ràng người được một cổ số siêu vị. Nguyên bản lúc này đúng là trong bộ lạc các gia các hội nhóm lửa thịt nướng thời điểm, nhưng này phiến thế nhưng một chút ánh lửa cùng người hoạt động thanh âm, yên tình đáng sợ, ôm chứa đầy thảo dược sọt lang phỉ không khỏi thoáng hướng long chiến phương hướng tới sát. Vốn dĩ long giã tới đón nàng đi trị liệu người bệnh, lang phỉ cho rằng long chiến sẽ không theo, kết quả còn không có nhất người. Long chiến liền trước đem những cái đó mới vừa xử lý tốt ống Trúc cầm lấy tới, sau đó dùng ánh mắt ý bảo lang phỉ động tác nhanh nhẹn điểm. Tuy rằng, có chút ngoài dự đoán, lang phỉ còn là phi thường cao hứng, tuyệt đối không buông tay mỗi một cái ở đùi vàng trước mặt soát hữu hảo độ cơ hội, chính mình nhất định hảo hảo biểu hiện, làm long chiến ý thức được chính mình. Trừ bỏ thể lực bên ngoài khác phương diện đều là bổng đồng, đồng. Long giã ở một cái cũ nát lều chạy cửa dừng lại, ở cửa hôm một giọng nói, Long mục đại bá, ta là Long Dã, ta phụ làm ta lại đây nhìn xem ngươi. Long Giá a, vào đi. Lều trại nội vang lên tới một cái giản mua thanh âm. Vốn là nói bình thường vô kỳ thanh âm, Lăng Phỉ nghe lại cảm giác trong lòng phi thường không thoải mái, không biết vì cái gì chính mình sẽ có như vậy kỳ quái ý niệm, dùng sức vây vây đầu, ba người nối đuôi nhau mà nhập. Chờ tới rồi bên trong, Lăng Phỉ mới hiểu được cái loại này không thoải mái là chuyện như thế nào. Lều trại tiểu nhân chỉ có thể dung hạ hai người, bên trong cái gì đều không có. Khô vàng, cỏ dại mặt trên ngồi một cái sắc mặt kém tới cực điểm lão nhân, xanh sao vàng vọng, hình dung tiểu tụy, nói lao nhân kỳ thật nhìn qua cũng bất quá hơn 50 tuổi. Trần chùi che kín vết thương nửa người trên tỏ rõ chủ nhân đã từng cũng là vì bộ lạc làm ra cống hiến một viên, nhưng lúc này lăng phỉ lại từ trên người. Hắn không cảm giác được một tia không khí sôi động đều không phải là là bệnh nguy kịch cái loại này tử khí mà là cái loại này tuyệt vọng chờ đợi tử vong hơi thở từ tiến vào phiến đặc thù khu vực về sau lang vị liền vẫn luôn có loại áp lực cảm giác hít thở không thông nơi này không khí giống như đã đỉnh chỉ lưu động giống nhau thấy thế trong lòng đột nhiên chấn động không khỏi ôm chặt trong tay thảo sọt từ ba người tiến vào về sau kia lão nhân chỉ ngẩng đầu nhìn long giã liếc mắt một cái liền cúi đầu xuống nửa ngày muộn thanh nói Trở về cùng ngươi A Phụ nói, về sau không cần lại cho ta đưa ăn, ta đã là một phế nhân, không cần lại lãng phí đồ ăn. Nói xong liền không hề để ý tới ba người. Loại tình huống này Long Giã đã kiến thức quá rất nhiều lần, hoàn toàn không dao động, như Cũ Cợt Nhả mở miệng nói, ngươi là ta A Phụ A Ca, ta A Phụ như thế nào có thể phóng ngươi mặc kệ, ngươi yên tâm, chúng ta bộ lạc đồ ăn hiện tại nhiều thực, cái này tuyết thiên sẽ không có người đói chết. Nguyên lai like người này thế nhưng là long huyền đại thúc gác ca. người này bị ốm đau cha tấn mặt gầy có chút thoát hình, nhìn kỹ người này cùng long huyền lớn lên đảo thực sự có vài phần giống nhau, đặc biệt là cái mũi cùng miệng, lang phỉ lập tức liền biết long huyền lại biết được long minh khỏi hẳn sau kia vui sướng cùng chờ mong nguyên nhân, hắn cùng long chiến giống nhau đồng dạng vì thân nhân ốm đau mà lo lắng đi. Thấy long một còn không để ý tới chính mình, long Giá lo chính mình ngồi xếp bằng ngồi ở a bá đối diện. Lại nhảy nói, a bá ngươi còn nhớ rõ ta khi còn nhỏ vụng trộm chạy ra ngoài chơi không, nếu không phải ngươi suốt đêm đuổi theo ra tới, ta chỉ sợ đều bị dã thu cấp nuốt đến trong bụng, ngươi trên bụng kia nói xẻo chính là lúc trước cứu ta thời điểm lưu lại, cho nên, liền tính ta á phụ mặc kệ ngươi, ta cũng sẽ mỗi ngày cho ngươi đưa đồ ăn, cho nên ngươi liền ngoan ngoan ngốc tại nơi này chờ ăn. Có Sandy, cho ngươi nói, ta hiện tại thịt nướng nướng ăn rất ngon. Cho ngươi nếm thử cái này, tiêu du biết lạc, đây là ta từ nhỏ không điểm nơi đó đoạt, ta phụ cùng A ca bọn họ đều không có phân, cái này đến sấn nhật ăn, tới. Long dã đem mạo nhiệt khí hồ lô chén phong tới Long Mục trước mặt, đợi nửa ngày, Long Mục vẫn là vừa động không núp đích, Long dã muốn đi kéo hắn tay, lúc này người gô giống nhau Long Mục đột nhiên giống như phát điên giống nhau bắt lấy bên người hết thể đồ vật liền bắt đầu ném, cỏ dại mảnh vụn phi nơi nơi đều là... Long dã trốn tránh không kịp bị hắn dùng tay ở trên mặt bắt vài đạo dấu vết, tản ra mùi hương cùng nhiệt khí hồ lâu cũng bị ném đi trên mặt đất, long chiến thì tại ở trước tiên. Nhưng người đem lăng phỉ che ở phía sau. Bởi vì động tác quá đánh, long mục phiên ngã vào thảo bên rừng biên, xuyên thấu qua long chiến cánh tay khe hở, lăng phỉ nhìn đến hắn hai điều xương thô to chân, tuy rằng cũng không có hướng long minh chân như vậy sinh ngủ, nhưng xương so thường nhân muốn thô vài phần chân toàn bộ đều hồng toàn bộ nhìn thập phần đáng sợ khô gầy đôi tay gắt gao chộp vào trên mặt đất long mục thanh âm càng thêm khàn khàn, giống lớn nói ngươi gạt người mấy ngày trước đây bộ lạc chứa đựng đồ ăn rõ ràng đều bị khác bộ lạc đoạt đi rồi căn bản là không có dư thừa đồ ăn ngươi đi khiến cho ta như vậy một người lẳng lặng đã chết đi ngươi lại đưa bất luận cái gì đồ ăn ta đều sẽ không ăn nếu ngươi lại đến ta bỏ cũng muốn bỏ đến hổ sân đi Như vậy quyết tuyệt ngữ khí làm long giã sững sờ ở đường trường, nhìn không được rung động A bá cùng rơi dụng đầy đất đồ ăn, long chiến không biết chính mình nên nói cái gì, hắn đại bá nói ra liền làm được, hắn là tổn không nghĩ liên lụy nhà mình tâm A. Lêu trại an Tịnh đáng sợ, lang phỉ từ long chiến phía sau ra tới, đi vào long Mục bên người ngồi xổm xuống thân đánh giá hắn chân, có thể là bệnh phong thấp chuyển biến xấu thời gian muốn đoàn chút. Tuy rằng nhìn đáng sợ nhưng là muốn so long minh đại thúc chân tình huống muốn hảo chút, chính là này người bệnh một lòng hướng chết tâm lý tương đối phiền thoái. Nếu đáp ứng long huyền đại thúc, lang phỉ tự nhiên muốn giúp người giúp tới cùng, buông trong tay thảo sọt đối long giã nói, long Dã, liền y đi Long Mục đại thúc ý tứ đi, hắn một cái đại người sống nếu muốn đi hổ sơn vậy ngươi cũng ngăn không được, nhưng là làm một cái dũng sĩ, bỏ đi hổ sơn quá không uy phong, ta trước đem chân trị hết làm đại thúc đi tới đi thôi. Long giã sừng suốt, không biết lang phỉ vì cái gì sẽ nói như vậy, bất quá ở nhìn đến lang phỉ hướng nàng chớp chớp mắt sau, đột nhiên nhanh trí, đi theo phụ hòa nói, đúng vậy, đối, chính là có chuyện như vậy, lang phỉ ngươi trước đem ta a bá chân cấp trị hết đi, ta a bá trước kia chính là lợi hại dũng sĩ đâu, mặc kệ khi nào dũng sĩ uy nghiêm cần thiết muốn bảo trì. Nghe hai người kẻ sướng người họa, quỳ dạp trên mặt đất nam nhân thân thể đột nhiên chấn động, Nửa người trên banh gắt gào, giống như đã chịu kích thích bộ dáng vẫn luôn ở quan sát hắn lang phỉ ở trong lòng âm thầm gật đầu, nhìn dáng vẻ còn chưa tới không có thuốc nào cứu được nông nỗi. Long mục đại thúc, ta kêu lang phỉ, là tới cấp ngài trị chân, hy vọng ngài có thể phối hợp ta một chút. Lang phỉ nói xong xem hắn như cũ không có gì phản ứng, trực tiếp bắt đầu động thủ chính mình bắt đầu chính mình công tác. Người nguyên thủy trung nam nhân bởi vì trường kỳ buôn tẩu ở bên ngoài săn thú cho nên thân thể khớp xương mài mòn nghiêm trọng, bị thương hơn nữa mỗi năm tuyết thiên ở tại âm lành ẩm ớt giữ âm rất kém cỏi sơn động, ngẩn ngơ liền ngốc mấy tháng, cho nên đến bệnh phong thấp là phi thường thường thấy sự tình. Từ biết được chuyện này, lang phỉ vẫn luôn liền ở cân nhắc một loại đã nhanh và tiện lại ôn hòa trị liệu phương pháp. Ở tới này chi gian đã định ra mấy cái, nhìn này bệnh tình về sau tức. Khắc có chú ý? 67 chương 67 trị liệu Làm long giã ở lều trại giá nổi lửa, lang phỉ đem ra thú bao vây bùn đất đặt ở trên mặt đất, sau đó cầm lấy long trận ma thạch đao tàn thứ phẩm đem mang lại đây khương cấp tạp thành mảnh vỡ, chuẩn bị chờ hạ dự phòng. Cái này lều trại không có khai hỏa dấu vết, nghe nói lang phỉ phải dùng thạch nổi, long giã chạy nhanh về nhà đi lấy, tuy rằng có điểm xa, nhưng hắn cước chính mau, không có hoa bao lâu thời gian liền đến đến ra. Ly lều chạy còn có rất xa, hắn liền thấy hắn á phụ đứng ở cửa không biết suy nghĩ cái gì. Không chờ Long huyền nói chuyện, Long giã liền dọn khởi nhà mình thạch nồi đối hắn nói, á phụ, ngươi đừng lo lắng, ta a bá nhất thời luẩn quẩn trong lòng, chờ hắn chân hảo, tự nhiên liền không có việc gì. Nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Trong bóng đêm Long huyền bàn tay to nắm chặt thành quyền, a ca nếu là có thể hảo lên, lang phỉ ta Long huyền nhất định cảm kích ngươi cả đời. Thạch nồi thiêu nhiệt, lang phỉ đem khô sốt bùn đất đặt ở bên trong bắt đầu nướng bờ bờ quờ, trong lúc không ngừng ra nhập thoái khương, sờ đến bùn đất độ ấm đại khái vượt qua 50 độ thời điểm. Lang phỉ dùng ra thú bao ở nhiệt thổ, nhanh chóng dán ở long một khớp xương chỗ, hôi hổi nhiệt khí xuyên tấu qua hơi mỏng làn da nháy mắt tiến vào lạnh băng trong cơ thể, loại bỏ những cái đó tàn lưu ở làn da cùng xương cốt hàn độc. Đã lâu ấm áp làm long một kinh nảy dựng suýt nữa không quan tâm thoát đi này đột nhập tới nóng rực, chỉ là hắn còn không có động, liền nghe được một đạo ôn nhuận dễ nghe tiếng nói quát đừng nhúc nhích, ta là tự cấp ngươi chữa bệnh, cái này nhiệt độ sẽ không lộng thương ngươi. Nghe vậy Long Mục tức khắc liền cương tại chỗ từ hai chân xưng lên về sau tựa như ở bên trong rót vào nước đá lạnh lùng, mỗi khi ban đêm kêu kim đâm đau làm hắn cái này dễ dàng không kêu lên đau đớn nam nhân đầy đất la lộn một ngày lại một ngày Hai chân trạng huống càng ngày càng nghiêm trọng, Long Huyền cho hắn đi tìm Hiến Tế, Long Huyền nói cho chính mình chỉ cần thành thật ở trong bộ lạc ngốc liền có thể hảo, hắn không biết chính là, chính mình nghe lén hai người bọn họ đối thoại. Hiến Tế nói đây là nguyên rủa, không có cách nào trị liệu, từ khi đó bắt đầu hắn liền cự tuyệt Long Huyền đưa tới đồ ăn, hắn một cái không thể động phế nhân không thể lại lãng phí đồ ăn. Nhưng mỗi lần không ăn cái gì thời điểm, Long dã cái này tiểu hỗn đản liền tới tìm hắn. Đã là cái dung sĩ Long Giã đối với chính mình khóc cầu chính mình ăn cái gì, cho nên chính mình vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, nhưng nghe đến trong tộc đồ ăn bị đoạt, hắn liền làm muốn đi hổ sơn quyết định, biết rõ đi nơi nào chính mình khả năng lập tức liền sẽ chết, nhưng là hắn không nghĩ làm còn như vậy mỗi ngày nằm ở lều trại chờ chết. Nhưng là nếu chân thật sự có thể trị hào, như vậy, làm Long Giã đem Long mục thân thể phiên cái mặt chiều thượng. Ba phút sau giàn đến khớp xương chỗ bùn đất độ ấm hàng xuống dưới, lang phỉ gỡ xuống tới, tiếp theo thay thạch trong nồi nhiệt bùn đất, tiếp tục vừa rồi động tác. Sát trời hoàn toàn ám xuống dưới, trong bộ lạc su với an tĩnh, náo nhiệt rút đi, toàn bộ bộ lạc như là muốn ngủ say ra thú, dần dần nhắm hai mắt lại, này phiến đặc thù lều trại khu ẩn ẩn có nước nở thanh âm vang lên, thê lương đau khổ, nghe thẳng gọi người trong lòng đau hoảng, lang phỉ lúc này cũng minh bạch, Này một mảnh trụ đều là giống long mục như vậy không thể đi săn thú lại mất đi hành động lực người, bọn họ đơn độc ở nơi này là bị trong tộc vứt bỏ vẫn là tưởng một mình liếm thương. Người đều là quần cư động vật, không ai tưởng rời đi thân nhân chính mình một người chờ đợi tử vong đông xuống, tưởng tượng đến này đó liều mạng bảo hộ trong tộc nam nhân cuối cùng rơi xuống tình trạng này, lang phỉ trầm mặc. Vẫn luôn đứng ở một bên xem lang phỉ trị liệu long chiến đột nhiên mở miệng, long mục á thúc. Ta phụ vẫn luôn rất tưởng ngươi, ngày mai ta làm hắn tới xem ngươi đi, ngươi ca hai cũng đã lâu không có gặp mặt đi. Nghe xong lời này, Long Mục chậm rãi ngẩng đầu, mở mịt nhìn xem Long Chiến, ngươi là Long Chiến. Giống như trường cao không ít, đã biến so ngươi á phụ lợi hại hơn đi, ngươi á phụ, hán, hán chân. Đã hoàn toàn hảo, đi đường hoàn toàn không có vấn đề, lang phỉ vẫn luôn không cho hắn luận đi, ở nhà cũng bị đẻ nén hỏng rồi. Long chiến vẻ mặt nhàn nhạt biểu tình, Long một đôi mắt đột nhiên có nói ánh sáng, chân thật sự hảo. Long Minh thương so với hắn muốn lâu cũng nghiêm trọng, thế nhưng bị trị hết, còn có thể đi đường. Có lẽ chính mình chân cũng có thể khôi phục, nghĩ vậy, hắn trong lòng không khỏi có chút chờ đợi. Một bên nhóm lửa, Long giã đem từ trong nhà lấy tới ba cái khoai sọ đặt ở hỏa phiên nướng, có thể lăng phỉ đem hai cái đùi đều đắp ba lần sau, khoai sọ cũng tản mát ra mê người mùi hương. Long Giã cầm lấy một cái đưa cho Long Mục. A bá, đây là Tân phát hiện đồ ăn. Tiêu khoai sọ. Phi thường ăn ngon. Ngươi nếm thử. Thấy hắn biểu tình không giống vừa rồi như vậy hôi chầm, Lang phỉ cũng quên đủ. ăn đi. ăn nhiều đồ vật thân thể còn hảo khôi phục. Này khoai sọ bộ lạc bên ngoài có rất nhiều, chờ ngươi chân hảo về sau có thể tùy tiện đi đào. Long Mục chậm rãi vươn tay tiếp nhận nóng hầm hầm khoai sọ. Đây là. Long Giã lộ ra cái bí bí cười. Không sai. Chính là bị các ngươi nhận định là có độc cái loại này trái cây, lang phỉ phát hiện thứ này là có thể ăn. Long mục rõ ràng sừng sốt lên đồng, liếc mắt ở chính mình trên đùi ấn cái không ngừng lang phỉ, bẻ ra một chút khối phóng tới trong miệng, lại mềm lại hương, thật sự ăn rất ngon. Không biết lang phỉ là như thế nào làm cho, hắn hai cái đùi thế nhưng khôi phục chút chi giác, mỗi ngày lúc này đã bắt đầu đau, nhưng hôm nay đau đớn rõ ràng giảm bớt không ít. Đối với trường kỳ chịu đựng đau hắn tới nói, Quả thực có thể xem nhẹ bất kể, hơn nữa nàng nuôi ớn một lần, chính mình đều cảm giác có nói dòng nước gấm nhẹ quá, loại này thể nghiệm là hắn chưa từng có quá. Vì làm long mục căn xong, lang phỉ cố ý kéo dài mát xa thời gian, ba cái khoai sọ tiến bụng, long mục mới phát hiện chính mình thế nhưng ăn nhiều như vậy, bất quá thứ này có thể so thịt nướng mềm mại nhiều, ăn vào bụng thực thoải mái. Lang vị vô vô tay, ngồi dậy đối long dạ nói, hôm nay chị liệu liền đến đây là dừng lại. Ước chừng yêu cầu 7 ngày tả hữu chân là có thể khôi phục bình thường, chỉ liệu trong lúc liền ăn khoai sỏ, thịt nướng ngạnh, đói bụng đã lâu ăn thịt nướng sẽ không thoải mái. Cảm ơn ngươi, lang phỉ. Long giã biểu tình khó được nghiêm túc, vừa rồi ngươi làm cho thời điểm, ta vẫn luôn đang xem, cũng học đại khái, ngày mai bắt đầu ta liền cho ta a bá lộng đi. Cuối cùng hai nồi đều là long giã thiêu tốt, xem hắn vừa rồi như vậy dụng tâm lộng, lang phỉ biết hắn khả năng tổn cái này tâm. Ta đi theo long chiến từ bên ngoài đào chút khương trở về, nhưng kia thổ ta phải từ nguyên nơi đó lấy. Ở hắn xem hay, kia thổ là thần kỳ. Không cần. Lang phỉ xua xua tay, ta từ bờ sung đảo, ngươi đào thời điểm chọn những cái đó rời rạng, trở về phơi khô là được.